chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org thỉnh truy cập để nghe trọn bộ văn án ở phương thuốc thêm mấy chục tiền đại hoàng không hạ độc làm theo có thể trị người chết muốn đoán chỉ có thể đoán chính nàng ai làm nàng nương dám cùng ta tranh đâu đây là sự thượng ác độc nhất mẹ kế thủ tịch trung quốc và phương tây y kết hợp chuyên gia xuyên qua tới thế nhưng thành cổ đại cô bé lọ lem bản biến thành thượng thư phủ bệnh lao quỷ ai cưới ai xui xẻo nhị tiểu thư lý mẫn mẹ ruột chết Cha không đau, hơi thở thoi thóp ở trên giường muốn nuốt xuống một hơi khi, thấy có người cầm chén đại hoàng tới lừa nàng là thuốc bổ. Cũng không nhìn một cái nàng là ai. Dám nói đây là thuốc bổ. rót chết ngươi. Cái gì? Ý gì bất tử nàng người trong nhà tưởng đẩy nàng đi ra ngoài xung hỉ, Nhân ra nói nhất xui xẻo tân nương đơn giản là gả cái tàn phế hoặc là cái ngốc tử, nàng lý mẫn bị đẩy ra đi gả cho cái người chết. tỷ tỷ, ta cùng với ly vương tình đầu ý hợp, không có ly vương ta sống không được. thỉnh tỷ tỷ thành toàn ta cùng ly vương đi sử thượng thuần khiết nhất kế muội nói lý mẫn cười lạnh một tiếng phía trước như thế nào không thấy các ngươi nói lời này tang báo vừa đến một cái là so một cái so với ai khác chạy nhanh nghĩ gả qua đi đương cái quả phụ cũng không tồi một người mừng được thanh nhàn đủ loại dược dưỡng dưỡng hoa càng không cần cùng nay hạ bọn nữ tử giống nhau tam thê tứ thiếp loại này phúc lợi còn không phải giống nhau phụ nữ có thể có được ở mọi người dễu cợt nàng vì sử thượng đệ nhất xui xẻo tân nương khi nàng chết đi lão công gia quan tiến tước uy phong lấm lấm đã trở lại một tưởng y yể chết nàng đại hoàng nhị tiểu thư tới giờ uống thuốc rồi kịch liệt đau đầu như là muốn ở trong óc nổ tung cái động lý mận chuyển động chung mở mắt trên đỉnh đầu mướm hương lạc dạng cô tông thô tuyến câu dệt thành đồ vật như là mùng chân đuôi màu son gỗ đàn bình phòng, đồ án tuy pháp đơn giản mấy đóa hoa nhi lại là sinh động như thật trong phòng bàn dài thượng bày biện một tôn sứ thanh hoa bàn bắt tiên Mấy cái dao bối ghế rửa, cửa sổ là giấy, giấy cửa sổ, cổ đại. Chính mình một khắc trước mang đội xuống nông thôn chi viện cơ sở chữa bệnh, thu hoạch lớn sau cá nhân ý bậc sở đường núi quẻo vào chỗ đột nhiên mất tốc độ chạy ra khỏi làng can. Sinh tử nháy mắt, nhân quán lực từ cửa sổ xe vứt ra đi thân thể rơi thẳng ngàn trượng thật mạnh ngã xuống ở một chi nhánh cây thượng. Kết quả, chưa kịp chờ đã có người tới cứu, nàng là chết trước sau. Linh hồn không chết, chính là... giống như ly chết hoàn cảnh cũng không sai biệt lắm trước mắt nàng thân thể này quanh thân vô lực ngự có một chút không một chút mà phập phồng cả giận suy yếu ra tới khí đều là đoạn khả năng nguyên nhân chính là vì như thế phía trước linh hồn rốt cuộc chịu không nổi bệnh thể lan lộn chạy trước lý mẫn sinh ra với trung ý rỉa thế ra từ nhỏ tùy tổ phụ học tập trung y rỉa trong nhà ngủ nhà ở đều bãi đầy thảo dược từ nhỏ cùng trung dược làm bạn đặc thù hoàn cảnh làm lý mẫn quăng nghe cái dược ngụy vị Đều có thể chuẩn xác kết luận đây là cái gì dược, nơi sản sinh xuất từ nơi nào. Sắc mũi dược vị vừa tiến vào lý mẫn trong lỗ mũi, lý mẫn lập tức điệu mi. Là đại hoàng. Đại hoàng tính tình khổ táo, cái loại này mùi vị nấu thành nước thuốc, lý mẫn chết cũng sẽ không nhận sai. Ai làm năm đó nàng cùng tiến sĩ sinh đạo sư, giúp nhân gia trùng xưởng dược nghiên cứu phát minh thuốc viên gọi là đại hoàng sô đa phiến, xem tên đoán nghĩa, bên trong đệ nhất vị dược là đại hoàng. Nghiên cứu đại hoàng không biết đã bao nhiêu năm Lý Mẫn không nghĩ tới chính mình, cư nhiên có sợ hãi Đại Hoàng một ngày. Đại Hoàng là bị cổ đại người gọi là tướng quân một mặt dược, bởi vì làm người tiêu chảy bị rất nhiều dân chúng lên án. Nhưng là ở Trung Quốc cổ đại danh y hệ Trung đối Đại Hoàng bao rõ ràng nhiều hơn biếm. Tỷ như Minh triều danh y Di Trương Cảnh Nhạc đem Đại Hoàng liệt vào tứ đại quan trọng nhất Trung dược chi nhất, cho rằng Đại Hoàng trừ tà công hiệu không người có thể so sánh. Trung y gì học dùng lâu như vậy, Lý Mẫn cấp người bệnh khai dược Trung. Đại Hoàng thường xuyên dùng, dùng nhiều. Quen tay hay việc, Lý Mẫn thậm chí ở phương thuốc khai đại hoàng, người bệnh phục cũng không cảm thấy có đại hoàng tồn tại, chính là nói, người bệnh ăn nàng khai dược chung chẳng sợ có đại hoàng đều sẽ không tiêu chảy. Nhưng hôm nay, nàng qua người được đại hoàng này cổ nuôi vị, thân thể không cấm muốn đánh lên dù tới. Không sai, đại hoàng là thật tốt dược đều hảo, chính là dùng nó tiền để cần thiết là người thân thể đang đứng ở bị ta công chiếm thời điểm, bởi vì đại hoàng bản thân chính là một mặt đánh hạ dược trừ ta dược, tác dụng là trừ ta dùng Mà nay nàng này thân thể Từ đâu ra tà, Lỗ mũi ra tới khí đều đứt quãng, thuyết minh này thân thể là nhược đến mau không được, là cái đại phu đều biết, như vậy thân thể muốn cứu mạng hẳn là phù chính mà không phải trừ tà. Nếu lúc này lại đến một bức đánh hạ dược, không phải cứu nàng một mạng, làm mưu toan đoạt đi nàng trong cơ thể còn thừa tinh khí, là giết người đoạt mệnh. Cái gì lang băng khai dược? Lý Mẫn híp híp mắt. Bưng chén thuốc đến gần đến nàng trước giường bà tử, tuổi chừng 4 năm chục, tròn tròn mập mặt mặt, góc trái bên dưới có nốt rồi đen. Rất là thấy được. Người này là thượng thư phủ lý gia nhất đảng vũ giả, tiêu trương ma Nhị tiểu thư, này chén dược là phu nhân thỉnh vĩnh chi đường vương đại phu cho ngươi khai, bên trong bao hàm rất nhiều quý báu thuốc bổ. Nhị tiểu thư chỉ cần uống lên nó, lập tức tinh thần. Không phải lang băm Biết cho nàng khai thuốc bổ. Vấn đề là này chén dược bên trong có thuốc bổ sao? Lý mẫn vọng đến chén thuốc màu canh là nùng đến hoàng cam cam một mảnh, chỉ sợ bên trong, đại hoàng khắc số là bình thường liều thuốc gấp 10 lần Cái gì thuốc bổ? trương ma ma cười hiến yến đáp, nhị tiểu thư, phu nhân cho ngươi bỏ vốn gốc, có thái tử tham, cậu kỳ tử. Lý Mẫn ở nàng báo danh đệ nhị vị dược khi thật sự nhịn không được khỏe miệng hơi cong, treo lên một tia hàng cười. Thái tử tham là bổ khí dược không sai, nhưng cậu kỳ tử là bổ huyết dược. Nàng hiện tại thân thể này chỗ nào mất máu? Muốn bổ, cũng là bổ khí bổ dương. Nghiêm nhiên, này chén dược, không chỉ có là dược hoàn toàn không đúng, cái kia khai dược đại phu Tám phần cũng là qua loa cho xong loạn khai một cái phương thuốc. Tạo thành cái này đoan dược tới bà tử liền nói dối đều giải không viên. Duy nhất có thể xác định chính là, mặc kệ là khai dược đại phu, hoặc là cái này đoan dược bà tử, đều là ở thực hiện một cái sứ mệnh, làm nàng chết. Người nào ở sau lưng muốn nàng chết. Suy xét mới đến, tình huống thật không minh bạch. Lý Mẫn xem kỹ ánh mắt từ trương ma ma trên người dịch tới rồi trong phòng khác hai người. Học chung y thì hề, vọng, văn, vấn. Bốn khám hàng đầu là vọng, Lý mẫn đối người xem mặt đoán y có thể nói là rất nhỏ nhập đến, có thân là đại phu một bộ bản sắc. Chỉ thấy này trong phòng, trừ bỏ giống chủ nhân giống nhau tự cho mình là thao thao bất tuyệt trường ma ma bên ngoài, còn lại kia hai người, đều là không rên một tiếng. Đứng ở cửa chỗ hai mươi xuất đầu nam tử, xuyên một thân gã sai vật quần áo, làn da phơi mặt đen, ngũ quan đảo cũng lớn lên hơi thanh tú, nhắm chặt môi lại là như là nhắm chặt một phen khóa, một miệng nhấp thành điều thẳng tắp, bẻ cũng bẻ không khai. Lý Mẫn từ hắn rất nhỏ mày gây xích mích cùng với nhìn phía trương ma ma ánh mắt, đều có thể thấy được người này đối trương ma ma ôm có bất mãn. Là trương ma ma đối đầu, đó chính là nàng Lý Mẫn người. Du chuyển một vòng phòng trong tầm mắt, trở xuống đến giường đôi một cái nha đầu. Màu hồng cánh sen váy áo, trên đầu sơ song hoàn búi tóc, tuổi phải có 16-7, mặt ủ mày hê biểu tình, giống nhau không giống như là đứng ở trương ma ma chợ doanh. Người này kêu niệm hạ, cùng kia nam gã sai vặt trương đức thắng giống nhau. Đều là từ nhỏ đi theo Lý mẫn hầu hạ Lý mẫn người, xem như Lý mẫn thân tín. Thấy hai người kia tưởng nói chuyện lại không thể nói bộ dáng, Lý mẫn chỉ cần hơi chút tưởng tượng, biết bọn họ là bởi vì chủ tử không có ra tiếng, thân phận chỉ sợ so chương ma ma thấp, cho nên không thể nói chuyện. Tục ngữ nói rất đúng, cùng chủ tử là như thế nào, cậu cũng có thể biến thành như thế nào. Có thể thấy được, này hai người là theo chính mình chủ tử chịu khổ. Mà cái này chủ tử không phải người khác. đúng là nằm ở trên giường hơi thở thoi thóp nàng. Lý Mẫn may mắn, hai người tại đây vào đầu thượng không có ruồng bỏ nàng bỏ đá xuống giếng trợ trụ vi ngược, trong lòng lập tức có chú ý. Không phải muốn cho nàng ăn đại hoàng chết sao? Hảo. Các ngươi hai người lại đây. Lý Mẫn phun ra cận tồn kia khẩu khí. Đột nhiên nghe thấy Lý Mẫn thanh âm, nha đầu niệm hạ cùng nam tử tựa hồ không quá tin tưởng, ngẩng đầu khi hai đôi mắt giật mình mà soát đến Lý Mẫn trên mặt. Lý Mẫn thần sắc có bệnh tiểu tụy, nhưng một đôi mắt là đen nhánh hữu lực. hai người không tự giác di động bước chân theo sát lý mẫn mệnh lệnh đi tới chương ma ma hai sườn nghiễm hạ. vương đức thắng đương tả hữu hai tay bị người giá trụ chương ma ma mục xẹt qua một tia kinh hoàng theo sát miệng khẩu đại trương chửi ầm lên các ngươi hai cái tiện nô không mau cho ta buông tay thực sự có ý tứ chính mình là nô tài gọi người khác nô tài ỷ thế hiếp người cậu là so chủ nhân càng kiêu ngạo đã quên cái gì kêu thu liễm lý mẫn mặt trầm xuống quỳ xuống Hai chữ không nhanh không chậm, nói năng có khí phách, làm Trương Ma Ma cùng niệm hạ Vương Đức Thắng thoáng chốc sửng sốt. Tiếp theo, không chờ Trương Ma Ma phục hồi tinh thần lại, Vương Đức Thắng cơ linh mà ở Trương Ma Ma đầu gối phía sau hung hăng quét một chân. Trương Ma Ma đột nhiên không kịp phòng ngừa hai đầu gối chạm vào mà, há mồm vừa muốn mắng, Vương Đức Thắng, ngươi dám. Hắn như thế nào không dám? Trương Ma Ma, Vương Đức Thắng là người của ta vẫn là ngươi người. Vẫn là, ngươi Trương Ma Ma trong mắt căn bản không có ta cái này chủ tử. Nhị, nhị tiểu thư, chưng ma ma cứng họng, như là lần đầu tiên nhận thức nàng Lý Mẫn. Lý phủ nhị tiểu thư, thân mẫu chết sớm, lúc sinh ra thể chất gầy yếu, từ nhỏ đến lớn, ở trong phủ đều là ép dạ cầu toàn, tuy bưng cái tiểu thư thân phận, địa vị lại cùng trong phủ những cái đó quét rác nha đầu không sai biệt lắm. Mỗi người đều có thể khi dễ đến Lý Mẫn trên đầu. Cửa hàng đại khinh khách, đầy tớ ước hiếp chủ nhân. Ở đâu cái xã hội, đều là cá lớn nuốt cá bé, ai mạnh đại ai nói tính. thấy trước mắt lý mẫn bỗng nhiên thay đổi cái dạng lại là có chút chủ tử bộ dáng tới trương ma ma một chút bắt không được manh mối lại không có quên linh cơ vừa động trước triệt lại đi viện binh nói nhị tiểu thư nô tài nào dám dĩ hạ phạm thượng nô tài chỉ là tuần hoàn phu nhân mệnh lệnh tới cấp nhị tiểu thư đưa dược nhị tiểu thư này dược nếu là không nghĩ uống chỉ tiếc bên trong đáng giá dược liệu nô tài quay đầu lại hồi bẩm phu nhân đó là nhị tiểu thư không đáng cùng lão nô sinh cái này khí tặng chén dược muốn y rỉa chết nàng Không thành đem dược đoan trở về xử lý lại đến nói nàng bệnh nặng gieo gió gật bão, nàng Lý Mẫn sẽ ngu như vậy nhậm người bài bố. Cười lạnh một tiếng, đối vương Đức Thắng nói, bẻ ra miệng nàng. Vương Đức Thắng giật mình chỉ là một chút. Quả nhiên không phụ nàng sở vọng, người nam nhân này là cái rõ đầu rõ đuôi trung thành và tận tâm người máy. Vương Đức Thắng không nói hai lời, tay phải bẻ ra trường ma ma miệng, tay trái bắt lấy trường ma ma đầu tóc. Ai, ai? Trường ma ma kinh hoàng khi kêu to, nhị tiểu thư. lão nô làm cái gì đắc tội nhị tiểu thư. Lý mẫn nhân cơ hội tiếp nhận trương ma ma trong tay quả nhiên chén thuốc, chén khẩu từ trương ma ma bẻ ra trong miệng tắc đi vào, không phải nói là thuốc bổ sao. Buồn cô nương ban người uống. Chén khẩu ngăn chặn trương ma ma đầu lưỡi, nước thuốc toàn bộ thuận thực quản tiến vào trương ma ma dạ dày tràng. Sẽ không nhi, chén đế thấy không, là liền bên trong dược cha đều đảo đến sạch sẽ, một chút đều không có lãng phí. Thấy dược vào chính mình bụng, trương ma ma sắc mặt bạch đến giống trán giấy. ngón tay moi chính mình miệng tưởng phun ra nước thuốc nửa ngày nôn khan một trận lại không làm nên chuyện gì Lý Mẫn lạnh lùng lại cười một tiếng buồn cô nương cùng phu nhân ban người thuốc bổ Trương Ma Ma ngươi nhổ ra là muốn ghét bỏ phu nhân tâm huyết sao Trương Ma Ma khóc chết tâm tư đều có nô tài nào dám chỉ là này dược là phu nhân ban nhị tiểu thư uống từ nô tài uống lên phu nhân nếu truy cứu lên nói còn chưa dứt lời Trương Ma Ma mặt càng trắng đôi tay bế lên bụng ai u ai u lão nô bụng ai u Nhị tiểu thương. Không cần Lý Mẫn phân phó, Vương Đức Thắng mở cửa, một chân đá đến trương ma ma trên ngông. trương ma ma lăn ra ngoài cửa, bò dậy sau vội vã một đường chạy hướng nhà xí. Nửa đường vài tiếng pháo đốt dường như thí vang, dẫn tới đỉnh nội từng trận kinh hô. Sau một lát, cùng đi ra ngoài thăm phong niệm hạ nắm cái mui trở về, hướng Lý Mẫn hành lễ nói, nhị tiểu thương, người mềm ở nhà xí, khí cũng chưa. Nói xong lời này, nàng cùng Vương Đức Thắng thầm giận mình. Nếu không phải Lý Mẫn khôn khéo liếc mắt một cái nhìn ra đầu mâu không đúng, nay chén đến dược, nếu có thể làm thân thể khỏe mạnh trương ma ma bỏ đi nửa cái mạng, nếu cấp vốn di thân thể suy yếu đến chỉ còn tầng da Lý Mẫn uống lên nói, Lý Mẫn chỉ sợ là muốn đi đời nhà ma. Nô tài đáng chết. Vương Đức Thắng quỳ xuống, một quyền tạp đến chính mình ngược thượng. Hai ác độc mẹ kế. Ô mai. Là Nô tì sai. Niệm hạ cùng quỳ xuống, hối hận nói, Nô tỳ liền phu nhân cấp tiểu thư hạ độc dược đều nhìn không ra tới. không phải độc dược. Lý Mẫn tâm bình khí hòa, chân chính cao minh đại phu, muốn cho người chết, hà tất hạ độc dược, dược không đúng bệnh, đều đủ để đoạt nhân tính mệnh. Nghiệm hạ cùng vương Đức Thắng lúc này trên mặt đều hiện ra một tia kinh ngạc. Lấy bọn họ biết đến chủ tử Lý Mẫn, tính tình yếu đuối, có một chút gió thổi cỏ lay đều giống con thỏ kinh hoàng, cùng trước mắt cái này vững vàng bình tĩnh Lý Mẫn khác nhau như hai người. Lý Mẫn vô pháp cùng bọn họ giải thích, mới vừa nàng cố thu thập trương ma ma. sống chết trước mắt dùng hết cuối cùng một ngụm sức lực suy yếu thân thể thắng không nổi đó là giống dơm dạ giống nhau tải xuống dưới tiểu thư niệm hạ kinh hô một tiếng tiến lên đỡ lấy nàng lý mẫn lắc đầu thấp giọng phân phó giúp ta đi ngao chén gạo trắng cháo bên trong cho ta phóng hoàng kỳ cùng củ mài hoàng kỳ củ mài niệm hạ lại là hơi hơi ngăn chặn một tiếng kinh hô lý mẫn một khắc là có điểm lo lắng nàng nói quá nhiều dược lý tri thức nếu cùng nguyên lai like lý mẫn hoàn toàn hai dạng Có phải hay không sẽ bị người nghi ngờ? Nhưng mà, giống như là nàng nhiều lo lắng. Nghiệm hạ chỉ là âm thầm nhìn nàng liếc mắt một cái, tròn tròn mắt hạnh bên trong tựa hồ nghi ngờ không nhiều lắm, càng có rất nhiều một mạt kinh hỉ Thấp đầu nói, tiểu thư nghỉ ngơi đó là gạo trắng cháo, hoàng kỳ, củ mai, nô tỳ lập tức cùng vương đức thắng giúp tiểu thư ngao cấp tiểu thư bừng tới. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng thật sự chống đỡ không được thể lực lý mẫn cũng chỉ có thể là nằm xuống, nhắm mắt lại tưởng, là chết, là sống. Liền xem này hai cái nô tài bản lĩnh. Nói dược danh, cũng không thấy đến này hai cái trung thành và tận tâm nô tài sẽ giống chương ma ma như vậy dùng mặt khác dược giả dối hại nàng. Chỉ là, trung dược nhân nơi sân mùa tự nhiên thai họa chờ nhân tố, chất lượng ưu khuyết trực tiếp ảnh hưởng đến dược hiệu. Không biết này hai cái nô tài có phải hay không có thể bắt được chính tông hảo dược liệu. Nếu này hai cái nô tài đủ cơ linh, có thể lại cho nàng lộng tới phiên chính tông láo nhân tham phiến, nàng này mệnh liền càng có bảo đảm một ít. mơ mơ màng màng mà nghĩ lý mẫn đã ngủ cùng lúc đó lý thượng thư thê thất vương thị thoải mái mà dựa vào cửa sổ biên giường gối mềm thời tiết không vào thu trong nhà một tia oi bức khai cửa sổ vẫn không thấy phong nha hoàn trúc âm, đành phải cầm đem quạt ba tiêu tử giúp vương thị quạt gió lạnh canh giữ ở cửa một cái tiểu nha hoàn dùng cây gậy trúc đỉnh khai màn trúc một người 40 tuổi tả hữu nam tử chui tiến vào người này ăn mặc lam bố sam xúc hai mảnh tiểu trồng dâu văn nhân lịch sự tao nhã bộ dáng Hướng vương thị chắp tay, phu nhân. Vương thị dựng thẳng vòng eo, đối chúc gâm phân phó, đi cấp dương đại phu đảo ly trà tới. Dương lạc ninh không có khách khí, liền vương thị bên tay trái ghế dựa ngồi xuống. Thấy chúc gâm bưng lên nước trà tản mát ra nồng đậm thanh hương, vừa nghe chính là không giống người thường. mị khai đôi mắt nhỏ trâu cười nói, này trà, là cống trà đi. Cống trà là chỉ chuyên môn cung cấp hoàng đế trà. Trong hoàng cung mới có thể nếm đến, giống nhau dân chúng không có cái này phúc khí. nhưng là Nếu là hoàng thượng trà, hoàng thượng tưởng thưởng cho ai chính là cho ai, ai liền có cái này phúc khí. Lý thượng thư chỉ là nhị phẩm quan viên, cái này phúc khí có bao nhiêu khó nói. Chính là, lý phủ đại tiểu thư Lý Hoa, năm kia tuyển tú tiến cung lúc sau, là bị an bài tới rồi hoàng đế làm công ngọc thanh cung, đương nổi lên ngự tiền thị nữ. Bắt được cái này trà kỳ ngộ so phụ thân cơ hội nhiều. Bất quá, vương thị, tựa hồ không cần nữ nhi lao công, đều có cơ hội bắt được cái này trà, chỉ cần dựa vinh chi đường. từ thái hậu nương nương hoặc là hoàng hậu nương nương hoặc là dung phi dương lạc ninh phát hiện chính mình cũng bất giác tưởng xa vẫn là bị vương thị một câu lôi trở lại thần vương thị nói nếu dương đại phu thích ta nơi này có một hộp tàng trà ngươi lấy về trong nhà bản thân uống tàng trà tốt tàng trà đồng dạng là trong cung mới có thái hậu nương nương tàng trà là tốt nhất thượng phẩm dương lạc ninh đứng dậy hướng vương thị liên thanh đáp tạ vương thị nghiêng đầu cùng hắn giao lưu ánh mắt hỏi cấp nhị tiểu thư xem qua sao Xem qua, khai phương thuốc cho Trương ma. Nhị tiểu thư thân mình vẫn là bởi vì phong hàn quá nặng sao? Bạn nhân cấp nhị tiểu thư một dằm vương hạ chút trọng điểm dược, hẳn là có thể loại trừ nhị tiểu thư trong cơ thể tà khí. Vương thị bưng lên chén trà, nhéo lên mỏng đến giống giấy giống nhau sứ cái, ta cùng lao ra tự nhiên là tin được Dương đại phu y li thuật. Qua ước nửa canh giờ, Vương thị làm người đưa Dương Lạc Ninh tới cửa. Dương Lạc Ninh dưới nách kẹp Vương thị đưa tàng trà, tới rồi cửa ngồi trên đỉnh quốc tiệu. chúc âm trong tay lấy quạt ba tiêu một trên một dưới cấp vương thị quạt phòng cười nói Trương ma ma trên hảo dược đưa đến nhị tiểu thư trong phòng nhị tiểu thư ăn này thiếp dược bệnh cũng nên không sai biệt lắm vương thị nằm hồi giường nheo lại mắt lười biếng mà đánh thanh áp nên kết thúc chính là nên kết thúc đột nhiên một bóng người hiện lên cửa vội vàng chui vào màn trúc đối với vương thị chính là một cái dập đầu nói Trương ma ma người té xịu ở nhà xí cái gì Hai người tùy theo nâng trụ chân mềm vô lực trương mama vào phòng khách. Trương ma ma hướng tới vương thị quỷ xuống, thân thể mềm như bông chỉ có thể dựa người đỡ, miệng một trương một trương, hữu khí vô lực mà nói, phu nhân, nô tỷ, nô tỷ. Ma là ra chuyện gì? Vương thị chất vấn. Trương mama ma là nàng từ nhà mẹ để đưa tới nhà chồng lão nô tài, khi còn nhỏ nàng đều là trương ma ma mang đại, cảm tình tự nhiên không thể so giống nhau chủ tử nô tài. Nhị tiểu thư nàng, nàng không có uống xong rượu Trương ma ma đức quãng, thật vất vả nói xong một câu. Nàng không có uống xong dược. Ngươi không phải chiên hảo dược đoan đi cho nàng uống lên sao. Thấy trương ma ma muốn trận trắng mắt, vương thị từ trên giường vội vã xuống dưới, đi đến trương ma ma trước mặt truy vấn. Trương ma ma gật gật đầu, nô tỉ bưng cho nàng uống. Nhưng nhị tiểu thư không uống, còn, còn nói này dược ban cho lão nô uống. Ở đây người lại xem trương ma ma kia trương chạy mãn mồ hôi tái nhợt mặt, có thể thấy được. Chương ma Ma thỉnh lỉnh sẽ ra bệnh nặng là như thế nào tới? Vương Thị thanh một khuôn mặt, phía dưới mọi người rũ xuống đầu. Vương Thị cười lạnh một tiếng, đem Ma Ma đỡ đi xuống. Trương Ma Ma vừa nghe, có chút kinh hoàng, bò ngã trên mặt đất, hướng trên mặt đất khái đầu nói, là nô tài hành sự bất lực, thỉnh phu nhân trách tội. Ma Ma, Vương Thị ôn tồn mềm rộng, nâng dậy nàng, ngươi nơi nào có sai? Vĩnh Chi Đường Dương đại phu, không phải ai đều thỉnh tới. Thật vất vả giúp nàng thỉnh đại phu, khai quý báo phương thuốc. Nàng không ăn, là nàng muốn cho lão ra cùng ta thương tâm thôi. Ma, ma thân thể quan trọng, ta làm người chiên chén ôm mai canh cấp Mama ma uống lên, Mama ma ở trong phòng nằm thượng một ngày, ngày mai thân thể hẳn là không ngại. Lao nô cảm tạ phu nhân. Chứ ma, ma cảm kích mà lão lệ tung hành, luôn mãi khái đầu, mới bị người đỡ đi ra ngoài. Ban đêm, không có bị người quấy dày lý mẫn, nghỉ ngơi dưỡng sức mà ngủ một cái buổi chiều, tinh thần dưỡng chút, có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Niệm hạ ở trong phòng điểm tràn đèn. Cùng Vương Đức Thắng nói, đem tiểu thư phân phó cháo bưng lên đi. Vương Đức Thắng đi ra ngoài lấy cháo. Đánh buồn thủy, niệm hạ ninh điều khăn tay, cấp Lý Mẫn lau mồ hôi, biên nói lên ở Vương Thị nơi đó nghe được tin tức, trương ma ma về phòng tu dưỡng đi. Phòng bếp cho nàng ngao chén ố mai canh. Nghe nói hiện giờ tinh thần là hảo không ít. ố mai canh. Ngăn thuốc sổ. Xem ra này trong phủ cũng có người tài ba, là hiểu dược. Lý Mẫn tự hỏi khi, Vương Đức Thắng bưng chuẩn bị tốt cháo tiến bảo Niệm hạ cầm lấy đem cái muống, ở trong chén phiên thiên, làm lý mẫn xem xét bên trong phóng dược đúng hay không. Dược thiện không phải có thể tùy ý làm, là dược ba phần độc, vô luận là cái gì dược, lấy cái gì phương thức cho người ta ăn. Lý mẫn xem xét cháo, trừ bỏ hoàng kỳ cùng củ mài, có một mảnh tròn tròn nho nhỏ, nhân xâm phiến. Niệm hạ thấy nàng phát hiện, nói, nô tỳ nghe tiểu thư ở trong ngộng nói là muốn ăn thịt người tham. Nô tỳ như vậy làm vương đức thắng đến từ thị dược đường bốc thuốc khi hỏi một chút. Ba tử thị dược đường, nhân sâm. Tử thị dược đường, xem tên đoán nghĩa, tử thị khai, ở kinh thành cùng sở hữu hai nhà, chỉ này hai nhà, là rất nhỏ hiệu thuốc, so với thiên hạ nổi danh vĩnh tri đường, phổ tế cục trở, là kém xa. Chính là, cái này tử thị dược đường, đối với Lý Mẫn ý nghĩa không phải là nhỏ. Bởi vì, đây là Lý Mẫn mẹ ruột tử thị để lại cho Lý Mẫn tài sản. Nhớ trước đây, tử thị mang theo tử thị dược đường gả cho Lý Đại Đồng, như nay Lý Thượng Thư Khi. vương thị chỉ là lý đại đồng thiếp một cái di nương đáng tiếc từ thị chết sớm sau lại vương thị bị lý đại đồng đỡ chính lý mẫn duy nhất đích nữ thân phận bởi vậy khó giữ được vương thị có thể bị phụ chính cơ hội đến ích với vương thị huynh trưởng vương triệu hùng khảo chúng thái y địa viện đương ngữ y địa vương triệu hùng lấy một cái danh phương trị hết trong hoàng cung mố vị quý nhân bệnh mặt rồng vui sướng đại thưởng vương triệu hùng vương triệu hùng lúc sau cùng thiên hạ tam đại dược cục chi nhất vĩnh tri đường có nghiệp vụ liên hệ Lý Đại Đồng ở chính vụ thượng cẩn trọng, chỉ bất hạnh không có nhân mạch ở trong cung đi lại. Đỡ Vương Thị Đương chính thất, cũng có định bỡ Vương Triệu Hùng ý tứ. Lý Mẫn giàu có hứng thú mà nghe, chỉ cần có quan ý hề dược sự, sự tình quan nghề chính, đều sẽ khiến cho nàng hứng thú. Nói cái này Vương Triệu Hùng, tuổi mau 40 mới khảo trung thái ý hề viện. Có người dưới đây nói Vương Triệu Hùng là có tài nhưng thành đặt muộn. Lý Mẫn lại hồi tưởng khởi Tổ Phụ nói qua nói. Tổ Phụ nói, Đương Đại Phu, dựa vào là kinh nghiệm Không đến 30 đại phu không cần xem, tất là y y không người tốt. Có thể y y người tốt cũng là đụng phải vật khí. Nhưng là Lý Mẫn Ngươi bất đồng, người từ nhỏ tùy ta bốc thuốc tập y y, cùng cổ đại học đồ đại khái tương đồng, nếu có thiên phú, 20 xuất đầu cũng có thể có chút danh tiếng. Tổ phụ nói ứng nghiệm. Nàng hai mươi mấy tuổi khảo trung tiến sĩ sinh, là năm đó một đám khảo trung tiến sĩ bên trong tuổi trẻ nhất học sinh. Cái khác khoa nếu là có mười mấy tuổi cao trung trạng nguyên cũng không hiếm lạ, nhưng là học y y bất đồng. Bằng nàng hai mươi mấy tuổi tắc có thể được đến tiến sĩ sinh đạo sư nhận đồng, toàn dựa từ nhỏ mang nàng đại tổ phụ công lao. Nói một đống lớn niệm hạ, ngạc nhiên phát hiện Lý Mẫn thế nhưng kiên nhẫn nghe xong đi vào. Muốn đổi làm trước kia Lý Mẫn, chỉ cần nghe thấy ý y dược hai chữ, đều mày nhăn chặt, chán ghét mà làm nàng câm miệng. Bởi vì Lý Mẫn từ nhỏ thân thể suy yếu, uống thuốc ăn sợ. Dược là bảy phân độc, không thể ăn nhiều. Lý Mẫn có thể phát giác chính mình thân thể này từ nhỏ bị rót quá nhiều dược. thế cho nên không bệnh uống thuốc đều có thể ăn ra bệnh tới lại có kia như hổ dình mồi vương thị có điểm trêu đùa y y hẻ dược bản lĩnh cấp thân thể này lại lộng điểm không đúng bệnh dược nay thân thể cũng liền thảm trị bệnh gì đều hảo quan trọng nhất chính là đi tìm nguồn gốc biết nguyên nhân bệnh đúng bệnh hút thuốc tất nhiên thuốc đến bệnh trừ lý mẫn quyết định hảo hảo điều dưỡng thân thể này có hảo thân thể cách mạng mới có tiền vốn sao túi đầu lấy chiếc đua kẹp ra kia phiến tròn tròn nhân sâm phiến đặt ở trong miệng nhấm nháp Nhắm mắt lại, tham phiến dư vị ở đầu lưới thượng tràn lan, có thể thấy được này hơi mỏng một mảnh tham, trải qua cùng cháo ngao nấu về sau, thế nhưng không có hoàn toàn tản ra bên trong tham vị, hàm chứa là dư vị chưa hết. Lý Mẫn trong lòng mừng thầm, mở mắt ra hỏi, đem tiêu chi tham lấy tới cấp ta xem xem. Bởi vì Lý Mẫn phía trước không có công đạo phóng nhiều ít, nghiệm hạ không dám phóng nhiều, chỉ nghe từ trưởng quậy nói trước tức một chút bỏ vào trong nồi thử xem. Nay nghe Lý Mẫn nói như vậy, Vội vàng làm vương đức thắng mang tới từ từ thị dược đường đảo tới nhân sâm. Đơn sơ hộp mở ra, bên trong nằm này cây nhân sâm rất nhỏ. Nhưng là, căn cần rậm rạp, giống lão nhân trồng dâu, mặt trên gạo kê viên trạng ngợt đáp, là chân quý chân châu điểm. Ra là lão màu nâu. Thấy thế nào nhân sâm tốt xấu, Lý Mận nhớ rõ tổ phụ từng nói qua một câu. Một là xem nhân sâm lão bất lão, nhị là xem nhân sâm giống không giống người. Chân chính thuần khiết dã sơn tham là hấp thu nhiều năm thiên địa linh khí, dâu có linh tính giống vậy chân châu đa quý có phải hay không thật kỳ thật người chỉ cần chợt liếc mắt một cái đều có cảm giác xem lý mẫn vuốt hộp nhân sâm là yêu thích không buông tay nghiệm hạ nói tiểu thư thích nói nô tỳ đem nó toàn bỏ vào trong nồi cấp tiểu thư hầm lãng phí lý mẫn chừng nàng liếc mắt một cái nghiệm hạ cùng vương đức thắng hai mặt nhìn nhau đại phu xem bệnh hảo dược liệu có thể làm đại phu chữa bệnh làm ít công to cho nên học trung y điể trước hết cần học dược là cơ sở Giống như vậy một cái nhân sâm, Lý Mẫn bảo thủ định giá, đặt ở hiện đại có thể bán được trăm vạn trở lên. Hơn nữa, là da kim giới cũng không biết có thể hay không mua được. Đem một gốc cây bỏ vào trong nồi cho nàng hầm, như thế nào không phải lãng phí. Lý Mẫn chính bởi vì hiểu được hảo dược giá trị liên thành, mới cảm thấy thi đau. Thân thể của nàng tạm thời không cần như thế cứu mạng thần dược, mới vừa một mảnh nhân sâm phiến đã làm nàng nâng cao tinh thần không ít. Kế tiếp, kiên nhẫn bình bổ, bình thường ẩm thực vận động, sẽ tốt bay nhanh. đắp lên hộp lý mẫn nghĩ như vậy bảo bối tuyệt không có thể làm người trộm vì thế tiểu tâm đem hộp phóng tới chính mình gối đầu bên cạnh Niệm hạ thấy nàng giống tàng hoàng kim giống nhau tàng dược liệu cùng vương đức thắng càng kinh ngạc sợ nàng có phải hay không bệnh hồ đồ vội nói tiểu thư nô tì đi từ thị dược đường hỏi từ trưởng quay khi từ trưởng quay nói hắn lén ẩn giấu không ngừng một gốc cây nhân sâm chỉ chờ tiểu thư yêu cầu đưa tới đó là từ trưởng quay lý mẫn ở bắt được này cây nhân sâm khi đáy lòng kỳ thật rất có nghi vấn không phải nói từ thị dược đường xa xa so ra kém nó ra sao. Nhưng là có thể bắt được như thế chính tông thuần khiết ra sơn tham, thuyết minh này từ thị dược đường nhân tài tuyệt đối không kém. Niệm hạ hành lê nói, là từ trưởng quầy. Tiểu thư ngài đã quên, từ trưởng quầy ăn tết khi, còn cấp tiểu thư mang theo một ít tỷ thích ăn trà hoa. Chỉ là, phu nhân phái người đem tiểu thư xem chết khẩn. Từ trưởng quầy lo lắng cho mình thường xuyên tới sẽ cho tiểu thư thêm phiền thoái, chỉ có thể ngày lễ ngày tết lấy cớ tới một chuyến. một cái không có mẹ ruột không có một chút năng lực đích nữ mau đến chết mẹ kế vẫn như cũ không có buông tha một chút đều không có thiếu cảnh giác chỉ có thể thuyết minh nơi này đầu có cái gì bí mật dưỡng thân thể là yêu cầu thời gian đảo mắt trừ đi gần tháng là 9 tháng sơ mau nhập thu đại minh vương triều năm nay mùa thu tới muộn ngày nóng bức cuối cùng một cái phục thiên tới so năm rồi vãn này hết thảy đều tựa hồ biểu lộ năm nay đại minh vương triều bất đồng dĩ vãng là muốn ra chút chuyện gì tới từ bắc cương tới quân báo nghe nói truyền tin nhân mã không ngừng đề ngày đêm kiêm trình vì sớm ngày đổi tới kinh thành trên đường đều khát đã chết hai con ngựa người mang tin tức đến kinh đô sau lập tức vào hoàng cung gặp mặt hoàng đế nghiệm hạ vâng theo lý mẫn mệnh lệnh đi từ thị dược đường giúp lý mẫn lấy mấy vị dược liệu khi nói lên nay phố lớn ngõ nhỏ đều ở truyền tin tức nói là bắc cương chiến sự đốt tới biên giới trong hoàng cung các đại thần đều thương lượng nếu là không phải muốn hướng biên cương phái viện binh bốn vị hôn phu đại minh vương triều phía bắc Là mênh mông Bắc ngát hoang mạc cùng Thảo Nguyên, nơi đó sinh trưởng du mục dân tộc tự xưng Đông Hồ, bên trong chia làm mười mấy hai mươi cái bộ lạc. Trong đó, có mấy chi bộ lạc thường xuyên mạo phạm Đại Minh biên cương. Làm sự cùng cường đạo giặc cỏ không có khác nhau, chỉ cần bọn họ bước vào Đại Minh thổ địa, đối Đại Minh con dân cùng thôn xóm không tránh được một phen đốt giết cướp bóc. Đại Minh bởi vậy ở Bắc Cương cấu trúc một cái phòng tuyến, có mấy vạn đại quân ở nơi đó thường trú. Như vậy chiến sự, mỗi cách một hai năm. đại minh đều phải cùng tới phạm đông hồ đánh thượng vài lần tiểu trượng đại minh triều đình cùng đại minh ba tánh đối này sớm đã có miễn dịch lực thấy nhiều không trách tập mãi thành thói quen nhưng mà lần này đông hồ đánh bất ngờ tựa hồ cùng dĩ vãng bất đồng đánh tới đại minh quân đội liên tục bại lui nghe được nói quân đội thương vong thảm trọng hoàng đế quyết định nghĩ chỉ phái binh đi trước tiếp viện lúc này tiền tuyến lại phái người truyền tin sưng nói tiền tuyến lửa xém lông mày đã giải giải đại minh triều đình cùng bá tánh an nguy người là một cái kêu chu lệ người. Khi đó là Lý Mẫn lần đầu tiên nghe nói chu lệ tên này, nghe còn khá tò mò, bởi vì ở Đại Minh bá tánh trong miệng, giống niệm hạ đối nàng hình dung, nói cái này chu lệ lớn lên giống ma quỷ, người có 5 trượng cao. 5 trượng cao. Lý Mẫn phốc một ngụm, nước trà bắn thẳng đến trên mặt đất. 1 trượng 3 mét, 5 trượng cao là 15 mễ, đã không thể dùng người khổng lồ tới hình dung độ cao. Có thể thấy được đến bá tánh trong miệng truyền thuyết nói thật sự không thể tin. Lý Mẫn đương nghe chê cười như vậy nghe này đó lời đồn, nhưng là, ở này đó lời đồn chung có một chút, tựa hồ là không sai. Cái này Chu Lệ tiêu dung hiếu chiến, cho nên, mới có thể xuất lĩnh quân đội đánh tới đông hồ hoa rơi nước chảy. Lý Mẫn chán đến chết mà nghe Chu Lệ chuyện xưa, chỉ đương người này ly chính mình rất xa, như là nghe trả lâu thuyết thư tiên sinh nói cái nào vĩ nhân chuyện xưa. Chu Lệ sao, nhân ra xưng là Lệ Vương. Xuất thân cao quý, hộ quốc công Chu Hoài Thánh trưởng tử. cùng nàng một cái thượng thư ra không được sủng ái nhị tiểu thư có gì quan hệ chỉ sợ tám đời đều xả không thượng quan hệ bất quá tựa hồ là nàng sai rồi cùng nàng có lẽ là hoàn toàn không có quan hệ nhưng là cùng nàng nơi thượng thư phủ không thể nói một chút quan hệ đều không có nghiệm hạ nói này chu lệ cùng thượng thư phủ thực sự có một chút quan hệ nói là dung phi nương nương là hộ quốc công phủ phu nhân muội muội lệ vương xem như dung phi nương nương cháu trai Dung phi nương nương sớm chút thời gian vẫn luôn đều ở vì lệ vương tìm kiếm vương phi người được chọn. Nói đến nơi này không cần nhiều lời, thượng thư phủ cộng ba cái tiểu thư, đại tiểu thư Lý Hoa tiến cung hầu hạ hoàng thượng đi, nghe nói tài mạo song toàn, được đến hậu cùng các vị nương nương thưởng thức. Đại gia lực chú ý thực tự nhiên mà rơi xuống Lý Hoa tỉ mội trên người. Lý Hoa thân mội mội là tam tiểu thư Lý Hoánh, là chưa xuất giá chi thân, cùng tỷ tỷ giống nhau thanh danh lan xa. Nàng Lý Mẫn liền không cần phải nói Thượng thư phủ đức gì bên ngoài người ai cũng không biết nàng Lý Mẫn tồn tại. Nàng Lý Mẫn là cái xa gần nổi tiếng bệnh lao quỷ, ai cưới ai đen đủi Cho nên Lý Mẫn căn bản cũng không thèm để ý nhân ra nói như thế nào nàng. Nhân ra không chú ý nàng càng tốt, nàng bản thân sống tiêu xái tự đắc. Chính là niệm hạ tầm mắt rừng ở nàng trên cổ tay. Lý Mẫn túi đầu thấy tay trái cổ tay đeo cái vòng ngọc tử. Cái này vòng tay từ nàng xuyên tới khi liền thấy có. Chỉ sợ là nguyên chủ nhi chưa bao giờ rời khỏi người một thứ. không biết là ai cấp tựa hồ rất quan trọng vong ngọc dưới ánh nắng chiếu xuống xanh biếc trong vắt là khối hảo vòng tay giá trị khẳng định xa xỉ xem là muốn hoàng gia quý tộc mới có thể có được đồ vật lý mẫn hồi tưởng chính mình trong phòng gia cụ bài trí còn có chính mình cùng bên người nha hoàn quần áo đều là một mạc chiếm đa số xa hoa đổ dùng không có một vài. thượng thư phủ nhị tiểu thư chi phí từ trước đến nay là người trong phủ mới biết được bị vương thị cắt xén đến liền mùa đông than tiền đều ra không dạy nổi Khó trách nàng thân thể này ở trước kia sẽ ngày càng xa suốt. Nghiễm nhiên, cái này vòng tay ở cô bé lọ lem dường như thượng thư phủ nhị tiểu thư trong phòng, có vẻ không giống người thường. Niệm hạ cười đối nàng nói, đây là ly vương mẫu thân tĩnh phi cấp tiểu thư đính hôn lễ vật. Lý mẫn hoảng sợ, nàng này đều có vị hôn phu. Nàng như vậy bệnh lao quỷ không phải ai đều sẽ không cưới sao. Niệm hạ đối này thực khẳng định, ly vương sẽ không không cưới tiểu thư. Năm đó tĩnh phi nương nương ở trong cung mới là cái tài tử. Nếu không phải tiểu thư mẫu thân phu nhân nàng to lớn tương trợ giúp tính phi nương nương có thể mẫu bằng tử quý. Phía trước nói là tiểu thư thân thể chưa hảo, mới chậm chạp không dám nên thú tiểu thư vào cửa. Hiện giờ tiểu thư thân thể hảo, Ly vương thượng môn gặp qua về sau, thấy tiểu thư thân thể đã hảo, khẳng định sẽ hiểu được tiểu thư hảo, sẽ lập tức làm người tới tới cửa chính thức cầu hôn. Tiểu thư chỉ còn chờ Ly vương tới cưới tiểu thư hảo. lý mẫn nắm lên trung trà, chỉ là chậm rãi nghe. cũng không lập tức làm bất luận cái gì đánh giá. Nay là ngày nóng bức cuối cùng một cái phục thiên, Lý Mẫn dọn trương tiểu trúc ghế, ngồi ở trong viện, làm vương đức thắng bảy cái bàn nhỏ, phóng thượng một hồ hảo trà. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, đại thụ dưới hảo thừa lương. Lý Mẫn biên pha trà biên lấy đem quạt ba tiêu tử phiến quạt gió, nghe niệm hạ giảng những cái đó phố lớn ngõ nhỏ bắt quái, nghe được hứng thú chốn là khỏe miệng phi dương, mặt mày thức lượng. Nào vẫn là cái kia sắp chết. gần tháng trước nằm ở trên giường liền khẩu khí đều xuyễn bất quá tới hơi thở thoi thóp thượng thư phủ nhị tiểu thư bộ dáng chúc âm phụng vương thị mệnh lệnh bước vào lý mẫn tiểu việt khi thấy lý mẫn có thể ngồi ở sân biên cởi biên nói chuyện này không cả kinh hai chỉ trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới lần trước trương ma ma quả nhiên chén dược bị lý mẫn ban trở về trương ma ma về sau vương thị thẹn quá thành giận quyết định nhậm lý mẫn tự sinh tự diệt hảo dù sao từ thị lưu lại cái này nữ nhi nàng biết đơn giản là cái đồ vô dụng dính có tổ tiên lưu lại từ thị dược đường lại một không hiểu y y, nhị không hiểu dược nhiều lần có hại lấy vương thị suy đoán thỉnh không đến đại phu chính mình lại không hiểu y y bệnh lý mẫn kia phó thân thể vốn là mệnh đến không được là chờ chết mệnh nghĩ gần tháng đi qua lý mẫn nên không sai biệt lắm tắt thở là nghe nói niệm hạ cùng vương đức thắng không có việc gì ra bên ngoài chạy nói không chừng là lo lắng chủ tử đã chết về sau không đừng ra đến bên ngoài khác tìm chủ tử đi vương thị như vậy ngẫm lại là nên phái cá nhân đến lý mẫn trong viện tìm hiểu tình huống nếu là lý mẫn đã chết nàng nơi này cũng nên là trước thời gian chuẩn bị tốt quan tài chờ cấp lý mẫn nhặt xác như vậy chúc gâm bị như vậy phái lại đây là vì vương thị tới xem lý mẫn chê cười uống một ngụm mạch trà lý mẫn ngừng đầu thấy có người đứng ở sân cửa vẫn không nhúc nhích giống như tôn pho tượng ngừng tay chung quạt gió quạt ba tiêu niệm hạ vương cấp lý mẫn trong ly thêm trà ấm trà hướng trúc gâm đi qua đi nói chúc gâm tỷ tỷ biệt lai like vô dạng Nghiệm hạ theo Lý Mẫn nhiều ít năm, bất quá là cái nhị đẳng nha hoàn, không giống nàng Trúc Âm ở vương thị bên người hầu hạ, là nhất đẳng. Trúc Âm ngẩng đầu, từ bên người nàng đi ngang qua, đi đến Lý Mẫn trước mặt, hơi chút khuất hạ đầu gối, nói, nhị tiểu thư, Lao Phu Nhân tới. Phu Nhân hỏi nhị tiểu thư có thể hay không qua đi thấy lão Phu Nhân. Năm người nhà họ Lý. Lý Lao Phu Nhân là Lý Mẫn tổ mẫu, vương thị bà bà, Lý Đại Đồng Nương, Lý Lao Phu Nhân bình thường là không được Lý Phủ. Bởi vì Lý Gia không ngừng Lý Đại Đồng một người. Lý Đại Đồng có hai cái huynh đệ. Lý Đại Đồng mặt trên có cái huynh trưởng. Theo Lý Lý Lao Phu Nhân hẳn là ở tại Lao Đại Gia, nhưng là Lý Gia tam huynh đệ bên trong, luận Lý Đại Đồng quan làm quan lớn nhất, hôn tốt nhất. Lý Lao Phu Nhân có thể ở con thứ hai Gia. Cuối cùng Lý Lão Phu Nhân không biết nghĩ như thế nào, lựa chọn một người một mình ở tại chính mình trong phòng. Cùng rất nhiều nhà giàu Lao Thái Thái giống nhau, Lý Lao Phu Nhân niệm Phật tan chay. giống như chỉ có làm như vậy đã chết về sau mới có thể lên thiên đường bởi vậy nhị môn không ngại bình thường liền nhi tử tôn tử toàn bộ đều không thấy hiện giờ là đột nhiên quát cái gì phong làm lý lao phu nhân chủ động đi ra chính mình phật đường đi vào con thứ hai trong nhà lý mẫn ngẫm lại đều rất thú vị ngậm khoe miệng một nụ cười nhẹ nói hành ngươi đi về trước ta đổi kiện quần áo lại qua đi thấy lao thái thái gần đến lý mẫn trước mặt trúc âm càng nghe được rõ ràng lý mẫn nói chuyện thanh âm là trung khí mười phần mà hữu lực không giống trước kia nói một câu xuyễn nửa ngày càng thêm giật mình không thôi là tưởng cũng không nghĩ ra lấy lý mẫn trước kia thân thể kia theo lý thuyết là thần tiên đều cứu không trở lại mệnh vài bước chân chờ, trúc âm rời đi lý mẫn sân đi trở về nhà chính dục hồi bẩm vương thị nhà chính lý ra vài người ngồi ở chỗ đó không khí có chút nghiêm túc trúc âm nuốt nuốt nước miếng tưởng báo cáo thấy tình cảnh này lại không dám tùy tiện mở miệng Ghế trên ngồi người là Lý Lao Phu Nhân. Lao Thái Thái 50 cổ Lai hy, hai tấn đầu bạc, trên đầu cắm một chi vương mẫu nương nương bản đào Ngọc Trâm, quần áo xuyên trình tề, thượng thân là một kiện ố kim giải hoa đường viền lụi trên mặt áo ngắn, cổ quải một chuỗi 108 viên gô đàn Phật Châu Liên. Phía dưới ngồi hai bên là Lý Đại Đồng, cùng với Vương Thị. Mấy cái di nương không có cơ hội đến nơi này tới bái phỏng Lao Phu Nhân. Có thể thấy được đến, Lý Lao Phu Nhân lần này tiền đến. là tới cùng lý đại đồng cùng vương thị thương nghị chính sự chỉ nghe lão thái thái ho nhẹ một tiếng giọng nói nước miếng nói lúc trước hoa nhi tiến cung khi là bởi vì chúng ta lý ra ở trong cung không ai muốn ở hoàng đế trước mặt làm việc trong cung nếu không có cái đáng tin cậy làm việc tới định là bước đi duy gian khó được đứa nhỏ này có tài vào cung không phụ kỳ vọng không lâu liền bị đề vì ngự tiền thị nữ thảo đến hoàng thượng niềm vui thái hậu nương nương niềm vui hoàng hậu nương nương cũng niềm vui trước đó không lâu Người kêu án tử chậm chạp làm không được, cũng là ít nhiều hoa nhi ở bên trong hỗ trợ nói nói mấy câu. Lý đại đồng mặt thang đỏ hồng. Hắn đã hơn một năm đều không chiếm được hoàng đế hồi phục sổ con, bởi vì lý hoa ở trong cung đề ra vì ngự tiền thị nữ, hoàng đế mới nhớ tới muốn xem hắn sổ con. Quả nhiên, Lao Thái Thái phóng lời nói, có hoa nhi ở trong cung, chỉ giữ được lý ra giờ này ngày này, hoàng thượng tuổi cũng có, thái tử phụ chính, hoàng tử tham chính. Các gia các hộ, hiện giờ đã không ngừng hướng trong hoàng cung tặng người. cũng hướng các hoàng tử trong phủ tặng người chúng ta lý ra há có thể hạ xuống người sau nhi tử biết lý đại đồng đứng dậy làm đáp lao thái thái lại thanh thanh giọng nói phía trước có dung phi hỗ trợ cấp ánh nhi định rồi việc hôn nhân này vốn là chuyện tốt biên cương tin mừng không ngừng lệ vương lập công lớn chỉ chờ khải hoàn hồi triều hoàng thượng vì này ra quan tiến tước vương thị ánh mắt kinh nghi bất định ngón tay nhẹ nhàng siết chặt trong tay khăn lao thái thái ánh mắt sắc bén lên đột nhiên trầm hạ thanh âm Tin tức các ngươi đều nghe nói sao? Vương thị đứng lên, hướng Lao Thái Thái một hành lễ, đều nghe nói. Các ngươi là như thế nào ý tưởng? Lao Thái Thái nói đến nơi này đã là miệng khô lơi khô, tiếp nhận trương ma ma đưa qua trung trà, vạch trần cái nắp thấy trung trà nước trà nhan sắc hồng sản sán, là hoàng hậu nương nương dùng tảng trà không sai, uống một ngụm, lại là không giải khác, uống lên về sau càng làm cảm giác. Đem trung trà đệ trả lại cho trương ma ma, trong lòng nói không biết này trà là thật là giả. lý đại đồng há mổm mới vừa nói câu đáng tiếc hắn bên người vương thị đã là sốt ruột mà chừng mắt nhìn hắn mắt lý đại Đồng nuốt cái nước miếng hảo một cái dễ hiền trong cung đều ở truyền nhân là đã chết không phải đáng tiếc là cái gì vương thị bản thân đi lên trước đáp lao thái thái nói lệ vương bảo vệ quốc gia là thiên hạ anh hùng năm đó dung phi nương nương cùng thượng thư phủ ngầm nhắc tới việc hôn nhân này khi lão gia cùng thiếp thân đều cho rằng thiên hạ ai gả cho lệ vương ai chính là thiên hạ nhất có phúc khí nữ nhi gia Nguyễn Nhi cũng là như vậy tưởng. Nhưng hôm nay, đột nhiên thai bay vạ gió, tin tức truyền đến lúc sau, con dâu đến đến nay cũng không dám cùng Nguyễn Nhi nói đi. Nói, Vương Thị nhéo lên khăn ở khỏe mắt thượng lao lao. Xem ra ngươi là làm nhất hư tính toán. Lao Thái Thái nhìn mắt nàng biểu tình, nói. Đúng vậy. Vương Thị nói, trừ bỏ Hoa Nhi, con dâu còn sót lại dư cái này nữ nhi. Nguyễn Nhi cùng nàng tỷ tỷ giống nhau thanh danh sớm đã ngoại dương, ở Kinh Thành, trừ bỏ Dung Phi Nương Nương. Tĩnh Phi Nương Nương, Hoàng hậu Nương Nương đều là thực thích bánh Nhi. Người cái này nữ nhi là không lo gả. Lao Thái Thái gật gật đầu, khẳng định nàng lời này. Vương Thị Trí khí tràn đầy cong lên khỏe miệng. Nàng hai cái nữ nhi là không lo gả. Nơi nào giống tử thị lưu lại cái kia bệnh lao quỷ, cho tới hôm nay vẫn như cũ là không người hỏi thăm. Vừa vẫn nhắc tới nhà mình mấy cái nữ nhi, Lao Thái Thái thuận đường toàn bộ hỏi cái biến, mẫn nhi bệnh thế nào. Ta như thế nào nghe nói, nàng tháng trước lại cảm phong hàn. Đại trời nóng đều có thể đến phong hàn, ngươi này làm mẫu thân làm cha, có hay không đi thỉnh đại phu. Đều là lý gia cốt đủ, lao thái thái tự nhiên muốn tỏ vẻ quan tâm. Kết quả lý đại đồng cũng không biết lý mẫn đến phong hàn sự, nghĩ đến từ thị lưu lại cái này nữ nhi, từ trước đến nay là cái bệnh lao quỷ, mỗi ngày bệnh bệnh, giống như thân thể đều chưa từng có hảo quá. Nói vậy lao thái thái cũng là biết điểm này, hỏi chuyện bất quá là vì trương hiển tổ mẫu thân phận. Lý đại đồng như vậy tùy ý đáp lại nói. Nàng mẫu thân đầy hứa hẹn nàng thỉnh vĩnh chi đường đại phu Vương thị đuổi kịp đáp lời Mẫn nhi bệnh là tự từ trong bụng mẹ mang đến Đại phu nói Muốn chị không phải nhất thời có thể giải quyết sự Trời sinh gầy yếu bệnh can Hậu thiên không biết có thể hay không bổ được với lão thái thái nghĩ cũng là cái này lý Cho nên nói con dâu muốn cưới tốt Cưới thân thể tốt Sinh ra tới nhi nữ mới sẽ không mang bệnh Cấp lý ra mang đến phúc khí Giống vương thị hai cái nữ nhi liền đều thực tranh đua Cái kia đã chết từ thị Sắc thật đều không có cấp lý gia lưu lại bất luận cái gì thứ tốt, hiện giờ nghĩ đến nhi tử lúc trước không biết như thế nào cưới. Xem cái này tình huống, lý phủ vị này nhị tiểu thư, sợ là cho không cho nhân ra, nhân ra đều sẽ không cưới đảm đương tức phụ. Nhà ai sẽ nguyện ý cưới cái bệnh lao quỷ? Nghĩ đến lý mẫn chú định là muốn lưu tại lý phủ, mà gả không ra tiểu thư cuối cùng là phải cho người nhà trên mặt mông hắc. Lão thái thái ghét nhất lý gia bị người ở bên ngoài lời ra tiếng vào. Thật đúng là không bằng đứa nhỏ này chưa từng có sinh ra quá, hoặc là sớm một chút bệnh chết tính, để tránh bẩn lý ra thanh danh. Nghĩ như vậy, lão Thái Thái không khỏi cùng Vương Thị Lý Đại Đồng đều nghĩ tới một khối đi. Sáu vẫn là cái kia bệnh Lao Quỷ. Trong Hoàng Cung tuy rằng có nhận được mật báo, nói là lệ vương xuất quân truy đảo vong đông hồ nhân khi lâm vào lưu sa sinh tử không rõ, nhưng là, ai đều biết rơi vào lưu sa người tưởng tồn tại xuống dưới cơ suất không đến một phần vạn. Lệ vương giữ nhiều lành ít. đến đến nay đều không có tin tức hoàng thượng đều vì này chuẩn bị tốt quan tài kế tiếp vì trấn an hộ quốc công phủ cùng yên ổn dân tâm nếu hoàng đế đột phát kỳ tưởng làm thượng thư phủ thực hiện hứa hẹn gả tiến hộ quốc công phủ nói bọn họ không có khả năng đem thượng thư phủ dư lưu bảo bối lý ánh đưa đi đương quả phụ một hai phải tặng người đi gả còn không bằng đưa dù sao cái kia muốn chết bệnh lao quỷ vương thị thấy lao thái thái trầm tĩnh ánh mắt trong lòng kiên định nói vậy lao thái thái như vậy vội vã ra tới thấy bọn họ cũng là sợ bọn họ không cẩn thận đem lý oánh đưa qua đi đương quả phụ cửa một chuỗi tiếng bước chân truyền đến trước vượt qua ngạch cửa tiến vào nhà chính người là tam tiểu thư lý oánh mặt trái xoan mắt nhỏ hai điều liếu sao mi mi chung một viên mỹ nhân trí lá liếu tung bay lục nhạt cẩm váy lụa thức tha là lướt vương thị thấy thế nào nàng nhị nữ nhi đều là thiên tư mỹ nhân một chút đều không thể so nàng đại tỷ kém cỏi. đặc biệt lý oánh mi chung kia viên mỹ nhân nốt chu sa nếu không phải năm đó tuyển tú khi lý hoánh tuổi tác không đủ nếu không đều có thể đem tỷ tỷ lý hoa so đi xuống mà trong cung xem qua lý hoa mỹ mạo các nương nương sớm đem ánh mắt chăm chú vào lý hoánh trên người các nương nương tính toán vương thị rõ ràng nếu làm lý hoánh lại tiến cung hai cái lý gia nữ tử đều phụng dưỡng hoàng đế nói khó tránh khỏi hình thành thế lực cùng các nàng tranh sủng không bằng cấp lý gia làm thuận nước giong thuyền đem lý hoánh đưa cho cái nào hoàng tử vương công làm phu nhân cũng không tồi vương thị đối này thực vừa lòng Hậu cung tính toán đúng là dự tính của nàng. Lý Hoánh đi đến Lao Thái Thái trước mặt, vốn gối một phút, Huánh Nhi cấp Lao Thái Thái thỉnh an. Đứng dậy, đứng dậy. Lao Thái Thái thấy chỗ mã đến càng thêm mỹ lệ thoát tục cháu gái thật cao hứng. Nữ Nhi ra liền phải lớn lên xinh đẹp, chi thư đặt lý. Vương Thị lo lắng, hai cái nữ Nhi đều giáo dục thực hảo. Cửa lại đến một tiếng, nói là nhị tiểu thư tới rồi. Mấy cái trưởng bối nghe được Lý Mẫn đi vào khi... Trên mặt biểu tình rõ ràng cùng chờ đợi Lý đánh vào cửa khi không giống nhau, đều rũ mắt nhàn nhạt mà uống trà, như là sợ hãi nhìn thấy kia bệnh lao quỷ đều phải nhiễm một thân đen đủi. Vương thị đột nhiên trong lòng đánh cái lộp bộp, cái kia bệnh lao quỷ như thế nào có thể ra cửa? Chẳng lẽ là bị người đỡ tiến vào tưởng quỷ cầu lao thái thái hy vọng lao thái thái đánh cái đồng tình bài. Nếu thật là như thế, trước hết cần làm để phòng mới được. Lao thái thái trong lòng đối này cũng là có chút nghi vấn, hỏi Vương thị, mẫn nhi bệnh là hảo chút sao? Lão thái thái giống nhau không phải rất muốn thấy một cái bệnh lao quỷ. Vương Thị thấy lao thái thái như vậy vừa nói, nghị thuận nước đẩy thuyền, nói, mẫn nhi bệnh vẫn luôn không hảo, ở nàng chính mình tiểu viện tự ở, ta không dám làm nàng ra cửa, để tránh bệnh tình tăng thêm. Đại phu đều dặn dò muốn nàng an tâm điều dưỡng. Lão thái thái muốn gặp, không bằng chờ nàng bệnh hảo chút ta lại làm nàng lại đây cấp lao thái thái quỷ an. Nghe được như vậy, Lão thái thái mày lại nhăn, yếu điểm đầu đắc hảo. Phùng vương thị mệnh lệnh làm lý mẫn đừng tới tiểu nha hoàn đi ra một khi cùng đi tới người nên diện chạm vào nhau Này va chạm không đem tới người đánh ngã ngược lại là tiểu nha hoàn lui vài bước thiếu chút nữa một cái lảo đảo không có đứng vững ngồi ở nhà chính mấy cái người nhà họ lý nghe được động tĩnh đành phải ngẩng đầu lên vương thị đứng dậy thuộc hạ nếu ở lao thái thái trước mặt né mặt há mồm mắng chửi liền cái lộ đều đi không tốt tiếp theo muốn mắng kia tiến vào người là đi đường không có mắt khi vương thị đột nhiên sửng sốt là cùng nhà chính còn lại vài người toàn đàn ra. Này, này, từ cửa đi vào tới thiếu nữ, thượng thân xuyên một kiện phấn bạch giải hoa kim sắc đường viền lụa mặt thượng áo ngắn, hạ thân là chân châu bạch lụa nhào hồ châu váy, trên tóc cắm một chi màu trắng cùng hồng nhạt dao nhau khảm hoa rũ châu một cây trâm. quần áo một mạc, là một mạc đến, liền Lý hoánh bên người bên người nha hoàng trên đầu mang châm bạc tử đều so ra kém, nhưng cố tình làm người không rời mắt được. Lý Đại Đồng nỗ lực mà trương trương đôi mắt, như là không thể tin được. người này người kia là ai lý mẫn chỉ cần nhìn quanh trong phòng một vòng bằng này quần áo trang điểm về cơ bản đều biết ngồi ở nhà chính ghế trên vị kia lao thái thái là tổ mẫu thẳng đi qua đi tới rồi lý lao phu nhân trước mặt hành lễ nói mẫn nhi bái kiến lao thái thái mẫn nhi lý mẫn cái kia bệnh lao quỷ cùng với lý mẫn ngẩng đầu mượt mà trứng ngưỡng mặt chưa thi phấn mặt sắc mặt lại giống như hoa anh đảo phấn nộn như xuân hai điều thon dài ô mi giống như mặt họa cặp kia đen nhánh mắt to lúc nhìn quanh Lưu sóng bay lộn. Lao thái thái quất thẳng tới khẩu khí lạnh. Trong ấn tượng, cái này cháu gái nàng không phải không có gặp qua. Sớm chút năm, nàng trong lòng kỳ thật còn rất nhớ thương, rốt cuộc cũng là lý ra quất đủ. Chính là, mỗi lần đi gặp, đều là thất vọng mà về. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lý Mẫn đều là càng ngày càng gầy, mau gầy chỉ còn lại có một bộ không xương. Khởi, đứng dậy. Lao thái thái thật vất vả tìm về thanh âm nói chuyện. Lý Mẫn lên thời điểm, chỉ nghe bên người phịch một tiếng vang. mọi người vọng qua đi nguyên lai like là vương thị trong tầm tay không cẩn thận phất tới rồi án thượng trà. trung trả trung trả vỡ vụn ở trên mặt đất ném tới dập nát thiếp thân thất lễ vương thị hơi chút thở hổn hển thở dốc nói ngồi xuống đi lão thái thái như là khó hiểu mà nhìn nàng một cái tiếp theo là thật cao hứng mà đối lý mẫn nói ngươi này hết bệnh rồi khi nào tốt thỉnh vị nào đại phu cấp nhìn vị nào đại phu cấp xem vừa lúc nói đến điểm tử thượng Lý mẫn nhìn mắt kia mặt bộ đã biến thành đầu gỗ trạng cứng đờ vương thị, túi đầu trả lời, ta này bệnh có thể hảo, ít nhiều mẫu thân cấp thỉnh đại phu. Đối, mẫu thân ngươi mới vừa cùng ta nói rồi, cho ngươi thỉnh kia vĩnh chi đường đại phu. Sửa ngày mai, cũng làm kia đại phu đến ta chỗ đó cho ta cái này lao thái bà nhìn xem. Ta cái này eo, thường xuyên không tốt. Lao thái thái nói biên nâng dậy chính mình eo, hiện ra chính mình thật sự thật cao hứng. Nếu là cái thần y kia, đều có thể đem nhà mình bệnh lao quỷ trị hết Đương nhiên muốn chạy nhanh mời đến cho chính mình xem bệnh. Vương thị nghe lão thái thái này vừa nói, trên mặt lại không có một tia cao hướng dạng. Đại phu đủ thông minh nói, biết này đó người bệnh có thể xem, này đó người bệnh không thể xem. Giống lão thái thái loại này, là hàng năm bệnh cũ, không uống thuốc sẽ không chết người, nhưng là, ăn nhiều ít cái dược đường danh đại phu phương thuốc đều không nhất định chuyển biến tốt, là ai tiếp ai xui xẻo người bệnh. Vương thị trong lòng chuyển tư không thành. Không nghĩ đến lúc đó Dương Lạc Ninh không có xem trọng lao thái thái bệnh bị lao thái thái oán thượng, vội vang nói, Dương Đại Phu là tùy dược thương đến giang nam bên kia vì quý nhân đến khám bệnh tại nhà đi, hiện giờ không ở trong thành. Lao thái thái nhìn nàng nói tiếp tiếp cấp đều đoán được là sao hồi sự, trong miệng một hử, vậy chờ Dương Đại Phu trở về bái. Vương Thị trên mặt chưa từng có ở lao thái thái trước mặt như vậy cứng đờ quá, mà đây đều là đã bái người nào đó ban tặng. Bảy gieo gió gật báo. Lưỡng đạo sắc bén tầm mắt rừng ở Lý Mẫn mặt. Khi nào? Sao lại thế này? Không phải rõ ràng gần tháng trước đều sắp chết sao? Vương thị đột nhiên quay đầu, vọng đến mới vừa phái ra đi dò hỏi tình huống trúc âm trên đầu. chúc âm dọa toàn thân run run, quỳ xuống tới nhỏ giọng nói, mới vừa, nô tỳ đi đến nhị tiểu thư trong viện thấy nhị tiểu thư là như là hết bệnh rồi, nô tỳ sau khi trở về, thấy phu nhân cùng lao thái thái đang nói chuyện, không kịp cùng phu nhân nói. Nói như vậy, bệnh lao quỷ thật là hết bệnh rồi. Không phải lâm thời trang. Vương Thị nghi hoặc thật mạnh, ánh mắt nặng trĩu trở xuống đến Lý Mẫn trên đầu. Không nói nàng kinh ngạc, cho dù là Lao Thái Thái cùng Lý Đại Đồng đều chính mắt thấy Lý Mẫn là hết bệnh rồi, toàn giống nhau không tin. Không phải là hồi quang phản chiếu đi. Lao Thái Thái cùng Lý Đại Đồng giao lưu ánh mắt. Bởi vì mắt thấy giúp Lý Mẫn thỉnh đại phu Vương Thị chính mình bản thân đều giống như không tin. Bọn họ nghe nói hồi quang phản chiếu, đều nói là mau chết người ở muốn chết phía trước, đột nhiên tung tăng nghè nhót. so người bình thường càng tinh thần càng có sáng giỏi lý mẫn tình huống rất giống là loại này nghĩ vậy nhi lão thái thái lại trầm mặt lý mẫn tìm được rồi đem ghế dựa ngồi xuống lại nói người nhà họ lý trên mặt các có các xuất sắc biểu tình quả thật là toàn ra nhưng gia đình giàu có cái nào không phải đấu tới đấu đi các có các hích lợi tranh cãi có huyết thống liên hệ cốt nhục chi gian cũng không tránh được nghi kỵ cho dù là kia lão thái thái mới vừa sơ chợt thấy đến nàng kia mặt cao hứng biểu tình đều là thoảng qua bộ dáng Tình huống như vậy thấy nhiều, Lý Mẫn trong lòng sớm như là một mặt gương sáng, xem rõ ràng, gia nhân này, thật không có một cái có thể để mắt nàng. Nàng ở cái này trong nhà, không ngừng không có địa vị, chỉ sợ liền cái người nhà chi gian ái đều không có. Như vậy ra, ai có thể ngốc đi xuống. Lý Mẫn vạch trần nắp trà uống một ngụm trà, nghĩ niệm hạ cùng nàng nói, Từ thị để lại cho nàng tài sản, ít nhất có hai nhà Từ thị dự đường. Còn lại, đợi chút sau khi trở về hỏi lại rõ ràng niệm hạ bọn họ. là muốn tính toán tính toán từ cửa phòng vội vã đi vào tới quản gia hướng lý đại đồng làm ấp nói lao ra trong hoàng cung công công tới nói là phụng hoàng thượng khâm sai mang theo thánh chỉ người nhà họ lý đồng thời cả kinh phía trước đều từng có suy đoán lệ vương khả năng đã chết lý đại đồng lao thái thái cập vương thị không khỏi lẫn nhau đối hạ ánh mắt hay là kia nghe đồn là biến thành xác thực tin tức nghĩ như thế nào trong hoàng cung đột nhiên phái người tới chỉ có thể là vì chuyện này vương thị trong lòng không cấm quý lên Nếu thánh chỉ muốn nàng nữ nhi gả qua đi hộ quốc công phủ làm sao bây giờ? Trong hoàng cung người là tuyệt không có thể chậm trễ. Lý đại đồng tiêu thỉnh, mau mời công công tiến bảo. Lý mẫn nhìn Lý ra mấy cái trưởng bối sốt ruột chuẩn bị tiếp đai trong hoàng cung công công biểu tình, lại đột nhiên phát hiện đứng ở trong một góc lý hoánh cực kỳ an tĩnh. Nàng cái này cùng cha khác mẹ ta muội tử. Theo niệm hạ nói, là cái Mỹ danh truyền xa đại Mỹ nhân, bị trong kinh thành rất nhiều quý công tử đều nói chuyện say sưa xưng là phù dung Mỹ nhân ý tức lý hoánh mỹ mạo có thể sò so kia phủ dung hoa hiện giờ ở nhà chính lần đầu tiên mặt đối mặt lý mẫn lại cảm thấy cái này bội tử tựa hồ thiên gây chút chẳng lẽ cái này đại minh vương triều cùng hiện đại giống nhau không phải lấy phì vì mỹ mà là lấy gầy vì mỹ trong hoàng cung công công tới an mặc thái dám màu tím phục sức tới chính là cái hai tấn đầu bạc lão công công tuổi tuy đại mại bước chân thong thả mà ổn trọng người nhà họ lý thấy trong cung khâm sai tới rồi toàn bộ ở nhà chính quỳ xuống lý mẫn quỷ gối vương thị cùng lao thái thái mặt sau quỷ gối đằng trước người là lý đại đồng công công nhắm mắt một chút mắt nhỏ hai tay triển khai cuốn lên tới thánh chỉ nghiệm phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng hộ quốc công phủ trưởng tử chu lệ tinh trung báo quốc là vì trung thần thượng thư phủ tiểu thư lý thị chi nữ tài mạo song toàn khắc nhàn nội tác hai người kham vì lương xứng nay trâm thuận theo dân ý ban lý thị chi nữ vì hộ quốc công lệ vương chính phi khâm thử nghe xong thánh chỉ Người nhà họ Lý thật sửng sốt. Không nghe lầm đi. Là tứ hôn, nhưng là, không có nói cụ thể vị tiểu thư nào bị ban tiến hộ quốc công phủ. Lý đại nhân, không tiếp chỉ sao. Công công ngân nga nhìn cái kia quỳ trên mặt đất cứng đờ bất động Lý đại đồng. Lý đại đồng mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đôi tay cung kính mà tiếp nhận thánh chỉ. Tiếp theo, đứng dậy, chắp tay thỉnh công công đến tòa thượng ông trà. Người nhà họ Lý đồng loạt đứng, biểu tình khẩn trương. Bởi vì này thánh chỉ hàm nghĩa quá mơ hồ. Người nhà họ Lý đều sợ không rõ thánh ý. Công công. Lý đại đồng thỉnh giáo. Trong cung tới, hơn nữa mang theo thánh chỉ tới, không có so vị này công công càng sáng tỏ thánh ý. Uống trà công công, mắt nhỏ hiếp nhìn mắt phòng tròn, lại rõ ràng là sửng sốt. Khi nào, Lý ra không ngừng một cái mỹ nhân. Trong cung Lý Hoa không nói, đề vì ngự tiền thị nữ, gần đây, thánh tâm đại duyệt, lại có đem này để bạt vì tu nghi ý tưởng. Này Lý Hoa tiến cung mới bao lâu công phu. Từ một cái thứ thập phẩm tú nữ, đã muốn lên tới từ tam phẩm vị trí. Xem ra lý ra tiền đồ vô lượng, tương lai trong cung định là muốn ra cái phi tử. Nhưng là, muốn xem hiện tại hoàng đế còn có thể sống bao lâu. Cho nên, không nói lý ra, thật nhiều người đều ở vì tương lai hoàng đế áp lợi thế. Nhưng là, thật không có nghe nói qua lý ra trừ bỏ lý hoa mội mội lý hoánh bên ngoài, còn có cái như thế thiên tư tú lệ nữ tử. Giống như so với lý hoánh, vị tiểu thư này không ngừng dung mạo thanh tú. còn có khác một phen phong vận, cực kỳ hiếm thấy. Là ai? Như thế nào chưa từng nghe nói? Công công tò mò, nghi vấn ánh mắt dừng ở Lý Mẫn trên đầu. Lý Đại Nhân, nhà ngươi vị tiểu thư này là Lý Đại Đồng Đáp, bản quan nhị nữ nhi, khuê danh Mẫn nhi. Công công chấn động, cái kia bệnh lao quỷ. Người nhà họ Lý rõ ràng mà thấy một mạt hoảng thố xẹt qua công công trên mặt. Lý Mẫn là bệnh lao quỷ không sai, nguyên nhân chính là vì như thế, liền tuyển tú tư cách đều mất đi. Nhưng là... nếu biết lý mẫn không phải bệnh lao quỷ mà là như vậy một cái cùng lý ánh không phân cao thấp mỹ nhân nói hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào công công trong lòng không yên ổn này ly trà cũng uống không nổi nữa đứng dậy cùng lý đại đồng nói hiện giờ thánh ý cái lời không được dân ý thánh chỉ nói lệ vương tinh trung báo quốc là cái trung thần vì nước hy sinh thân mình là cái lương thần dân gian tương truyền lệ vương vốn là muốn cưới phi sinh con kết quả bởi vì biên cương chiến sự không ngừng lần nữa kéo dài hôn sự Thánh thượng đối này không thể nói một chút ấy nấy đều không có. Lý đại nhân nữ nhi tài đức gồm nhiều mặt, xem như vì triều đình, vì ba thánh, vì quốc gia quân đội làm chuyện tốt đi. Gả cho một cái người chết đương quả phụ gọi là làm tốt sự. Lý đại đồng cười khổ không thôi. Công công kỳ thật tưởng nói nhà bọn họ là gieo gió gật bão, Đều là nhà bọn họ phía trước quá tưởng cùng Dung Phi tới gần trăng. Kết quả, chuyện này nào lớn, không lấn át được. Ai đều biết nhà bọn họ cố ý cùng lệ vương kết thân. Hoàng đế lại có thể nào ở cái này tiết cốt mắc mưu những việc này không có phát sinh quá. Cũng may Lý Hoa ở trong cung xã giao, nghĩ đến trong nhà còn có cái bệnh lao quỷ, chủ ý này là đánh cùng vương thị đám người bản tính giống nhau. Cho nên, nơi đó khơi thông Hoàng đế, làm Hoàng đế ở thánh chỉ thượng hơi chút giật giật tay chân, có thể làm Lý Mẫn đại mội xuất giá. Kế tiếp, chỉ cần người nhà họ Lý chính mình thu phục Lý Mẫn là được. Lý Đại Đồng luôn mai nói lời cảm tạ, tự mình tặng công công tới rồi cửa ngồi cô kiệu rời đi. Tám Ly Vương Giá Lâm Người nhà họ Lý ngồi ở nhà chính, mắt thấy này thánh chỉ xuống dưới, nhà bọn họ nhất định là có một cái đến hộ quốc công phủ đường coi tiền như rác. Vương Thị khẳng định là không cho chính mình nữ nhi đi làm cái này coi tiền như rác, trong nhà đến xuất giá tuổi nữ nhi trừ bỏ Lý Oánh chính là Lý Mẫn. Lý Oánh không gả chỉ có Lý Mẫn. Nếu Lý Mẫn phía trước là cái bệnh lao quỷ còn hảo thuyết một ít, hiện tại chỉ sợ lao thái thái cùng Lý Đại Đồng đông nhiên thay đổi chủ ý. Lý Đại Đồng đi trở về tới khi... Vương thị tự mình đi qua đi đỡ Lý Đại Đồng ngồi xuống, nói: "Lão gia, thánh thượng ý tứ này người đều nghe thấy được." Công công kỳ thật lời nói nói minh bạch, trong hoàng cung có Lý Hoa hỗ trợ, đã cấp Lý Mẫn đại lý gánh gả qua đi Phô Hảo lộ. Lý Đại Đồng thanh thanh giọng nói, đôi mắt không dám nhìn đến Lý Mẫn chỗ đó, ngồi ở ghế trên, giả mù sa mưa mà cầm chung trà uống trà. Vương thị cầm đem cây quạt cho hắn quạt gió, có vẻ thập phần kiên nhẫn. Lão thái thái đóng đôi mắt, đôi tay vê trên cổ Phật châu, giống như thánh nhân giống nhau. hạ gấp đến độ cắn răng, nàng chỉ là ở bên cạnh nghe, này một đường nghe xuống dưới, đều biết muốn xảy ra chuyện gì. Những người này quá không lương tâm, là có ý tứ gì? Là muốn cho Lý Mẫn đi hộ quốc công phủ đương quả phụ sao? Cất bước vừa muốn hướng Lý Đại Đồng trước mặt một quỷ chất vấn một vài khi, cổ tay háo bị chỉ tay vững vàng mà giữ chặt, quay đầu lại nhìn lên, thấy là Lý Mẫn tay thấp giọng kêu, tiểu thư, cái gì cấp? Lý Mẫn cho nàng một ánh mắt. Nghiệm hạ lại sốt ruột đều chỉ có thể lui trở về. Hiện tại Lý Mẫn không phải trước kia Lý Mẫn. Trước kia Lý Mẫn không có như vậy ánh mắt, sắc bén có áp lực, làm nàng liền câu nói cũng không dám nói. Nghiệm Niệm hạ đi xuống, Lý Mẫn nhìn phòng trong một đám cái gọi là thân nhân biểu tình, rốt cuộc là minh bạch lao thái thái đột nhiên đi vào nơi này nguyên nhân. Nguyên lai đều là vì thương nghị như thế nào đem nàng cái này bệnh lao quỷ đuổi ra Lý Phủ, thuận đường giải quyết rất Lý Hoánh bị bắt đưa đi đường quả phụ sự. Nàng Lý Mẫn đối với có phải hay không đi hộ quốc công phủ đương quả phụ là không sao cả. Đương quả phụ lại như thế nào? Dù sao, nàng Lý Mẫn cũng không phải cái loại này không có nam nhân không thể sống nữ nhân. Có lẽ không có nam nhân có thể quá đến càng thoải mái càng nhẹ nhàng. Chỉ là, nếu cứ như vậy thuận này nhóm người ý tứ, cái gì đều không có được đến mà bị đuổi ra Lý Phủ, như vậy lô vốn sinh ý nàng tuyệt đối không làm. Hôm nay chú định tới thượng thư phủ khách nhân muốn nhiều. Khả năng có không ít người đều trước thời gian biết được tin tức. Nhìn một cái, chẳng được bao lâu công phu, quản gia từ trước môn lại tới báo tin nói, nói là Tam Phu Nhân tới. Tam Phu Nhân là vị nào? Là Lý Đại Đồng Đệ Đệ Lý Đại Hữu la Bà, Lý Mận Tam Thẩm Mã Thị. Mã Thị hấp tấp tiến vào, bước vào nhà chính, đối với Lý Đại Đồng cùng Vương Thị liền nói, Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng nhị ca nhị tẩu. Cũng không phải là nhà nào nữ nhi có thể được hộ quốc công phủ thưởng thức. Này tính nói cái gì? Cảm kích người đều biết nhà bọn họ là đem nữ nhi đưa đi đương quả phụ, còn nói chúc mừng. Lý Đại Đồng cùng Vương thị trên mặt đều mất tự nhiên. Nhân Mã thị hai câu này lời nói, Lý Mẫn đối vị này tam thẩm đặc biệt đánh giá hai mắt. Mã thị thượng thân một kiện tím nhạt chi chi hoa mai tơ lụa áo ngăn y li, trên đầu cắm một chi cá chép ngọc trâm, dáng người hơi chút mập mạp chút, thể trọng Lý Mẫn phòng chừng, hẳn là siêu trọng. Lý Đại Đồng cùng Vương thị không có đáp lời, Mã thị thấy được Lao thái thái, thẳng đi qua đi cấp Lao thái thái thỉnh an. Lao Thái Thái, thật lâu không gặp ngài ra tới đi lại. Lao Thái Thái khụ hai tiếng, cũng không cho rằng chính mình đối ba cái nhi tử nặng bên này nhẹ bên kia, nói, ngươi là đã biết ngươi nhị bá ra xảy ra chuyện mới lại đây sao. Mã Thị nhắc tới khăn, Lao Thái Thái, này tin tức truyền tới phạm vi mười dặm người toàn đã biết. Trong hoàng cung công công buôn thượng thư phủ tới, không vì hoánh nhi hôn sự vì ai đâu. Vương Thị nghe thấy Mã Thị trực tiếp nhắc tới chính mình nữ nhi, sắc mặt nháy mắt hắc, khụ hai tiếng giọng nói, nói, Chỉ sợ này hộ quốc công phủ, còn trướng mắt nhà của chúng ta Huánh Nhi. Phải không? Dung Phi không phải thực thích Huánh Nhi sao? Mã thị ánh mắt từ từ mà xoay chuyển, như là sớm có điều liêu, khỏe miệng lưỡi câu, tẩu tử, nên không phải là làm người. Nói vậy Vương thị đánh gãy nàng lời nói, thánh ý ai dám cãi lời. Hoàng thượng thánh chỉ xuống dưới, thật là xem không chúng nhà của chúng ta Huánh Nhi, không tin ngươi hỏi một chút những người khác. Vương thị đây là buộc lý đại đồng cùng Lao Thái Thái tỏ thái độ. Mã thị mặc kệ Lý Đại Đồng cùng lao thái thái tỏ thái độ không tỏ thái độ, thẳng ngồi vào bên cạnh ghế trên, tùy tay cầm lấy trên bàn phóng một cái trung trà, vạch trần cái nắp uống lên khẩu giải khác, nếu là cố ý vô tình mà nhắc nhở Vương thị, "Tẩu tử, trong nhà mấy cái nữ nhi, không phải đều đã đính hôn sao?" Mấy cái người nhà họ Lý sôi nổi nhíu mắt. Lao thái thái ra vẻ bình tĩnh nói, "Ngươi nói chính là Hoa nhi sao?" Hoa nhi sớm tiến cung, là hoàng thượng người. Lao thái thái?" Mã thị vung chung trà, Như là kinh ngạc mà nhìn mắt trong phòng người, nhị ca, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Năm đó, tính phi nương nương vẫn là cái tài tử khi, đem ly vương vương phi người được chọn định cho. Giống như này nhóm người là tất cả đều đã quên năm đó Lý Mẫn bị tính phi nương nương nhìn trúng sự. Không đúng, không phải Lý Mẫn bị tính phi nương nương nhìn chúng, Là Lý Mẫn mẫu thân giúp quá khi Tĩnh phi được đến Tĩnh phi nhận lời. Nhưng chuyện này qua lâu như vậy không nói, từ thị sớm đã chết, Lý Mẫn lại là cái tiếng xấu lan xa bệnh lao quỷ. Thời gian đều qua đi nhiều năm như vậy, cũng không thấy Tĩnh phi có phái người vì năm đó này cọc đính hôn chuyện tới Thượng Thư Phủ để qua. Tĩnh phi năm đó vì Hoàng đế sinh hạ Tam Hoàng tử Lý Vương càng là tới đều không có đã tới Thượng Thư Phủ, Ly Vương chưa bao giờ có cùng Lý Mẫn đã gặp mặt. Nhưng là, Lý Đại Đồng, Lão Thái Thái, Vương Thị chờ người nhà họ Lý, chẳng lẽ là thật sự đều rõ đầu rõ đuôi quên mất đã từng phát sinh việc này sao? Sợ là không thấy được. Mã Thị đều nhớ rõ sự. Những người này làm Lý Mẫn trực hệ trưởng bối sao có thể sẽ quên, không bằng nói là làm bộ không biết. Lý Mẫn bỗng nhiên đối tam thẩm có một tia hào cảm. Tuy rằng nói, Mã Thị tới nơi này tuyệt đối không phải vì vì nàng nói chuyện, bất quá là tới cấp người nào đó trong lòng lột ngạt không cho người nào đó đắc ý quá mức thôi. Chỉ sợ này lão nhị lão tam hai nhà người ở bình thường lén sinh cái hở. Mặc kệ như thế nào, địch nhân của địch nhân là cùng một trận chiến tuyến. Nàng nghĩ đến nói như thế nào ra tới nói. mã thị thay thế nàng trước nói cớ sao mà không làm lý mẫn đạm nhiên mà ngồi ở chỗ đó uống trà không tính toán quá nhanh bại lộ ở mã thị trước mặt chính mình là ai mã thị một đầu cố như thế nào châm chọc nghĩa mai vương thị bởi vậy là vẫn luôn đều không có thấy nàng tồn tại bị mã thị đột nhiên cắm vào tới vạch trần chân tướng lý đại đồng vương thị đều đen mặt lao thái thái hờ hững mà ngồi ở kia làm bộ cái gì cũng không biết không nhớ rõ vương thị đẩy đẩy lý đại đồng chạy nhanh đem này tôn ôn thần đuổi đi Mã thị uống nơi này trà thức hảo, làm nha hoàn lại cấp thêm một ly, có loại ăn vạ không đi xem kết quả bộ dáng, hỏi, Mẫn Nhi đâu? Ta đều đã lâu không có nhìn thấy nàng. Em dâu, người rốt cuộc nhớ rõ muốn gặp nhà của chúng ta Mẫn Nhi. Vương thị cười lạnh một tiếng. Mã thị rụt rụt cổ, tẩu tử, người chớ coi trách ta, ta là tới vội vàng cho các ngươi mật báo. Chuyện gì? Vương thị căn bản cho rằng nàng là trồn cấp gà chúc tết. Có người. Mã thị lời nói chưa xong. cửa thông báo thanh truyền tới ly vương giá lâm chín đảo bắt nước bẩn ly vương đột nhiên đi vào là vượt qua người nhà họ lý dự kiến không ai nghĩ đến ly vương sẽ đến ứng nói ly vương đô chưa từng có bước vào quá thượng thư phủ người một nhà đều hoang mang rối loạn đứng lên chuẩn bị tiếp giá trạng vạng tà dương từ từ chiếu tới xuyên qua thượng thư phủ hồng mái lục ngói dừng ở trong viện tản bộ đi tới bóng người thượng xanh biết áo choàng như là cây thanh tùng lại tựa như chỉ bích ngọc tỏa sáng nhàn nhạt thanh huy nam tử dung nhan ở ánh triều tà trung có vẻ cao quý mà văn nhã ngũ quan thanh tú mũi cao thẳng mi hạ một đôi con người tựa như bích ngọc giống nhau mở mị thanh huy công tử như ngọc bất quá cũng liền như thế mà thôi ly vương ly tự lấy tự lưu ly một tử cứ nghe lúc sinh ra hai mắt vốn là mù, sau lại có thể chữa khỏi khôi phục con người thanh bích như ngọc quang huy giống như lưu ly càng xưng được với ly vương tên này đương kim hoàng thượng con thứ ba thái tử tri đệ thính phi nhi tử Lý vương thân phận, địa vị, ở trong hoàng cung xem như trung quy trung cụ Bởi vì hắn ở vào lão tam vị trí, ở mười mấy hoàng tử trung thuộc về tương đối lớn tuổi huynh trưởng. Thái tử muốn mượn sức hắn, còn lại hoàng tử ở vào các loại mục đích, cũng muốn kính trọng hắn. Hơn nữa hắn bản nhân thích đọc sách, thích nghiên tu học thuật, giống như chỉ là cái một lòng chỉ đọc sách thánh hiền không để ý đến chuyện bên ngoài người đọc sách, ở điểm này, pha được đường kim thánh thượng thích. Này đó nghe đồn, Lý mẫn nghe niệm hạ nói nhiều nhưng là. Trân chính nhìn thấy cái này vị hôn phu, lệ thuộc lần đầu tiên. Ly Vương đột nhiên đến Thượng Thư Phủ tới làm cái gì? Lý Mẫn tuyệt đối không có giống niệm hạ tưởng đơn giản như vậy. Người nam nhân này chẳng lẽ sẽ giống Bạch Mã Vương tử từ, từ trên trời giáng xuống đi vào Thượng Thư Phủ cứu vớt nàng? Không. Lý Mẫn một chút đều không cho rằng. Chỉ thấy Ly Vương đi đến nhà chính, tiếp nhận rồi người nhà họ Lý Triều Bái lúc sau, từ từ ánh mắt đánh giá phòng trong người một vòng, rõ ràng không có nhận ra nàng là ai. Người nhà họ Lý trong lòng cũng thực thấp thỏm. Lý Vương đột nhiên đến nơi này tới làm gì? Này nhóm người nhưng đều là quyết định ý kiến hay đem nàng Lý Mẫn bán được hộ quốc công phủ đi. Nếu Lý Vương đột nhiên sát ra tới, lấy ra năm đó hôn nước, nói là muốn cưới Lý Mẫn. Người nhà họ Lý Tựa hồ tưởng cũng không dám tưởng đi xuống. Mã thị như là chờ xem kịch vui. Thấy ca ca tẩu tẩu đều không ra tiếng, dứt khoát thay thế ca ca tẩu tẩu thăm hỏi lên Lý Vương, xin hỏi tam hoàng tử đi vào thượng thư phủ. là vì chuyện gì bồn vương ở trong hoàng cung nghe nói thánh chỉ đi tới thượng thư phủ cố ý lại đây hỏi đến ly vương nói như vậy chẳng phải là càng chứng thực là tới cứu vớt chính mình vị hôn thê lý mẫn người nhà họ lý đều rất là kinh ngạc lão thái thái giống như có điểm đứng không vững trước ngồi xuống nhắm mắt lại vê phật châu nghiệm thiện thai thiện thai trong nhà nàng hậu đại muốn trông cậy vào lý hoánh tái giá cái hoàng thất đâu sao lại có thể là cái kia bệnh la quỷ Nếu Lý Mẫn gả qua đi đã chết, về sau bọn họ Lý ra làm sao bây giờ? Làm Lý Hoánh đi hộ quốc công phủ đương quả phụ là trăm triệu không thể. Lý Đại Đồng thở dài, Vương Thị trên mặt nhìn không ra biểu tình. Mã Thị cho rằng nàng là cậy mạnh. Lý Mẫn ngồi xuống, nghiệm hạ thấy nàng đột nhiên ngồi xuống thực giật mình, hỏi, tiểu thư, Nếu hiện tại cùng Lý Vương cho thấy chính mình là ai, lại nói cho Lý Vương người nhà họ Lý muốn làm cái gì, Lý Vương có thể thuận tiện đánh mất người nhà họ Lý những cái đó hoang đường chủ ý. Mang nàng đi. Nghiệm hạ đã đem ly vương tưởng tượng thành cứu vớt lý mẫn bạch mã vương tử. Mã thị cũng là như thế này tưởng. lý mẫn lại không, ở đàng kia ngồi. Mới vừa cái này nam tử đi vào môn một khắc, nàng đã chú ý tới. Cái này nam tử tiến vào là có mục đích, mà mục đích này, từ hắn tiến vào kia một khắc nhìn người là ai đã vừa xem hiểu ngay. Nhị ca, tẩu tử, không nhanh lên làm mẫn nhi ra tới trông thấy người sao. Mã thị thúc giục. Mẫn nhi là ai? Lý vương khẩu khí ẩn ẩn lộ ra một tia không vui. Hán tử trước đến nay thực chán ghét giống mã thị loại này tự cho là đúng, tuy tuy tiện tiện loạn chen vào nói người. Bị trách cứ mã thị, cung quyết quỳ xuống nói, tam hoàng tử, thần thiếp cho rằng ngài là tới tìm thượng thư phủ nhị tiểu thư. Buồn vương tìm thượng thư phủ nhị tiểu thư làm cái gì? Người nhà họ lý toàn bộ lại là cả kinh. Ly vương đã quên. Đã quên lý mẫn. Càng đã quên cùng lý mẫn hôn nước ngồi ở chỗ đó niệm kinh lão thái thái mở dạng rỡ hai tròng mắt niệm hạ soát sắc mặt trắng bệnh lúc này nói cái gì đều cần thiết đi ra ngoài vì lý mẫn nói chuyện lại bị lý mẫn lại lần nữa bắt lấy lùi ra lý mẫn thanh âm không lớn mỗi cái tự lại lực độ mười phần niệm hạ nôn nóng mà nhìn nhìn nàng tiểu thư ly vương lúc này hướng lý đại đồng nói lý thượng thư bổn vương là phương hướng thượng thư phủ cầu hôn bởi vì thánh chỉ tới cấp bổn vương không kịp thỉnh bà mới tới cửa thỉnh lý thượng thư thông cảm Lý đại đồng lại kinh lại lăng mà nghe, tam hoàng tử là tưởng. Thường nên thu trong phủ tam tiểu thư. Mã thị đương trường kinh hô một tiếng, ai u. Này tính cái gì? Mội mội đoạt tỉ tỉ. Mã thị này một e, có thể nói là nhất trực tiếp phản ứng. Bất luận cái gì biết Tĩnh phi cùng từ thị ước định tầm thường ba cánh, chỉ cần chợt vừa nghe tin tức này, đều sẽ giống mã thị như vậy phản ứng. Nghiệm hạ lui ở lý mẫn sau lưng vì lý mẫn lau nước mắt. Tới không phải bạch mã vương tử. Là bỏ đa xuống giếng trần thế Mỹ. Năm đó, từ thị vì Tĩnh phi làm cái gì, Lý Mẫn là không biết. Nhưng là, nhất định là trả giá rất quan trọng đồ vật, nếu không, Tĩnh phi gì có thể gì đức, có thể đem chính mình nhi tử tương lai lão bà người được chọn chuyện lớn như vậy định cho từ thị. Kết quả, vong ân phụ nghĩa, luôn là tới như thế xảo diệu cùng phù hợp thời cơ. Lý Mẫn đống nhiên có chút đáng thương cái kia lệ vương. Tường năng cùng cái kia đã chết lệ vương, làm sao không phải thiên hạ cùng người đáng thương. Đều là bị vứt bỏ người Đều là ở mấu chốt nhất thời điểm Muốn gặp nhân tâm thời điểm Bị người vô tình vứt bỏ con cờ Nói đáng thương sao Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn như vậy đáng thương Hiện tại sớm một chút nhận rõ những người này gương mặt thật cũng hảo Tổng so hôn sau mới biết được này Đó cẩu nam nữ là cái dạng gì người càng tốt Nói hồi mã thị kia một đều Là lập tức làm người nhà họ lý không cao hứng Đặc biệt là vương thị Nàng không nghĩ nữ nhi lưng đeo như vậy tội danh Nói nam tình nữ nguyện Như thế tốt đẹp chuyện này, ngươi cái này làm thím, nói cái gì? Mã thị cười cười, tẩu tử, lời nói cũng không thể nói như vậy. Chiếu ngươi nói như vậy, trên đời này hôn nước tất cả đều là không tính. Ngài làm thượng thư phủ chủ mẫu, ba cái nữ nhi hẳn là không nghiêng không lệch, ngài sẽ không sợ, chuyện này truyền ra đi, toàn bộ thượng thư phủ người đều phải bị người chê cười. Vương thị mặt trận hồng trận thanh, vừa muốn cùng mã thị tiếp tục cái cọ, Lao thái thái bỗng nhiên chụp bên người bàn, toàn bộ cho ta quỳ xuống. Một đám người nhà họ Lý, như vậy toàn quỳ xuống. Vương Thị, Mã Thị, Lý Đại Đồng, cũng không biết Lao Thái Thái bỗng nhiên phát cái gì lửa giận Lao Thái Thái đi xuống tới, đầu tiên là đối ly vương hành lễ, tam hoàng tử, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Có lẽ ngài đã quên, chính là chúng ta thượng thư phủ người không thể quên, ngài đã từng là cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư lén đính quá hốt nước. Một không xem đủ rồi. Vương Thị cắn miệng. Lao Thái Thái bỗng nhiên là nháo loại nào? lý mẫn đạm nhiên mà nhìn nhìn lao thái thái mặt không thể nghi ngờ gừng càng già càng cay vương thị đều không có lao thái thái khôn khéo loại này đạo đức suy đổi tội danh sao có thể thượng thư phủ tới gánh vác chính mình nhi tử càng không thể bối như vậy đều danh cho nên lao thái thái chiêu này gọi là dẫn xà nhập động Lý vương biểu tình một túc đối lao thái thái cung kính mà đáp lễ bổn vương cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư hôn nước bổn vương phía trước là nghe đều không có nghe nói qua nếu thực sự có việc này bổn vương mẫu thân tĩnh phi nương nương ứng cùng buồn vương để qua hoàng thượng càng không thể không biết tình nói vậy niệm hạ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng hảo ngươi cái ly vương ngươi chớ quên lúc trước ngươi kia đôi mắt là ai chưa khỏi lý mẫn nghe chính mình tiểu nha hoàng thấp giọng chửi bậy lại nhìn hạ ly vương cặp mắt kia thanh triệt con ngươi chợt mắt thấy nhìn không ra là trước đây hoạn cái gì mắt tật mà dẫn tới mù bất quá như vậy nam tử chẳng sợ mất mà tìm lại đôi mắt xem người cũng bị mù liền chính mình ân nhân cứu mạng đều đã quên là ai mà không người mủ là cái gì tháng nghe này nhóm người như thế nào tự bảo chữa ly vương nói bổn vương cùng quý phủ tam tiểu thư là ở công chúa trong phủ một lần ngắm trăng bữa tiệc nhận thức bởi vì bổn vương ra vào trong cung cùng lý tài tử gặp qua vài lần mặt biết quý phủ tiểu thư đều chi thư đạt lý tài đức gồm nhiều mặt ta phụ hoàng cùng mẫu phi cũng thập phần thích lý tài tử đối với tam tiểu thư mẫu phi cùng hoàng thượng là có đề qua biết được là lý tài tử thân muội Hoàng thượng đối buồn vương chính miệng đáp ứng quá, nguyện đem tam tiểu thư ban cho buồn vương. Bởi vì hộ quốc công phủ đột nhiên thỉnh hoàng thượng tứ hôn muốn vì lệ vương sung hỉ, hơn nữa chỉ định thượng thư phủ. Hoàng thượng mới làm buồn vương lại đây tự mình cùng thượng thư phủ cầu hôn. Một phen lời nói xuống dưới, Lý mẫn nghe minh bạch một chút. Nàng là ai đều không cần thượng thư phủ nhị tiểu thư. Lý Bánh là hộ quốc công phủ cùng tam hoàng tử phủ đều ở đoạt nhiệt bánh trái. Hoàng thượng lưỡng nan hết sức. Dứt khoát đem cái này phỏng tay khoai lang ném cho Lý Vương cùng thượng thư phủ. Làm này hai người đi thế hoàng thượng chắn hộ quốc công phủ. Nói xong lời cuối cùng chính là, này nhóm người, tất cả mọi người nghĩ kỹ rồi, duy nhất có thể đi hy sinh người chỉ có nàng Lý Mẫn. Chỉ có nàng Lý Mẫn dung cảm mà đi hộ quốc công phủ đương quả phụ, mới có thể thành toàn những người khác. Liền không biết hộ quốc công phủ là nghĩ như thế nào. Lệ Vương nếu là ở dưới chín suối biết được, lại sẽ nghĩ như thế nào. Rốt cuộc nhân ra thật là nam tình nữ nguyện Nếu nàng cùng lệ vương bướng bỉnh với hô nước, Còn không phải là quỳnh giao tách ra chân ái nam nữ đáng giận chính thất sao Chỉ là vốn là không nghĩ cưới không nghĩ gả người nào đó Hà tất ngay từ đầu lúc trước đáp ứng đính xuống hôn nước? Muốn thật là bị ra trưởng bức bách Nay đó bức nhân trưởng bối ghê tầm hơn Chỉ là có mấy người đem đoán trách đầu mâu chỉ hướng chế tạo Hoặc là chính miệng đơn phương xé bỏ hôn nước người Không, chỉ biết đem đầu mâu chỉ hướng nàng cùng lệ vương Thế sự như thường. Thói lời nóng lạnh, không phải một ngày hai ngày sự. Lý Mẫn đạm nhiên mà, nhưng cũng thật sự nhịn không được chán ghét dơ lên một mặt đôi lông mày. Chỉ nghe Lý Vương thượng trước lại biểu tâm trí, buồn Vương đối thượng thư phủ nhị tiểu thư, thấy đều không có gặp qua, gì nói cố ý. Ta mẫu phi, Tĩnh phi nương nương, là chưa bao giờ gặp qua thượng thư phủ nhị tiểu thư, càng gì nói tới chỉ hôn với thượng thư phủ nhị tiểu thư. Buồn Vương tâm ý chỉ ở chỗ thượng thư phủ tam tiểu thư. Lão thái thái thật dài than một tiếng khí, như là thực khó xử. Tam hoàng tử có hay không nghĩ tới, nếu tam hoàng tử khăng khăng cầu thú Ánh nhi mà không phải mẫn nhi, oánh nhi cùng tam hoàng tử đều sẽ bị dư luận đặt bất lợi nơi. Buồn vương không sợ. Buồn vương người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Buồn vương là cùng oánh nhi tình đồng ý hợp, đến nỗi buồn vương cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư đính hôn việc, buồn vương đích xác chưa từng nghe nói, không bài trừ có người ác ý phỉ báng buồn vương cùng buồn vương mẫu phi. Hảo a, nước bẩn đều trái lại thẳng bắt đến nàng cùng nàng nương tử thị trên người. Lý oánh đi rồi đi lên. Bùm một tiếng hai cái đầu gối quỳ gối trên mặt đất hướng lao thái thái khai cái đầu nói lao thái thái phụ thân mẫu thân nữ nhi cùng tam hoàng tử điện hạ trước kia sắc thật chưa bao giờ có nghe nói tỷ tỷ cùng tam hoàng tử chi gian lập có hứa nước nếu có vánh nhi không dám cướp đoạt tỷ tỷ sợ ái đây là thiên địa bất dung sự vánh nhi có thể phát thể độc làm chứng vánh nhi cùng tam hoàng tử xác thật không biết tình nhưng mà sự tình đã đã phát sinh tam hoàng tử đối vánh nhi không rời không bỏ Huánh nhi lại có thể nào bỏ tam hoàng tử thiệt tình chân ý với không màng. Thỉnh lao thái thái, phụ thân, mẫu thân thành toàn. Thật có thể trang. Nghe niệm hạ ở sau lưng mắng Lý hoánh Nói Lý Huánh có thể trang, sắc thật ra sao có thể trang. Cái gì gọi là phía trước cũng không biết. Liên nhà mình tỷ tỷ hôn ước cũng không biết. Này nói ra đi không phải bị người chê cười ngươi cái này muội muội như thế nào đương. Hú hồ cái này Lý hoánh nhìn một cái, từ sáng nay bị chiêu tiến nhà chính bắt đầu. từ trong hoàng Cung công công đã đến đến ly vương đã đến mặt khác người nhà họ lý đều bị dọa lúc kinh lúc giống khi cái này lý oánh lại không có nửa điểm trúng gió thảo đông biểu tình thẳng đến ly vương lúc này biểu tâm thái lập tức làm ra một bộ kinh hết trạng ra tới quỳ xuống trang vô tội đáng thương cái này lý oánh thật sự có thể là đối những việc này hoàn toàn không có cảm kích sao không là từ lúc bắt đầu đã biết ly vương muốn tới đi lý ra quả nhiên không có một cái là đèn cạn dầu lý mẫn dứt khoát ngồi xuống Uống một ngụm trà nhìn nhìn lại những người này có cái gì siết muốn diễn, chờ bọn họ một lần diễn đủ rồi lại nói. Mã thị đều xem bất quá mắt, ra tới nói, với Nhi, ngươi có phải hay không đã quên cá nhân? Vương thị khí hận mà trừng mắt nhìn nhiều chuyện mã thị liếc mắt một cái. Lý hoánh sắc mặt thoảng qua một tia hồng, hít hít nước mắt, không biết đối với ai nói lời nói, dù sao không có đối với lý mẫn cái này phương hướng, biên lao nước mắt rắc biên nói, tỷ tỷ, ngài ngàn vạn không cần oán muội muội ta. Mội mội ta cùng với ly vương là nhất kiến trung tình nếu ly vương tâm thuộc tỷ tỷ mội mội ta cũng tuyệt đối sẽ không cường đạo đoạn ái chỉ có thể thỉnh tỷ tỷ thành toàn Ta một câu thành toàn lại một câu thành toàn giống như nàng lý mẫn thực thích dính cái này ly vương dường như giống như nàng lý mẫn chết đều phải dính cái này ly vương dường như ly vương là hoàng kim sao ly vương là nàng lý mẫn không có liền sẽ chết cứu mạng dược sao những người này chỉ số thông minh làm nàng xem đủ rồi không phải cái ly vương sao không thể ăn không thể dùng nam nhân nàng muốn tới làm gì chỉ là này đó tự cho là đúng người thật sự đem nàng lý mẫn chọc giận không nói cái khác chỉ nói niệm hạ nói nàng nương đã từng có ân với một ít người kết quả bị những người này vong ân phụ nghĩa đối đãi nếu nàng không lấy lại công đạo chỉ sợ thực xin lỗi dưới chín suối tử thị vãn khởi cổ tay háo đương trường khởi tay trái trên cổ tay vòng ngọc khanh một tiếng lượng vang giá trị liên thành vòng ngọc trên mặt đất cắt thành hai nửa người nhà họ lý mã thị ly vương tề mắt thấy trên mặt đất vòng ngọc đôi mắt một đám trứng mắt như là không thể tin tưởng Lăng sóng mây khói mã thị kinh hô nói ra này khối vòng ngọc trên đời nổi tiếng lai lịch đây là hoàng thượng năm đó đưa cho tĩnh phi lễ vật cứ nghe là tây vực tiến cống cho hoàng thất đồ vật tổng cộng chỉ hai kiện năm đó tĩnh phi có một đoạn thời gian vẫn là được sủng ái hoàng thượng cầm trong đó một khối cho tĩnh phi tĩnh phi vì báo đáp tử thị đưa cho tử thị làm nhi nữ chi gian đính hôn lễ vật một một ngọc đoạn tình Ly vương giờ phút này tưởng biến mắt mù đều khó. Bởi vì hắn biết mẫu thân có này khối đồ vật, là bởi vì hắn ở Thái hậu nơi đó xem qua một kiện đồng dạng. Thái hậu đã từng cùng hắn trêu ghẹo nói cho hắn thích nói, một khác khối đồ vật hẳn là bị hắn Mâu Phi đưa cho một cái khác nữ tử. Hiện giờ, hắn chính mắt gặp được như vậy một kiện đồng dạng bảo vật, ở Thượng Thư Phủ, nhưng là không ở hắn ái mộ Thượng Thư Phủ Tam Tiểu Thư trong tay. Nói cách khác, vừa mới những người đó nói, hắn Mâu Phi lén giúp hắn đính quá thân sự là sự thật. Không phải vô hãm. Người nhà họ lý thấy trên đời bảo vật ngang trời xuất thế, giống nhau là thập phần khiếp sợ. Tựa hồ này trong phủ không có người biết, tư thị là cầm tĩnh phi đồ vật. Nếu là biết đến lời nói, vương thị sớm đoạt lấy tới. Muốn nói đến cái này bảo vật có thể bảo tồn đến tốt như vậy, không ai biết, đều là muốn quy công với nguyên lai lý mẫn. Vị này thượng thư phủ nhị tiểu thư, thân thể tuy rằng suy nhược, mệt mỏi đối phó mẹ kế, ở trong phủ mọi thứ nhận hết ủy khuất cùng cha tấn. Lại vẫn như cũ không quên đem này khối vòng ngọc bất cứ lúc nào đều mang tại bên người, cất, dấu, dịch, ai đều không cho thấy. Từ nơi này có thể thấy được, nguyên lai thượng thư phủ nhị tiểu thư, là không thấy quá ly vương vị này vị hôn phu, nhưng là thiếu nữ tâm thái. Sao không là đem chưa từng gặp mặt vị hôn phu tưởng tượng thành niệm hạ trong miệng theo như lời, một ngày kia có thể tới cứu vớt nàng bạch mã vương tử. Chỉ là, chết đều không có chờ đến ly vương tới cứu nàng. Như vậy cũng hảo. lý mẫn tưởng. hảo quá nàng tận mắt nhìn thấy cho tới hôm nay trong ngộng tưởng bạch mã vương tử biến thành trần thế mỹ tàn khốc hiện thực đến nỗi này đó vong ân phụ nghĩa người sớm hay muộn đều cần thiết trả giá đại giới vươn giày đạp lên kia chặt đứt hai nửa vòng ngọc thượng dùng một chút lực bang trên đời nổi tiếng vòng ngọc không chỉ có chặt đứt là hóa thành vĩnh viễn không thể trùng hợp dập nát thấy một màn này người đồng thời mà chịu khẩu khí lạnh ly vương liếc mắt một cái vọng qua đi trước mắt thiếu nữ không có lý oánh cái loại này nhìn thấy mà thương kiều mỹ Lại đồng dạng có một chương làm người giống nhau vô pháp dịch mở mắt kiểu nhan. Bích mắt hiếp lại, Ngươi là. Dân nữ là Lý Mẫn, thượng thư phủ nhị tiểu thư. Là những người đó trong miệng cùng hắn đính quá hôn ước vị hôn thê. Lý Vương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng nghi ngờ, rõ ràng không phải không biết thượng thư phủ nhị tiểu thư tồn tại. Không, hắn là biết. Trên thực tế ai sẽ không biết, thượng thư phủ nhị tiểu thư là nổi danh bệnh lao quỷ. Một cái bệnh đến sắp chết rồi tiểu thư, ai cưới trở về ai đen đủi. Nhưng hôm nay vừa thấy, không đúng, hoàn toàn không đúng. Trước mắt cái này khí sắc khỏe mạnh thiếu nữ nào có một chút mau bệnh chết dấu hiệu. Ly Vương nghi vẫn ánh mắt quét về phía một vòng trầm mặc người nhà họ Lý, nghiễm nhiên là ở nghi ngờ người nhà họ Lý có phải hay không đối ngoại nói dối. Vương Thị nhận được Ly Vương ánh mắt, trong lòng quinh lên, lớn tiếng trách mắng, Mận Nhi ngươi thật sự quá làm cản, ngươi biết ngươi làm trò tam hoàng tử mặt quăng ngã đoạn chính là cái gì sao? Biết, là từ trước người nào đó đưa ta nương đồ vật. Ta nương vốn dĩ không nghĩ muốn, chỉ ngại với đối phương thịnh tình không thể chối từ không được nhận lấy. Nhận lấy lúc sau đương ngoạn vật đưa cho ta, ta nương nói cho ta nói, thứ này là vật ngoài thân, có vô đều không sao cả, chỉ là tình không thể chối từ. Hiện giờ tình ở ngọc ở, ngọc đoạt tình. Ta đem này ngọc cắt thành hai nửa, biến thành dập nát, này bất chính hợp muội muội cùng tam hoàng tử tâm ý. Lý Mẫn khoe miệng trước sau ngậm một mạt đạm nhiên, không tiêu ngạo không xiểm định. Lý ánh mặt trắng trận lúc sau. Quỳ hướng nàng lại đây nhị tỷ muội muội ta không phải im miệng lười đến cùng cái này trang làm ra vẻ cái cọ, Lý Mẫn lạnh lùng nói ngươi nhớ kỹ ta không phải thành toàn các ngươi Tam Hoàng Tử nói không sai ta cùng với Tam Hoàng Tử từ trước kia đều không có gặp qua ta như thế nào khuyên tâm với Tam Hoàng Tử Tam Muội thì ngươi cần phải không cần vì ngươi nhị tỷ tự mình đã tỉnh thì ngươi cùng Tam Hoàng Tử bách niên hào hợp đời đời kiếp kiếp ở một khối kể từ đó cũng có thể lại ngươi nhị tỷ trong lòng một cọc phiền nhân tâm sự hắn ly vương thành nàng trong lòng trói buộc nàng tay mải. một cái bệnh lao quỷ tay mải. người nhà họ lý từng đợt ở trong lòng đầu chịu khí lạnh ai cũng không dám đi xem ly vương sắc mặt làm cản có biết hay không ngươi là ở cùng ai nói lời nói ly vương bên người đeo đao hộ vệ vào ra tùy tay làm ra muốn rút đao vi chủ tử lộ ra tư thế không khí chợt giống căng thẳng cung kéo chặt huyền thi ly vương là tam hoàng tử là hoàng thất người Không tôn kính nói, cùng tội khi quân cũng không quá lớn khác nhau, có thể lập trảm. Vương thị trong mắt xẹt qua một tia áng quang. Lao thái thái bắt lấy Phật châu niệm a di Đà Phật, tội nghiệp. Lý đại đồng nơm nớp lo sợ ở nơi đó, giống như không biết làm sao. Niệm hạ lúc này lao tới che ở Lý mẫn trước mặt, vươn hai tay gắt gao bảo vệ. Lý mẫn sóng mắt vừa động, bắt lấy niệm hạ tay. Tiểu thư, không có việc gì, ngươi lui xuống đi. Nói xong, Lý mẫn tiến lên trước một bước. thẳng đối ly vương bên người hộ vệ muốn rút ra đao mặc dù là ly vương hộ vệ nhìn đến nàng cặp kia không hề sợ hãi đôi mắt khi không cấm một chút là muốn rút ra đao đột nhiên ly vương để lại hàn tay đồng thời lý mẫn đối mặt ly vương hơi hơi một phút tam hoàng tử dân nữ vừa rồi lời nói vẫn chưa có tưởng đắc tội tam hoàng tử chỉ là tưởng sự tình nói rõ ràng phân rõ đối tâm ra đối đại ra tới nói đều là tốt nhất bất quá sự người nói không sai ly vương đôi mắt hơi khẩn Vừa lúc, Lý Mẫn nói, Tam Hoàng tử tán thành dân nữ quan điểm liền hảo. thứ nay về sau, Ngọc đoàn tình. Dân nữ cùng Tam Hoàng tử, Tinh Phi Nương Nương cùng dân nữ mẫu thân Từ thị, lại vô liên quan, thỉnh Tam Hoàng tử xác nhận. Lặp đi lặp lại nhiều lần muốn hắn thừa nhận, cho rằng hắn sẽ an vạ nàng sao. Lý Vương lạnh lùng cười một tiếng, buồn Vương đã biết. Nếu Tam Hoàng tử về sau muốn tìm dân nữ, hoặc là Tinh Phi Nương Nương về sau muốn tìm chúng ta Từ thị, tuyệt không khả năng. Lý Mẫn khỏe miệng hơi câu Đạm nhiên mà cọ qua hắn bên người Đi ra nhà chính Người nhà họ Lý một đám như là kinh hồn chưa về Thấy Lý Vương chưa tỏ thái độ Cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ Làm người giật mình chính là Lý Vương đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình Vươn ra ngón tay Như là muốn nhặt lên trên mặt đất bị Lý Mẫn dẫm đến Dập nát kia khối vào ngọc Lý Vánh Quỳ qua đi Bàn tay qua đi hoảng loạn mà muốn giúp hắn nhặt lên ngọc nát Ngón tay tiêm một không cẩn thận Đó là bị vẽ ra một lỗ hổng Lý Vương bắt lấy nàng tay. Trong mắt giống như tổn vài phần thương tiếc, với nhi Là dân nữ sai, đều là dân nữ sai, thỉnh tam hoàng tử khoan thứ tỉ tỉ của ta. Theo đuôi Lý Mẫn đi ra nhà chính niệm hạ, nghe thấy Lý hoánh những lời này vẫn may băng rồi hầm răng, nhìn nhìn lại phía trước chính mình tiểu thư là lẻ loi một mình lẻ loi hưu quạng, hiện giờ là liền duy nhất trông cậy vào cũng chưa, về sau nên làm cái gì bây giờ. Niệm hạ càng nghĩ càng thương tâm, càng lo lắng, giống như thiên tất cả đều là hắc. Chỉ thấy Lý Mẫn đột nhiên ở phía trước dừng lại bước chân. niệm hạ tùy nàng ánh mắt nhìn lại thấy là một con hỉ thức ở hồng mái lục ngói trên nóc nhà nhảy nhót vài phần nghịch ngậm vài phần vui sướng sấn mặt trên không trung đều là một mảnh tươi đẹp quan sắc một hai mạch môn thế giới như vậy tốt đẹp có thể nào nhân một cái cha nam thêm một cái tiện nữ hủy hoại hứng thú đâu lý mẫn đạm nhiên mà cười cố nhiên ngực tồn một mặt nắm đau không thể nghi ngờ là ban đầu nhị tiểu thư lưu lại tới vương đức thắng ở phủ ngoại chờ sao lý mẫn thu hồi tầm mắt hỏi niệm hạ chính kỳ quái vì cái gì nàng tới gặp lão thái thái phía trước muốn cho vương đức thắng ở ngoài cửa bị xe lý mẫn là tưởng đều biết người nhà họ lý tìm nàng qua đi sẽ không có cái gì sự tính tốt cho nên bắt đầu làm hai tay chuẩn bị người trong nhà không đáng tin cậy còn có niệm hạ cùng vương đức thắng hai người kia muốn dựa nàng không điểm ngân lượng bản thân sao được niệm hạ mang nàng đi đến thượng thư phủ khai ở phía sau hẻm cửa hông sau khi rời khỏi đây vương đức thắng chuẩn bị tốt xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng ngừng ở cửa lý mẫn để váy dẫm lên ghế nhỏ Ngồi trên xe ngựa, phân phó, đến tử thị dược đường. Người nhà họ Lý nhất định ở nhà chính đều không có hoán quá mức tới đâu, căn bản cố không kịp nàng, lúc này đến tử thị dược đường thị sát là tốt nhất. Vương Đức Thắng theo tiếng ngồi ở mã xa phu toàn thượng, vung roi ngựa, giá xe ngựa đi trước tử thị dược đường. Hôm nay thời tiết là thực hảo, ánh nắng tươi sáng, sau giờ ngọ Tây Dương 4-5 giờ chung, mọi người lục tục đi ra chính mình nhà ở, đến trên đường cái đi dạo. Mua đồ ăn mua đồ ăn, mua đồ vật mua đồ vật. Văn nhân nhã sĩ uống trà nói chuyện thiếm, trên đường ngựa xe như nước. Lý Mẫn nay là lần đầu tiên ra thượng thư phủ, một tay xốc lên màn xe, tinh tế quan sát trên đường phố Cảnh Quan. Thái Bình thịnh cảnh, một mảnh tương hòa, dân chúng an cư lạc nghiệp, hẳn là đại minh vương triều cường thịnh thời kỳ, giống như thanh triều khang hy ung Trinh cái kia thời đại. Là nghe nói, hiện giờ tại vị hoàng đế, tuổi ước mau 6-7 chục Đối cổ nhân tới nói, tuổi này, tuyệt đối coi như là cái trường thọ hoàng đế. Lý Mẫn cảm giác có thể trọng sinh ở như vậy một cái thời đại vẫn là rất may mắn, dân chúng sợ nhất binh hoang mã loạn. Chỉ cần có thể sinh hoạt ở hòa bình niên đại, không thể sống sót người đều là thực xin lỗi chính mình. Lóa mắt chi gian, Lý Mẫn đã đem người nhà họ Lý, Lý Vương, Lý hoánh bọn người quên đến trên 9 tầng mây đi, niệm hạ vì thế giật mình. Nếu là trước đây Lý Mẫn, sợ là muốn ở trong phòng khóc đến muốn chết muốn sống, đem còn lại kia nửa cái mạng đều khóc không có. Cho nên, là như bây giờ tiểu thư hảo. làm cho bọn họ đi theo cũng kiên định xe ngựa xử tới rồi một cái đường phố cuối cùng chỗ ngoặt chỗ tọa lạc một tòa không chấp mắt hiệu thuốc mặt tiền cửa hiệu rất nhỏ ước hai chữ khoan chỉ có thể dung hai người song song xuất nhập nhập khẩu nghiệm hạ trước xuống xe giúp lý mẫn xốc lên màn xe lý mẫn chui ra xe ngựa hướng đối diện nhìn lên nghiêm đối diện đại khái một trường xa địa phương đứng sừng sững một tòa bốn tầng lâu cao kiến trúc chật vừa thấy làm người còn nghĩ lầm là di Hồng viện quán trà linh tinh địa phương Lại cẩn thận vọng đến đối diện treo bùn đen chữ vàng một biển, viết dòng bay phượng múa vĩnh chi đường ba cái kim điều chữ to. So với kia vĩnh chi đường cửa đầu người kích động rộng lớn khí thế, lại quay đầu lại, thấy từ thị dược đường kia khối liền cửa hàng danh mục biển đều bao kinh phong xương lung lay sắp đổ tư thế, Lý Mẫn cảm thấy áp lực sân đại. Nàng là tới nơi này nhìn xem chính mình có bao nhiêu tài sản, chính là, thấy cái này thế, tựa hồ không thể trông cậy vào nhà này hiệu thuốc có thể cho nàng tồn bao nhiêu tiền. Nàng có lẽ nên cầu nguyện nhà này hiệu thuốc không cần tư không gắn nợ. Đi xuống xe ngựa, nghe nói nàng đi vào, từ thị dược đường ngồi trưởng quậy vội vàng chạy ra tới nên đón. Thấy là cái bộ lam bố quẻ trung niên nam tử, mặt vương viên, mày rậm mắt to, không rất giống là người đọc sách, tương đối như là trên mặt đất làm việc nhà nông. Bất quá, Lý Mẫn biết, chân chính bán dược nhân, muốn hàng năm đông nam tây bắc mà chạy, thân thể không chắc nịch như thế nào chạy nghiệp vụ, huống hồ không phải tiệm thuốc mặt sau cổ đông. chỉ là cái trưởng quản tiệm thuốc nghiệp vụ trưởng quay. Nhìn cái này trung niên nam tử trầm ổn đôn hậu, Lý Mẫn chợt đi vào khi kia viên treo tâm tựa hồ có thể an thật một ít. "Tiểu thư." Tư trưởng quay cung kính về phía nàng hành lễ. "Đi vào lại liêu đi." Lý Mẫn nhìn đến nghiêng đối diện cái kia vĩnh chi đường, tựa hồ có người hướng bên này vọng bộ dáng, nhấc chân lập tức tiên tiến từ thị dược đường lại nói. "Tư trưởng quay ở phía trước dẫn đường, niệm hạ theo đuôi ở nàng mặt sau, đoàn người là xuyên qua mặt tiền cửa hàng." Đi vào dược đường mặt sau tiểu viện tử. Vào tiểu viện, thấy lại là mặt khác một phen tiên địa Sân tuy nhỏ, chính là vách tường mái hiên đều là sửa chữa đến chỉnh tề sạch sẽ. Lý mẫn suy đoán này nhà ở tuổi là có nhất định tuổi tác. Từ trường quay gật đầu nói, đây là từ thị tổ tiên vừa đến kinh khi mua phòng ở, vẫn luôn bảo tồn đến nay, có thượng trăm năm lịch sử. Nói như thế tới, cái này từ thị dược đường là ra thượng trăm năm láo cửa hàng, nhưng như thế nào hốn cho tới hôm nay trước cửa có thể răng lưới bắt chim tình cảnh. từ trường quầy nhấc lên chắn phong rèm cửa làm lý mẫn vào phòng tổ phòng giống nhau đều là chọn lửa kỹ càng địa lý vị trí trong phòng đông ấm hạ lạnh lý mẫn ngồi ở phô trúc diệp tịch ghế trên cảm giác đồ vật thông gió gió lạnh phơ phất so ở hiện đại điều hòa phòng thoải mái nhiều trong tiệm tiểu đồng bưng nước trà đi lên lý mẫn vạch trần cái nắp nhìn lên bên trong phao chính là mấy viên mạch môn mạch môn thuộc tư âm nhuận phổi thuốc bổ thu táo thời tiết nhất thích hợp một bổ thuốc hay nói vậy này từ trưởng quầy nghĩ mùa thu gần Nàng Lý Mận từ trước đến nay là cái thân thể suy yếu, ăn chút thanh nhiệt cúc hoa gì đó ngược lại hư không thích hợp, không bằng lộng ăn lót dạ dược trước thời gian bổ một bổ cũng có chỗ lợi. Nay cử, xem như chụp hạ nàng cái này chủ tử mông ngựa. Lý Mận đó là cười cười, tính tiếp nhận rồi từ trưởng quầy chụp cái này mông ngựa, uống một ngụm mạch muốn trà, ở bên người trên bàn trà buông trung trà, nói, trưởng quầy ngồi đi. Từ trưởng quầy ở nàng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Trong phòng một khắc tính tọa không tiếng động. lý mẫn có thể cảm giác được đối phương ngồi khi kỳ thật từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng khi vẫn luôn đều ở đánh giá nàng mặt đối này tư trưởng quay là cùng những người khác giống nhau nỗ lực áp lực kinh ngạc tâm tình bởi vì đã chịu vương thị giám thị hắn là không thể cả ngày tiến thượng thư phủ đi gặp lý mẫn chính là quanh năm suốt tháng làm tư thị ra thần hắn ít nhất gan tết là cần thiết đến lý mẫn trước mặt bái phỏng một lần nhớ rõ năm nay năm trước hắn đến thượng thư phủ gặp qua lý mẫn một khuôn mặt gầy đến giống đậu giá giống nhau Làm hắn đều sợ hãi khởi Lý Mẫn có thể hay không chịu đựng cái này năm đầu. Lại có trước đoạn nhật tử niệm hạ chạy đến hắn nơi này tác muốn cứu mạng dược, hắn lúc ấy trong lòng đều lạnh. Nếu từ thị cuối cùng một vị người thừa kế Lý Mẫn đổ nói, về sau từ thị dược đường làm sao bây giờ đi xuống, hay là thật muốn bị vĩnh chi đường một ngụm nuốt rớt. Vì thế hắn đều lén đánh hảo chủ ý, nếu Lý Mẫn cùng từ thị dược đường đều đổ, hắn đến lúc đó chỉ có thể mang lão bà hài tử về quê làm ruộng. bởi vì muốn hắn quy phục với cái khác dược đường là không có khả năng, hắn là tử thị gia thần, lập được thế độc, nếu không có tử thị dược đường, cả đời đều sẽ không lại bước vào dược cái này ngành sản xuất. Loại này tiệm thuốc trưởng quầy cùng hiệu thuốc lao bảng ký kết sinh tử khế ước, giống vậy hiện đại đồng nghiệp cạnh tranh hiệp nghị giống nhau. Lý Mẫn từng có hỏi quan niệm hạ có quan hệ từ trưởng quầy sự, đối với khế ước một chuyện cũng liền có đại khái hiểu biết. Cho nên tới phía trước, Lý Mẫn là biết từ trưởng quầy có thể nói cùng nàng đi nhờ một cái thuyền người. không có khả năng hại nàng, tiểu thư thân thể hảo, ta thật sự là rất cao hứng. Từ trưởng quầy trà lau khỏe mắt là hỉ cực mà khóc. Một ba dườm rút, lẫn nhau đều rõ ràng đối phương đối với chính mình tầm quan trọng. Lý Mẫn cùng Từ trưởng quầy kế tiếp nói chuyện tựa như người trong nhà giống nhau, trần chuồng đối diện nhau. Lý Mẫn hỏi dược đường kinh doanh chẳng huống Từ trưởng quầy một lời khó nói hết. Nói đến này từ thị dược đường, tuy có trăm năm lịch sử, chỉ là từ thị cái này gia tộc tính tình cổ quái. cũng không thích hảo đại hỉ công, chỉ thích kiên nhẫn làm chính mình buôn bán nhỏ. Cho nên, cho tới nay, từ thị dược đường sinh ý làm đều rất nhỏ, đi an phận thủ thường mua bán nhỏ lộ tuyến. Hiện có từ thị danh nghĩa hai nhà tiệm thuốc, này một nhà ngoại trừ, mặt khác một nhà, vị trí ở Kinh Thành cũng là tương đối hẻo lánh. Vốn dĩ địa lý vị trí ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa khai cửa hàng lịch sử không giống nhà này tổ tiên chạy xuống tới lão Phô, là vãn khai rất nhiều năm. vẫn là lý mẫn mẫu thân tử thị năm đó trên đời thời điểm xây dựng thêm một nhà cho nên kia một nhà bởi vì lý mẫn mẫu thân qua đời về sau mất đi thượng thư phủ sau lương duy trì kinh doanh trạng vững là xuống dốc không thanh bản nhân thật sự là không nói gì thẹn với phu nhân tiểu thư tư trưởng quay háy nấy mà nói ta tháng trước cùng nghiệm hạ bọn họ nói qua nếu tiểu thư muốn tới xem tiệm thuốc nói ngàn vạn không cần đưa tới phía đông kia một nhà đi nơi đó từ tháng trước khởi đã là bị bắt ngừng kinh doanh vốn dĩ Ta là tính toán chờ tiểu thư thân thể tốt một chút lại đến trong phủ cùng tiểu thư bẩm báo việc này, không nghĩ tới tiểu thư thân thể tốt nhanh như vậy. Nếu ta có thể lại căng một trận chờ tiểu thư lại đây, nếu là tư không gắn nợ, không bằng phá sản trọng tổ càng tốt. Kinh tế học nguyên lý, Lý Mẫn hiểu một ít. Bởi vậy cũng không trách cứ từ trường quầy, càng quan trọng là hỏi rõ ràng tiệm thuốc kinh doanh trạng hướng vì cái gì bất lương. Là không có khách nguyên. Vẫn là nói cái khác nguyên nhân. Từ trường quầy vì thế nhất nhất vì Lý mẫn nói tới. Trước kia, có phu nhân thanh danh bên ngoài, không ít đại phu mộ danh tiền đến, phu nhân cầu hiền như khác, đối xử tử tế tới từ thị dược đường đại phu, khiến cho có không ít danh đại phu cũng ở chúng ta từ thị dược đường ngồi công đường xem bệnh. Phu nhân vừa đi, những cái đó đại phu cảm thấy từ thị dược đường nối nghiệp không người, cũng liền một đám ai đi đường lấy đi. Ghê tởm hơn chính là, cái khác dược đường thấy thế, đối chúng ta từ thị dược đường không chỉ có không có vươn viên thủ, hơn nữa là bỏ đá xuống giếng. nay toàn bộ đều là bởi vì có người khống chế địa phương dược rút tiêm thuốc, phần lớn muốn cung phụng một cái dược thần, cái này dược thần giống nhau đều là tiền triều nổi danh dược học giả, được xưng là dược vương, cung dược vương thần tượng lúc sau, các nơi y y dược ngành sản xuất vì tranh thủ chính mình bản địa ích lợi lớn nhất hóa, không chịu nơi khác xâm lược, sẽ hình thành địa phương dược rút, giống kinh đô, có kinh đô dược rút, cái này kinh đô dược rút. Chủ yếu công tác là hợp tác cùng xử lý ở kinh đô khai trương các gia tiệm thuốc chi gian tranh cãi cùng sự vụ thuộc về dân gian tổ chức, tương đương với hiện đại ý nghĩa dược hiệp hội như vậy. Làm dược bang một tay vốn nên là công bằng đối đãi đồng nghiệp chung mọi người. Nhưng là nào có như vậy chuyện đơn giản, giống nhau đều là tài đại khí thô giữ lời nói, có bản lĩnh, có thực lực, có thế lực người khẳng định là ở dược trong bang chiêm cứ lãnh đạo vị trí. Cái gì quyết định đều là từ những người này định đoạt. Cứ như vậy. Mất đi sau lưng người ủng hộ Từ thị dược đường, đồng thời mất đi ở dược trong bang nói chuyện phân lượng mà bị người coi khinh, thậm chí bị người xa lánh, đều là thực bình thường. Đồng hành người, cái nào sẽ không hận không thể ăn luôn ngày càng chuyến về tựa hồ đã không hề phản kích chi lực Từ thị dược đường. Từ thị dược đường bị mọi người như hổ dình mối nguyên nhân, còn có một cái. Cái này Từ thị nhất tộc, đã trải qua nhiều năm như vậy tiệm thuốc kinh doanh, kết giao quá không ít danh nhân đại phu, bản thân tộc nhân, cũng đều có chút đặc thủ y kỹ thuật bản thân. Ăn luôn tử thị dược đường, tương đương là có thể ăn luôn tử thị độc môn bí kíp. Lý mẫn hồi tưởng, giống như trong trí nhớ cũng không có tử thị cho chính mình lưu lại cái gì đặc biệt đồ vật, tỉ như sách vở gì đó. Niệm hạ lúc này quỳ xuống tới nói, tiểu thư khả năng đã quên. Phu nhân qua đời ngày đó. Lao ra cùng ngày khiến cho người đem phu nhân trong phòng đồ vật toàn bộ dịch đi. Bao gồm ngăn tủ, ý lý Hải dương toàn bộ đều bị người dọn đi rồi. Phu nhân đồ vật sở dĩ không có để lại cho tiểu thư đến bây giờ. đều là cái này duyên cớ. Lý Mẫn đôi mắt hiếp lại. Những lời này, nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Nàng đã sớm cảm thấy kỳ quái, lấy Lý Đại đồng thân phận địa vị, Hà Tất cưới Từ Thị. Đồ vật nếu thật là bị người nhà họ Lý cầm đi, đảo cũng dễ dàng, làm người nhà họ Lý nổ ra chính là. Quay đầu lại, lại cùng Từ trưởng quầy thương lượng. Cứu này tiệm thuốc kinh doanh bất thiện căn nguyên, vẫn là bởi vì không có ngồi công đường danh đại phu mang đến nhân khí duyên cớ. Từ trưởng quầy sẽ mua thuốc bán dược, nhưng là. Đến phiên như thế nào chữa bệnh, lại là sẽ không. Hắn chỉ là cái giỏi về làm buôn bán dược thương, cái khác giúp không được gì. Nếu sẽ chữa bệnh nói, hắn sớm có thể giúp phía trước bị vương thị hại đến hơi thở thoi thóp Lý Mẫn nhìn ra tật xấu tới, hà tất kéo dài tới hiện tại bó tay không biện pháp. vui vặn, nàng Lý Mẫn luận làm buôn bán, thật đúng là không quá sẽ Nếu nói là cho người trị chữa bệnh, lại là có thể bộc lộ tài năng. Lý Mẫn đang lo lắng có phải hay không kế tiếp muốn chính mình ở từ thị dược đường ngồi trên mấy ngày mời chào người bệnh, nhưng là nghe nói mặc dù nàng nương từ thị, đều là không dám ở chính mình ra tiệm thuốc ngồi công đường, bởi vì nữ tử ở thời đại này, cũng không có nữ đại phu ngồi công đường cách nói. Nàng nay ngồi xuống, sợ là muốn trêu chọc thiên đại nhiễu loạn. Cân nhắc biện pháp khi Lý Mẫn cũng không cam tâm ở chỗ này uống trà làm ngồi chờ chết, bởi vậy làm từ trưởng quậy mang chính mình ở hiệu thuốc đi dạo. Kiểm tra tiệm thuốc kho hàng, cùng với dược quầy. Dược đồng chờ tình huống. Cửa hàng trước trên đường cái, bỗng nhiên một trận rối loạn. Chỉ thấy một cái phụ nữ, trong tay ôm cái hài tử, từ đầu đường một đường đã khóc tới. Tê ơ, ta nhi tử, ta nhi tử, ai cứu cứu ta nhi tử. Cái nào đại phu hảo tâm cứu cứu ta nhi tử. Phụ nữ vọt tới vĩnh chi đường cửa, trên mặt đất dập đầu cầu xin. Trong lúc nhất thời, khiến cho đông đảo người vây xem. Vì thế, vĩnh chi đường lao tới mấy cái tiểu nhị, xua đổi vây xem đám người. Tê ơ, tránh ra. Tránh ra dương đại phu tới từ vinh chi đường chậm rãi bước đi ra trung niên nam tử đúng là lúc trước cấp lý mẫn khai đại diệu vàng dương lạc Ninh. dương lạc ninh chậm gì gì ánh mắt đầu tiên là dừng ở hướng trên mặt đất dập đầu phụ nữ thượng thấy cái này nông phụ là quần áo tả tơi cùng cái khất cái không sai biệt lắm mà nông phụ trong tay ôm hài tử bởi vì trên đầu khái miệng to máu tươi chảy ròng rất là doa người dương lạc ninh trong lòng không có nghĩ nhiều đối nông phụ nói đi chuẩn bị quan tài đi Sợ nữ nhân này, liền khẩu quan tài ngân lượng đều ra không dậy nổi, chỉ có thể dùng chiếu qua loa bọc thi. Nông phụ ngẩng đầu liền câu nói cũng chưa tới kịp nói, đối mặt Dương Lạc Ninh đột nhiên tuyên án tử vong thông chi thư, trong lúc nhất thời ngẩn người, đại bừng tỉnh nào lên đi muốn đi ôm lấy Dương Lạc Ninh đuổi cầu xin, chỉ thấy Vinh Chi Đường tiểu nhị đều sớm có chuẩn bị, đi lên giá trụ nông phụ hai điều cánh tay, tính toán đem người này ném tới trên đường cái đi. Kia một khắc, trên đường phố một mảnh hỗn loạn. Nghĩ đến hài tử sẽ chết, Nông phụ thê lương mà khóc hồ, các ngươi không thể không cứu ta nhi tử. Các ngươi sao lại có thể không cứu ta nhi tử? Ta nhi tử cũng là điều mạng người. Các ngươi đại phu thấy chết mà không cứu, ghét bỏ chúng ta không có bạc phó không dậy nổi dược phí có phải hay không? Dương Lạc Ninh nghe được lời này quay lại thân, trong lỗ mũi hừ hừ, ngươi nhi tử là thần tiên hạ phàm đều cứu không được. Ta nếu là không cứu ngươi nhi tử, sẽ ra tới xem sao. Một bốn bạch cập. Đối. Ai không biết chúng ta vĩnh chi đường Dương Đại Phu là trong kinh thành số một số hai danh y lìa trạch tâm nhân hậu, dân chúng đưa chúng ta Dương Đại Phu rượu thủ hồi xuân bảng hiệu đều có thể chất đầy một cái nhà ở chúng ta Dương Đại Phu là hảo tâm làm ngươi tiết kiệm được dược phí đi chuẩn bị quan tài, ngươi cư nhiên há mồm bôi nhọ người. Vốn là được đến chút duy trì nông vụ ách thanh, chu vi xem quần chúng một đám lắc đầu, chỉ trích nàng sẽ không làm người làm việc, liền Đại Phu hảo tâm đều có thể cắn, quả thật bụng dạ khó lường phụ nhân. che trời lấp đất dư luận là muốn đem phụ nữ bức tử xu thế. Nông phụ kêu, ta nhi tử sống không được ta cũng không sống. Nào lên đi, là muốn cùng vĩnh chi đường người một khối chết. Hoàng loạn bên trong, Dương Lạc Ninh xuyên chủ y để bị phụ nữ vươn móng tay cắt qua vết cắt, sắc mặt đột biến, giống một tiếng, không biết liêm sỉ tiện phụ, đuổi ra ngoài. Vĩnh chi đường người vây quanh nông phụ đang muốn một đốn hành hung. Phát sinh chuyện gì? Thanh triệt sáng ngời thanh âm giống như nói ánh mặt trời bắn vào đám người bên trong. Dối loạn đám người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy là cái thiếu nữ, mặt chưa thi phấn, một mạc thanh nhã, một thân nhạt như khí chết, vô hình chung có khí thế làm người không hẹn mà cùng lui một bước. Lý Mẫn mang theo niệm hạ, xuyên qua từ đám người tự động tránh ra trong thông đạo. Vĩnh tri đường vây công nông phụ tiểu nhị dừng lại tay. Đứng ở bậc thang dương lạc ninh vọng đến Lý Mẫn, nhất thời không có thể nhận ra Lý Mẫn thân phận, niệm hạ chỉ là cái nha hoàn, hắn càng là không có nhớ kỹ. Bởi vậy nhất thời đều không rõ ràng lắm đây là nhà ai nào hộ tiểu thư đột nhiên đã phát cái gì thiện tâm đến hắn nơi này tới làm dối. Tất cả mọi người an tĩnh mà chờ, xem Lý Mẫn có thể làm cái gì. Không ai cho rằng Lý Mẫn có thể làm cái gì. Còn không phải là cái gia đình giàu có tiểu thư, chẳng sợ Lý Mẫn là có thể móc ra điểm bạc bố thí nông phụ đường tiền thuốc men. Nhân gia thần ý y dương đại phu đều nói, người này không cứu. Nông phụ cùng những người khác giống nhau nghĩ như vậy, cho nên nhìn Lý Mẫn ánh mắt đều là tan giã vô thần. Không có cầu xin, chỉ có tuyệt vọng. Người bệnh, Lý Mẫn xem qua không ngừng hơn một ngàn, người bệnh người nhà, Lý Mẫn thấy càng nhiều. Giống trước mắt vị này nông phụ tâm tình, Lý Mẫn là hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì hài tử là cha mẹ mệnh căn tử. Lúc trước nàng tùy đạo sư học y dìa khi, đạo sư đều nói cho bọn họ, tiểu nhi khoa đại phu nhất không dễ làm. Tiểu hài tử tình huống phức tạp hay thay đổi xử lý không tốt, hơn nữa hài tử một có gió thổi cỏ lay, cha mẹ đi theo nổi điền tình huống không phải ít thấy. Giống hiện đại luận y di hành tỷ lệ, dễ dàng nhất khởi chữa bệnh tranh cãi ca bệnh, tiểu nhi khoa là nguy hiểm nhất một cái phòng. Bởi vì, muốn mọi người phân biệt tiếp thu một cái người trưởng thành tử vong cùng một cái tiểu hài tử tử vong sự thật, khẳng định là, mọi người càng vô pháp tiếp thu người sau. Lý mẫn ngồi xuống xuống, ánh mắt dừng ở nông phụ trong lòng ngực ôm tiểu hài tử thượng, nhẹ giọng nói, vài tuổi. Nông phụ bị nàng thanh âm lôi trở lại một tia thần, tinh thần vẫn cứ là hốt hoảng, há mồm, tam, ba tuổi. ba tuổi đại nam hải chiếu lý mẫn nhìn ra trước mắt đứa nhỏ này thể lượng thuộc tiểu một ít hẳn là có chút dinh dưỡng không đủ hắn tên gọi là gì lý mẫn biên cùng nông phụ nói chuyện biên cẩn thận xem xét hải tử miệng vết thương hắn nũ danh hổ tử miệng vết thương là ở hải tử trên trán dài chừng một lòng tay theo quan sát miệng vết thương hẳn là bị cái gì sắc nhọn đồ vật cắt qua không bài trừ là té ngã khái đến cục đá hoặc là bị cục đá tạp. thoạt nhìn thương tình làm cho người ta sợ hãi nguyên nhân là Huyết khả năng ở miệng vết thương tan vỡ nháy mắt, chảy rất nhiều, chảy hai từ đầy đầu đầy cổ, đều chảy tới hải tử trên cổ. Lý Mẫn ngón tay tiêm ấn Nam Hải cái chán phụ cận mạch máu, kiểm tra có hay không động mạch tan vỡ, lần đầu phán đoán, càng như là tính mạch tan vỡ. Việc cấp bách là muốn cầm máu. Lý Mẫn tùy theo phân phó theo sau lưng mình niệm hạ, đi dược đường lấy chút bạch cập lại đây, tặc thành bột phấn. Bạch cập là... Cung từ trưởng quay nói, từ trưởng quay biết đến... nghiệm hạ nhận được mệnh lệnh xoay người liền chạy từ biết lý mẫn chính mình sẽ khai dược về sau nghiệm hạ đã đối lý mẫn y y thuật tin tưởng không nghi ngờ lý mẫn lấy ra khăn đệ lại ở hài tử miệng vết thương thượng áp bách cầm máu sờ nữa hạ hài tử cổ động mạch cũng không mỏng manh nếm thử gọi một tiếng hổ tử người bệnh khỏe miệng khẽ nhúc nhích là có phản ứng thuyết minh ý thức là rõ ràng như vậy người bệnh bệnh tình vẫn chưa trầm trọng nguy hiểm đến yêu cầu cứu giúp nông nỗi cư nhiên có người kêu người bệnh người nhà chuẩn bị quan tài Lý mẫn khỏe mắt dư quang vọng qua đi, quét đến đứng ở bậc thang giống tôn đại Phật giống nhau Dương Lạc Ninh. Phía trước nghe được cầm ý thanh đi tới khi, nghiệm hạ thấy Dương Lạc Ninh lập tức cho nàng đánh tiểu báo cáo, nói, cái này đại phu, lần trước cho nàng khai đại hoàng, đúng là cái này đại phu. Dương Lạc Ninh chỉ cảm thấy phía dưới thiếu nữ bắn lại đây ánh mắt lạnh như băng, là người đã quen thuộc lại xa lạ, trong lòng không cấm đánh cái nghi vấn. Trong đám người, nghiệm hạ từ từ thị dược đường chạy trở về, trong tay bưng cái tiểu chén xứ. Có thể nhìn thấy trong chén mặt là một nửa chén màu trắng bột phấn. Mọi người đều không rõ ràng lắm nha hoàn lấy tới thứ này là muốn làm gì. Dương Lạc Ninh sắc mặt lại là lặng lẽ thay đổi. Lý Mẫn nhanh chóng vạch chân khăn, hướng miệng vết thương thượng dài lên màu trắng thuốc bột. Dài một tầng lại một tầng, thật dày một tầng. Không bao lâu, chỉ thấy miệng vết thương vị trí dần dần đỉnh chỉ huyết lưu. Vậy xem người, đều là một trận kinh hô. Vốn dĩ đã tuyệt vọng nông phụ mắt chóng váng. Dương thần y không phải nói nàng nhi tử muốn bảy khổng đổ máu không cứu sao. Lý mẫn đầu ngón tay cắt hạ hải tử mạch, tiếp mà đối nông phụ nói, hổ tử thực kiên cường, không có gì sự. Ngươi đừng khóc, lại khóc làm hải tử ngược lại lo lắng. Nông phụ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, này rõ ràng là nữ thần y để. Hướng Lý mẫn muốn dập đầu. Lý mẫn nói, trước đem hải tử ôm đến dược đường ngồi, quan sát một trận không ngại, lại đem hải tử ôm về nhà chung. Nông phụ ăn nghi. Này vĩnh chi đường không phải đem bọn họ mẫu tử đều đổi ra ngoài sao mọi người cùng nông phụ một khối mới phát hiện nghiêng đối diện còn có một nhà mạo không chớp mắt từ thị dược đường chẳng lẽ lý mẫn là từ thị dược đường người này chẳng phải là vĩnh chi đường còn so ra kém một cái danh điều chưa biết tiểu dược đường dương lạc ninh cặp kia mắt nhỏ như là muốn ăn lý mẫn từ nơi nào sát ra tới trình rào kim hắn vốn dĩ nhìn kia hải tử thương rất trọng không nghĩ cứu đến lúc đó bị những người này lại dược phí Hiện tại Lý Mẫn xuất hiện, tương đương là muốn tạp hắn Dương thần Y để chiêu bài. Hư một tiếng, đối mặt phía dưới một đám người nghi ngờ, Dương Lạc Ninh quăng tay áo nói, sống hay chết, còn không rõ ràng lắm. Dứt lời, xoay người vào Vĩnh Chi Đường. Phía dưới dân chúng kinh nghi bất định. Vĩnh Chi Đường là tam đại dược cục trí nhất, mọi đại phu đều là thanh danh cường thịnh. Đặc biệt cái này Dương Lạc Ninh, ở Vĩnh Chi Đường đại phu bên trong tính số một số 2. Giống nhau dân chúng bệnh đều không thế nào có thời gian xem. là chuyên xem quyền quý người bệnh có như vậy thanh danh đại phu nói ra nói là tứ mã nan truy một năm người xa lạ đại phu nếu là nhìn lầm một cái người bệnh nhà mình bắt cơm là tương đương có một kia vết rách lý mẫn có thể tưởng tượng đến dương lạc ninh vừa rồi phong cái này tàn nhẫn lời nói là tương đương với chó rơi xuống nước phóng mã hậu pháo dương lạc ninh là muốn cái này mặt mũi huống chi hắn cũng không phải chị không hết hổ tử thương chỉ là không nghĩ bị thiếu dược phí hiện tại đột nhiên bị lý mẫn giảo kết thúc mất mặt mũi hắn có thể nào không khí la phổi đều mau khí tạc đi trở về vĩnh chi đường dược đồng bưng khẩu nước trà đưa cho hắn hắn tiếp nhận lúc sau nhất cử ném tới trên mặt đất giống lên thanh còn không đi cha cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử tuyệt đối không phải người bình thường kiểm tra miệng vết thương thủ pháp xử lý miệng vết thương chính xác tính cùng huấn luyện có tố mau lẹ hắn vừa rồi đều đứng ở bậc thang nhìn có thể rõ ràng mà nghe thấy được một cổ đến từ đồng hành hơi thở bất quá là nhà ai tiểu thư vừa khéo Dược đồng không để bụng, nghĩ như thế nào, Lý Mận chỉ là cái chưa xuất các tiểu thư, rất ít nghe nói có nhà ai cô nương là học ý gì Lý nên là vừa khéo. Dương Lạc Ninh chỉ là chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi biết nàng vừa rồi dùng cái gì dược sao? Dược. Dược đồng hồi tưởng kia chén màu trắng bột phấn, ngu xuẩn đồ vật. Ngươi liền nàng dùng cái gì dược đều nhìn không ra tới, dám nói nàng là vừa khéo. Dược đồng bị Dương Lạc Ninh phun vẻ mặt nước miếng, mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Chờ Dương Lạc Ninh hết giận chút, nói, bắt hoàng tử ở trên lầu chờ đâu. Dương Lạc Ninh phục hồi tinh thần lại, vội vàng sửa sang lại hảo y y quan, đi lên thang lầu. Bên này, Lý Mẫn mang theo nông phụ trở lại từ thị dược đường. tiêu niệm hạ, đánh buồn thủy, cấp hổ tử trà lau trên mặt trên cổ vết máu. Tiếp theo cùng từ trưởng quầy thương lượng nói, nấu chen trứng gà, thêm chút đường nghĩa. Hổ tử vẫn là chạy không ít huyết, yêu cầu bổ điểm huyết. Lý Mẫn không thích tùy tiện dùng dược. lại nói cổ đại lại không có gì truyền máu khí cụ, không bằng nấu điểm có dinh dưỡng đồ vật, tỉ như trứng gà nước đường, làm hai tử uống lên cũng hảo. Tư trưởng quay nghe nàng lời nói gật đầu, lập tức làm người đi làm trứng gà nước đường. Nông phụ hướng Lý Mẫn quỳ xuống, khái cái đầu, cảm tạ tiểu thư ân cứu mạng. Lý Mẫn thấy như thế nào đều ngăn cản không được nàng, khiến cho nàng dứt khoát khái đầu, mỉm cười nói, ngươi nói ta khái đầu, về sau không chuẩn lấy đồ vật đến ta nơi này nói muốn trả ta dự phí, không nói nông phụ. những người khác nghe xong nàng lời này đều ăn cả kinh lý mẫn cười mà không nói đi qua đi lại kiểm tra hổ tử tình huống thấy hài tử mạch đập tinh thần đều có khôi phục dấu hiệu trong lòng kiên định lại cùng từ trưởng quay tiếp tục thương nghị tiệm thuốc kinh doanh sự từ trưởng quay kỳ thật rất lo lắng ở nhìn thấy nàng vừa rồi là nghĩa vô phản cố hướng vĩnh chi đường trước cửa rối loạn đi qua đi sợ nàng cho phiền toái nhỏ giọng đối nàng nói tiểu thư vĩnh chi đường người là không được tốt trọng. ta rõ ràng lý mẫn nhàn nhạt nói Tiểu thư, Lý Mẫn trong lòng lạnh lùng mà cười, loại này lấy dược giết người đại phu, chết 100 lần đều không đủ. Từ trưởng quầy rỗi tay tiếp nhận trong tiệm tiểu nhị truyền đạt sổ sách, đôi tay trình cấp Lý Mẫn xem xét. Lý Mẫn làm vương đức thắng tiếp nhận, phân phó nói, đi chuẩn bị ngựa xe đi. Thời điểm không sai biệt lắm, là cần phải trở về. Sổ sách nàng yêu cầu sau khi trở về cẩn thận nghiên cứu. Lúc gần đi, dặn do từ trưởng quầy có thể hay không cấp kia đối nông phụ mẫu tử nhiều điểm trợ giúp. từ trưởng quầy đáp ứng giúp nàng nghĩ biện pháp lý mẫn tùy theo mang theo niệm hạ đi ra dược đường chuẩn bị lên xe ngựa niệm hạ thấy nàng đột nhiên không biết vì sao dừng bước lý mẫn vọng chính là nghiêng đối diện đầu hẻm thượng một chiếc thanh ác xe ngoài xe biểu là nhìn không ra cái gì kỳ quái nhưng là nhớ mang máng này chiếc xe giống như ngừng ở chỗ đó có không lâu thời gian tiểu thư vương đức thắng đều đi rồi trở về hỏi nàng lên xe đi lý mẫn thu hồi ánh mắt giẫm lên ghế nhỏ bước lên xe ngựa Xe ngựa hướng thượng thư phủ phương hướng chạy tới. Lý Mẫn vừa rồi thấy kia chiếc thanh ngắt xe, một bàn tay xốc lên cửa sổ xe cái vải trúc bầu, một người nam tử mặt để sắt vào cửa sổ. Có thể thấy là một trương tú khí ánh mắt, văn nhã tuấn lãng ngũ quan. Cùng với một khối ghé vào cửa sổ xe thượng dối điều đầu lưới, ha hả hô nhiệt khí chính là một cái cầu Ở nhìn đến Lý Mẫn xe rời đi, từ thị dược đường có tiểu nhị cầm buồn thủy ra tới giải đến trên đường phố Tẩy Trần. ghé vào cửa sổ xe thượng cầu bỗng nhiên há mồm hưng phấn mà một tiếng ông nam tử một cái giật mình chạy nhanh đem cầu đầu đẻ xuống trốn hồi trong xe mặt kim mao ra không cần ê lại tiêu bị người phát hiện làm sao bây giờ nam tử đối với bị tôn sùng là gia đại cầu nói xưng là kim mao này cầu là có gia khí thế ở bên trong xe dùng chân sau ngồi ngay ngắn đều có cùng người ngồi sổm giống nhau cao độ cao hơn nữa nó cả người kim mao phi phú tức quý huyết thống Độc đáo vòng cổ thượng là nạm khối đại bảo thạch, có thể thấy được chủ nhân là đem nó đương bảo bối giống nhau đối đãi. Có thể nuôi nổi như vậy Kim ma Khuyển, này chủ nhân thân phận, cũng nhất định là phi phú tức quý. Cho nên cái này xưng hô Kim Mao Khuyển vì ra nam tử, cũng bất quá là người nào đó gia thần, họ công tôn, nhân xưng công tôn lương sinh, công tôn tiên sinh, lương sinh thư sinh. Công tôn lương sinh thanh danh, cụ thể muốn nói đến 6 năm trước thi đình, Đại Minh Vương Triều Khoa cử chế độ là, mỗi 3 năm một lần thi đình. Cái này khoảng cách thời gian đối với mỗi cái người đọc sách tới nói là tất cả chân quý, đối với công tôn lương sinh giống nhau cũng không ngoại lệ. Công tôn lương sinh từ trong nhà mang theo lương khô, cáo biệt quê nhà phụ lão, ngàn dặm xa xôi đuổi tới hoàng đô tham gia thi đình Kết quả, năm đó khảo thí ra một kiện nổi danh trường thi hát cán. Có người mua được quan chủ khảo, thỉnh người làm tay súng biết thay tham gia khảo thí. Cái kia tay súng vừa vặn là công tôn lương sinh đồng hương, bị công tôn lương sinh đương trường nhận ra tới. Công tôn lương sinh là một khang nhiệt huyết thanh niên, thật danh cử báo. Kia một ngày, vừa vặn lại là đại minh vương triều đương kim hoàng đế vạn lịch ra tự mình chủ trì thi đình. Này một nháo kết quả, có thể nghĩ. Bị khi đến thất khiếu bước khói vạn lịch ra quyết định một cái đều không bông tha, đối sở hữu người liên quan vụ án toàn bộ các đánh 50 đại bản. Công tôn lương sinh tuy rằng vạch trần trường thi hắc án, nhưng là, hắn hành vi, thuộc về không hiểu xem trường hợp, làm hại hoàng đế mặt mũi cũng ném. Tường lao tổ tông đến hắn vạn lịch ra này một thế hệ, chỉ có ở hắn vạn lịch ra trước mặt, dám có người ngược gió gây án, chuyện này, xem như để tiếng xấu muôn đời truyền lưu thiên cổ đi. Công tôn lương sinh như vậy, danh lạc tôn sơn, kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được, hoàng đế nhớ kỹ tên của hắn, vĩnh viễn đều không thể làm hắn lại đến tham gia khoa cử khảo thí. Công tôn lương sinh lau lau nước mắt, cắn răng một cái, vốn là tính toán ở kinh đô tốn, thưa kiện đi, cáo hoàng đế đều thành. Hoàng đế phạm tội nói hẳn là cùng thứ dân cung tội. Đang ở hắn suy xét nếu là không phải hoàng đế đối nghịch, hơn nữa đối nghịch sau kết quả nói không chừng hắn là muốn liên lụy thượng phụ lao hương thân, lúc này, có người cho hắn mang đến phong thư. Thư tín mở đầu, ghi chú rõ chính là hộ quốc công phủ. Đối với hộ quốc công phủ, công tôn lương sinh là biết đến. Hộ quốc công phủ chủ nhân, là cùng hoàng đế cùng họ huynh đệ. Mà từ năm trước đời thứ ba hộ quốc công qua đời về sau, hiện giờ mang lên hộ quốc công phủ hộ quốc công tước hào nam nhân. là hộ quốc công phủ trưởng tử Chu Lệ, nhân sưng Lệ Vương. Một sáu mới gặp kinh diễm. Chu Lệ truyền thuyết, dân gian ba tánh sớm có chuyển, nói hắn năm trượng cao, giống ma quỷ. Công tôn Lương Sinh cùng Lý mẫn giống nhau là không tin, 6 năm trước, Chu Lệ tuổi so với hắn công tôn Lương Sinh còn nhỏ đâu, như thế nào có thể trường năm trượng cao. Ôm một tia tò mò, công tôn Lương Sinh mang theo tin người tới hộ quốc công phủ. Chu Lệ tự mình tiếp đại hắn. Từ đây, hai người nhất kiến như cố. công tôn lương sinh lập giấy sinh tử đã bái chu lệ vi chủ tử trở thành hộ quốc công phủ gia thần cùng phụ tá hiện giờ cùng chu lệ một khối đều có 6 năm công tôn lương sinh đối với cái này chủ tử trước nay là không dám thiếu cảnh giác lệ gia ngồi ở trên giường nam tử cũng không có tơ lụa rũ thân là cùng công tôn lương sinh giống nhau một mạc xuyên giống dân chúng quần áo đầy miệng hồ cha cùng với như là thật lâu không có xử lý đầu tóc dù vậy che giấu không được thật dài dưới tóc mái cặp kia con người. Đó là một đôi con ngươi không biết như thế nào hình dung con ngươi, vọng đi vào, sâu thẳm như là động không đáy giống nhau, rồi lại giống bầu trời sao trời giống nhau sáng ngời thứ người. Quần áo tuy tố, như là lôi thôi khuôn mặt, vươn cấp ái cẩu cái tay kia chỉ, thon dài mà mỹ lệ, rất khó lấy tưởng tượng này sẽ là một đôi tung hoành xa trường thiếu niên lão tướng tay. Kim ao quỳ gối chu lệ bên chân, vươn đầu lười yêu thương mà liếm chu lệ mỹ lệ ngón tay. Chu lệ khụ một tiếng. Công tôn lương sinh sắc mặt nghe tiếng mà biến. mà ở chu lệ bên tay phải hầu hạ một khắc danh nam tử tiêu phục kiến đã là bay nhanh mà đem một cái gối dựa đặt ở chu lệ phía sau trong cổ họng đè nặng một tia khóc cấm nói lệ ra ngài nghỉ một lát chu lệ vây vây tay khàn khàn trong thanh âm như cũ khí thế mười phần rời đi nơi này lệ ra không đi vĩnh chi đường sao công tôn lương sinh hỏi bọn họ vốn là muốn đi vĩnh chi đường thỉnh đại phu lấy thuốc thiên hạ tam đại dự cục vĩnh chi đường phổ tế cục cùng ma sinh đường Này tam gian dược cục thanh danh bên ngoài, thỉnh này dược đường cái nào đại phu, danh dự đều là có. Chính là, công tôn Lương sinh chính mình cũng tập có y y thuật đều trị không hết hắn bị đông hồ nhân âm thầm hãm hại lưu lại tới thương. Nghĩ đến này Vĩnh Chi Đường Dương lạc Ninh, bị tôn sùng là thần y, gần đây ở kinh thành chạm tay là bỏng. Lại đây vừa thấy, lại không có nghĩ đến cư nhiên là cái như vậy mặt hàng. Thấy chết mà không cứu, quang như vậy một cái tội, tái hảo y y thuật cũng là hưởng công. Chu Lệ hồi tưởng vừa rồi màn này, đương dương lạc ninh cao cao tại thượng nhìn xuống cái kia muốn chết hài tử khi lý mẫn xuất hiện trong nháy mắt kia giống như một bó quang xuyên qua tầng mây chiếu xuống tới bao phủ ở nàng thật nhỏ đơn bạc thân mình thượng làm nàng vốn dĩ không phải thực xuất sắc dung nhan tỏa sáng nhượng lại người vô pháp rời đi sáng giỏi một cái đại phu khẳng định là giống lý mẫn như vậy mà không phải giống dương lạc ninh như vậy lại có thần ý chi danh cũng vô dụng nếu muốn hắn tuyển đại phu cũng định là tuyển lý mẫn mà không phải tuyển dương lạc ninh chỉ là Cái này từ thị dược đường, hắn phía trước tựa hồ nghe đều không có nghe nói qua một cái tiểu dược đường, là khi nào ra một cái nữ đại phu. Công tôn lương sinh nhận được hắn nghi vấn ánh mắt, nói, lệ ra không cần nhọc lòng, ta lập tức tìm người tìm hiểu đi. Phục Yến đối này cũng không tán đồng, làm từ nhỏ ở chu lệ bên người hộ vệ đến đại tứ đại thị vệ chi nhất, không có khả năng tán thành làm một cái chưa bao giờ có nghe nói qua đại phu tới cấp chính mình chủ tử xem thương, vì thế nói, lệ ra... Không bằng làm nô tải đi phổ tế cục hoặc là ma sinh đường nhìn xem. Không cần. Chúng ta trở về mới mấy ngày, là tưởng làm cho dư luận xôn xao rút dây động rừng sao. Chu lệ xua tay, thân thể dựa vào gối mềm, lòng bàn tay tưởng nắm thành nắm tay, lại phát hiện mềm mại vô lực không thành hình. Công tôn lương sinh cùng Phục Yến đồng loạt nhìn hắn cặp kia vô lực tay, sắc mặt nghiêm túc. Phục Yến như vậy đem thảm lông cái ở chu lệ trên người, nói, chủ tử, ngài nghỉ ngơi, tìm đại phu sự. Nô tài cùng công tôn tiên sinh nhất định sẽ làm thỏa đáng. Nếu chúng ta đều có thể sát trở lại kinh thành, chủ tử thương, thuộc hạ chờ đánh bạc mệnh đều sẽ tìm được có thể trị hảo chủ tử đại phu. Chu lệ không nói gì, cặp kia giấu ở tóc con người, ở bọn họ hai người trên mặt đánh giá một vòng, cuối cùng thật sâu mà dừng ở công tôn lương sinh trên mặt. Công tôn lương sinh gật đầu, chủ tử yên tâm, ta cùng phục yến đám người sẽ không ở kinh thành hành động thiếu suy nghĩ. Chủ tử lần này là giả vờ đã chết trở về. Là phải về tới bắt người, định sẽ không tiết lộ thiên cơ. Hộ quốc công phủ bên kia. Giấu không được người một nhà, cũng liền giấu không được người khác. Cho nên, hắn lần này trở về không có khả năng lập tức về nhà. Nói vậy trong nhà mẫu thân cùng bảo đệ, thương tâm muốn chết. Nhưng là, này hết thể đều là tất yếu ẩn nhẫn. Hắn cũng không lo lắng mẫu thân cùng bảo đệ hay không chuyện xảy ra sau trách cứ với hắn. Duy nhất còn lại vấn đề chỉ có một. Giống bọn họ lúc ban đầu lựa chọn vĩnh chi đường đại phu. Suy xét đúng là dung phi nương nương giúp hắn cùng thượng thư phủ tam tiểu thư lý hoánh em thầm giật dây hôn sự này. Chu lệ trong mắt nhan sắc biến đổi. Công tôn lương sinh để sát vào hắn bên hai, nói một ít lời nói. Lệ ra, trong cung là truyền thánh chỉ đến thượng thư phủ, nhưng là, không bao lâu, cứ nghe ly vương cũng đến thượng thư phủ đi. ngươi nghĩ sao? Chu lệ nhìn hắn. Công tôn lương sinh đối với hắn cặp kia thanh lành thông dong ánh mắt, không có cái này còn báo gan, thuộc hạ không biết. Ừ. Chu lệ nhẹ nhàng hừ ra một tiếng. Không biết là, đối với hắn chu lệ mặt, định là không có người dám nói. Nhưng mà, sợ là chờ tin tức truyền khắp kinh thành thời điểm, không có một cái không ở sau lưng vui sướng khi người gặp họa cùng cười nhạo bọn họ hộ quốc công phủ. Trong kinh thành những người đó, đều là chút cái gì mặt hàng, hắn chu lệ sẽ không biết. Bất quá nói trở về, có thể lý giải, muốn một nữ tử gả cho một cái người chết, chỉ sợ cũng là sẽ không có người nguyện ý nguyện ý người là ngốc tử. Phục Yến đem tay ấn ở bên hông trôi đau thượng, một khang lòng đầy căm phẫn. Có thể thấy được, bọn họ không phải không hiểu thượng thư phủ muốn lật lọng hối hôn tâm tình, chính là, muốn hối hôn nói thẳng, bọn họ hộ quốc công phủ lại không phải cái loại này dựa thế khinh người người. Kết quả cái này thượng thư phủ cư nhiên náo ra, trộm cho phép đã cùng bọn họ hộ quốc công phủ đính có hôn sự nhà mình lữ nhi cùng mặt khác nam tử yêu đương vụ trộm. Đây là đương sở hữu kinh thành bá tánh mặt ở quét bọn họ hộ quốc công phủ mặt. Thượng thư phủ thật to gan. Sau lưng ai chống lưng, dám đánh bọn họ hộ quốc công mặt. Chu lệ nhẹ nhàng khụ hai tiếng, ta nhưng thật ra không lo lắng ta mẫu thân sẽ chân tướng tin ta là đã chết. Chỉ là, thượng thư phủ nháo này một chuyến, sợ là muốn đem ta mẫu thân khí hư. Mặc dù ta mẫu thân chịu đựng rộng lượng, chỉ sợ trong cung Dung Phi nương nương nhật tử không được tốt quá. Dung Phi cùng hộ quốc công phủ quan hệ là thiên ti vạn lũ cắt không ngừng, là ngồi chung một cái thuyền người. Hắn ở biên cương chết trận tin tức trở về. khẳng định sẽ kinh động đến trong Hoàng Cung dùng Phi địa vị. Như thế nghĩ đến, sau lưng làm chủ người là ai, muốn làm cái gì, tựa hồ có thể thấy được một tia manh mối. Lý Mẫn ngồi ở hồi thượng thư phủ trên xe ngựa khi, cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì chính mình chú định là phải gả đi hộ quốc công phủ. Đừng nói nàng đối tương lai like cái này, cha mẹ chồng một nhà ôm có cái gì hy vọng, lại rất minh bạch một đạo lý. Nếu cái này hộ quốc công phủ thiệt tình bởi vì Lệ Vương đã chết chuyện này quang huy một đi không trở lại. Bị người dâm đến trên đầu, nàng Lý Mẫn gả qua đi nhật tử cũng đừng nghĩ sẽ hảo quá. Một bảy lột một tầng ra. Tới rồi thượng thư phủ Lý Mẫn xuống xe ngựa sau, cũng không có đi cửa hồng là từ cửa chính tiến. Quả nhiên, cửa đã có người đang chờ. Chúc âm đối nàng vén áo thi lễ, nhị tiểu thư, lao thái thái cùng lao ra làm ngài đến phòng khách. Khách nhân hẳn là đều đi rồi. Lý Mẫn nghĩ đến đúng là thời điểm, sớm hay muộn muốn cùng này nhóm người ngạ bài, quay đầu lại đối vương Đức Thắng nói. Làm ngươi nên làm sự đi. Dứt lời, mang theo niệm hạ đi. Hai người tùy theo đi tới phòng khách. Lao Thái Thái ngồi ở trung gian, hai sườn như cũng ngồi Lý Đại Đồng cùng Vương Thị. Lệnh Lý Mẫn thoáng ngoài dự đoán chính là, Mã Thị cũng không có đi. Đã trở lại. Nhìn thấy nàng trở về, Lý Đại Đồng tưởng bày ra một bức phụ thân uy nghiêm, khụ một tiếng giọng nói nói. Đúng vậy. Lý Mẫn đơn giản mà hành lễ, chính mình tìm trương ghế dựa ngồi. Đối với nàng tới nói, Nếu kia đối cha nam tiện nữ đều trước mặt mọi người sẽ rách ra mặt, người một nhà cũng liền không cần mang mặt nạ tiếp tục nói chuyện. Đối mặt nàng đạm nhiên phong rong, người nhà họ Lý Ngược lại có chút ứng phó vô sách. Vài người giao lưu ánh mắt, nghĩ như thế nào khai cái này khẩu. Cuối cùng, từ thân là một nhà chi chủ Lý Đại Đồng thật sâu như là buông tiếng thở dài tức tiếp hận mà nói, Mẫn nhi, vi phụ biết người khó xử. Khó xử. Lý Mẫn ngứng mày. Không. Vị phụ là Minh Bạch Mẫn Nhi khẳng định là vì Lý ra tình cảnh cảm thấy khó xử, trước đêm nàng đẩy đến đạo đức trụ đỉnh, như thế nàng tưởng hạ cũng hạ không tới. Lý Mẫn gật đầu, phụ thân, Mẫn Nhi cũng không cảm thấy khó xử. Lý ra ở ngồi vài người tức khắc sắc mặt nháy mắt biến, bọn họ không có khả năng vì từ bỏ Lý ánh hơn nữa nếu Lý Vương đô biểu tâm thái, bọn họ càng không thể ở đắc tội Hộ Quốc Công phủ lúc sau lại đắc tội Lý Vương. Phanh, Lý Đại Đồng đem trung trà ở trên bàn thật mạnh một phóng. Dây lát gian từ từ phụ biến thành nghiêm phụ, thanh sát nghiêm khắc, trong nhà dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là người nhà họ Lý, Lý ra một phần tử. Là muốn ta đại tam muội gả đi hộ quốc công phủ sao? Nghe Lý mẫn đạm nhiên ngữ khí, một bên hầu hạ niệm hạ trong lòng lại là vì này lo lắng. gả đi hộ quốc công phủ đương quả phụ, nàng tiểu thư cả đời là xong rồi. Quá đáng giận, này đó nơi nào là người nhà, là không lương tâm xài lang. Chúc âm dùng khiêu khích dư quang nhìn ở nơi đó nắm khăn tay niệm hạ Ngươi, biết, Lý Đại Đồng lời này xem như thừa nhận. Vương thị vội vàng tiếp thượng một câu, là chính ngươi không cần tham gia. Chết sống nàng đều là sẽ không thừa nhận chính mình nữ nhi đoạt tỷ tỷ vị hôn phu. Lý mất nói, là, là ta không cần. Nhưng là, không nghĩ tới thế nhưng có người còn muốn ta không cần. Người nhà họ Lý bị nàng lời này đổ đến, khi không thể đi lên hạ không tới. Vương thị xanh mặt, đứng dậy lại đối Lý Đại Đồng cùng lao thái thái cúc cái cùng nói, mẫn nhi mẹ ruột qua đời sớm. đều do thiếp thân bình thường sơ với dạy dỗ lão thái thái trong tay vê phật châu gật gật đầu chuyện này không thể trách ngươi đương nhiên cũng không thể quái mẫn nhi những việc này nhi đều là trợt rớt xuống đến lý gia trên đầu đại sự ai mới vừa đã biết đều sẽ tiếp thu nhất thời khó có thể tiếp thu nói xong lời này lão thái thái như là hòa ái về phía lý mẫn cười cười hai tử không cần quá mức trách cứ phụ thân ngươi mẫu thân bọn họ cũng là không nghĩ ngươi gả đi hộ quốc công phủ chỉ cần ngươi ra một câu thanh chẳng sợ chúng ta lý ra cái lời thánh chỉ, đều định sẽ không làm ngươi bị trách cứ bị khuất. Lý Mẫn nghe xong Lão Thái Thái nói sắc mặt chưa biến, đứng dậy nói, mãi mãi lời này thật sự. Lão Thái Thái tươi cười cứng đờ, trong lòng kỳ thật đang mắng, đứa nhỏ này như thế nào đến bây giờ đều nghe không hiểu. Lý Đại Đồng liên tiếp cụ vài thanh giọng nói, từ từ nói, nếu cái lời thánh chỉ phạm vào đại minh điều luật, nhẹ giả xét nhà, nặng thì không một người có thể còn sống. nàng là không sợ cùng này nhóm người đồng quy vu tận. chỉ là không có lời nàng muốn sống hảo hảo thật vất vả đạt được lần thứ hai sinh mệnh sao lại có thể không quý trọng đến nỗi này nhóm người chuyện sớm hay muộn tư định Lý Mẫn nói muốn ta gả đi Hộ Quốc Công phủ cũng có thể chính là Lão Thái Thái phụ thân mẫu thân theo Mẫn nhi biết này Hộ Quốc Công phủ cũng không phải hào đắc tội phận ra mấy cái người nhà họ Lý xấu mi đây đúng là bọn họ sở lo lắng sốt ruột nhưng là đem Lý Mẫn đưa qua đi Thảo quá đem Lý hoánh đưa qua đi thuận đường đem Hoàng thượng cùng Lý Vương đắc tội quang. Lý Đại Đồng bày tay, thánh chỉ đã hạ, hộ quốc công phủ không thể nói cái gì. Mẫn nhi cũng như vậy tưởng. Mấy cái người nhà họ Lý ánh mắt chạm nhau. Mẫn nhi là tưởng, hộ quốc công phủ nếu đều không chiếm được chính mình muốn quan dâu, nếu, liền cái này của hồi môn đều keo kiệt nói. Này, đương nhiên không có khả năng. Lý Đại Đồng chỉ cần nghe Lý Mẫn là đáp ứng đại gả, đã đại thở phào nhẹ nhõm, miệng đầy đáp ứng. vương thị còn lại là nôn nóng mà đối hắn đưa qua đi ánh mắt. Lao Thái Thái thâm ú ánh mắt rơi xuống lý mận trên mặt, ngươi nói một chút, muốn cái gì của hồi môn. Trong phủ có, lý gia không có khả năng bạc đãi chính mình đích nữ xuất giá. Lao Thái Thái, mẫn nhi không có khả năng đối trong nhà công phu sư tử ngoạn mẫn nhi phía dưới, còn có mội mội muốn xuất giá. Lao Thái Thái gật gật đầu, biết ngươi là cái hiếu thuận hài tử. Mẫn nhi chỉ là tưởng, năm đó mẫu thân để lại cho mẫn nhi của hồi môn. hiện tại dùng tới vừa lúc là thời cơ, đồng thời có thể tiết kiệm được trong phủ một bút phí tổn. Mẫu thân ngươi để lại cho người của hồi môn. Lý đại đồng như là không có phản ứng lại đây, kinh ngạc nói. Phu thân tựa hồ đã quên. Năm đó ta mẫu thân qua đời khi, phu thân làm người từ ta mẫu thân trong phòng dọn đi rồi chín cái dương. Còn có, mẫu thân gả vào phủ mang đến hai cái dược đường, quan danh chính là từ thị, không có khả năng là thượng thư phủ. Lý mẫn rõ ràng mà thấy, đương nàng lời này kết thúc về sau. Mấy cái người nhà họ lý trên mặt đều đông nhiên mà khẩn trương, thậm chí một tia dồi dám xuất hiện mọi người ý đồ che giấu trong ánh mắt. Mẫu thân ngươi khi đó mấy cái cái dương, tất cả đều là không cái dương. Ta mới làm người dịch đi, không cần chiếm địa phương. Lý đại đồng khụ khụ, khu khụ, là ta sao lại không có cùng ngươi nói rõ ràng. Không biết là người phương nào cùng ngươi nói mẫu thân ngươi trong dương có cái gì. Không ngừng muốn quyết nợ, còn muốn làm đường mượn cơ hội trị tội những cái đó đối nàng khẩu lậu người. xem ra nàng cái này phụ thân bình thường chỉ là ái giả ngu lý mẫn híp mắt cười phụ thân như vậy kia hai nhà nguyên thuộc về ta mẫu thân dược đường mẫn nhi có thể mang đi vương thị một đôi mắt nhìn về phía lý mẫn ánh mắt giống muốn ra khỏi vỏ đao vừa muốn đứng lên há một khi bên này lao thái thái bỗng nhiên làm quyết định nói hai nhà dược đường là từ thị danh vốn chính là con mẹ ngươi là nên còn cho ngươi cũng là lý đại đồng nghe lão thái thái tỏ thái độ có chút do dự ba phần cân nhắc hỏi chính là ta nghe nói này hai nhà dược đường đều đã thu không đủ chi ngươi mang qua đi chỉ sợ lý mẫn đối hắn lời này sớm có điều liêu đắc mẫn nhi chỉ là tưởng lưu chữ lưu cái hoài niệm không cầu chúng nó kiếm lấy bạc chỉ cầu chúng nó lưu lại giống mẫu thân giống nhau bồi mẫn nhi nghe là như thế này lý đại đồng tùng khẩu ngươi đối với ngươi mẫu thân hiếu tâm vi phụ đều xem ở trong mắt vương thị nặng nề mà ngã ngồi ở ghế dựa giấu ở cổ tay háo tay cầm thành nắm tay chỉ kém một chút Chỉ kém một chút. Nàng có thể đem Từ thị căn cốt nổ tận gốc, nuốt rất Từ thị. Có thể nào cam tâm. Một tám tinh toán. Vương thị điều chỉnh tiếng hít thở chưa bình phục khi, chỉ nghe Lý Mận thanh âm tiếp tục nói. Lão thái thái, cháu gái tưởng, nếu của hồi môn chỉ có này hai nhà dự đường, không khỏi quá mức khó coi. Mà hộ quốc công phủ nếu biết được tân nương tử không phải tam muội, chỉ sợ muốn cùng Lý Vương phủ một xò so cao thấp. Nếu lúc này thượng thư phủ nặng bên này nhẹ bên kia, không khỏi sẽ đắc tội mọi người. Lão Thái Thái mí mắt vừa nhấc, nhìn Lý Mận ánh mắt dạng dỡ có thần. Điểm này ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi là Thượng thư phủ nhị tiểu thư, cố nhiên Ánh Nhi gả chính là Ly Vương phủ. Ngươi trưởng ấu thư tự so nàng cao, của hồi môn định là muốn ngươi so nàng nhiều. Chỉ Lão Thái Thái phóng những lời này, làm Vương Thị một hơi thiếu chút nữa không hoán lại đây. Lý Mẫn thấy bước đầu tiên trước lột mẹ kế một tầng ra mục đích đặt tới, cũng liền không ham chiến, hướng chúng trưởng bối cáo tử. Quả nhiên, chờ nàng nhấc chân vừa đi, Vương Thị thật sự nhịn không được. đứng dậy lao ra lao thái thái lao thái thái không đợi lý đại đồng vì vương thị mở miệng đột nhiên ánh mắt xoay mình dùng mình đối với vương thị chớ quên ngươi đã là hoánh nhi mâu thân cũng là mẫn nhi mâu thân ngươi làm sự bên ngoài người tất cả tại xem hiện giờ mẫn nhi đều nguyện ý đại hoánh nhi xuất giá ngươi đau lòng kia mấy lựa bạc là muốn hoánh nhi gả qua đi hộ quốc công phủ đương quả phụ sao vương thị bị lao thái thái cái này khí thế áp thở phì phì mà ngồi trở lại ghế dựa Mã thị sấn lúc này trộm mà chuồn ra phong khách. Lý mẫn đi trở về chính mình thanh tâm tiểu viết khi, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng mã thị tiếng la, ngừng bước chân. Tam thẩm. Ai, không cần khách khí. Mã thị cười hì hì nâng dậy nàng, trên dưới đánh giá nàng, mấy ngày không thấy, lau mắt mà nhìn. Lý mẫn nhầm mã thị đỡ chính mình tay, nói, tam thẩm muốn tới ta trong viện ngồi ngồi sao. Mã thị suy nghĩ một chút, vẫn là không dám đi. Bệnh lao quỷ ở nhiều ít năm nhà ở. Không biết bên trong có bao nhiêu bệnh quẩn. Lý Mẫn tự nhiên biết Mã Thị là cái gì ý tưởng, cười hỏi, tam thẩm có chuyện cùng Mẫn Nhi nói sao. Mã Thị nhìn nhìn bốn phía, thấy không ai, dáng ở Lý Mẫn bên thai nói chuyện, tam thẩm là cảm thấy, phụ thân ngươi mẫu thân làm chính là không đúng lắm. Liên nàng sân cũng không dám đi vào, người này đối chính mình cái gì tâm tư Lý Mẫn đều có thể đoán được một vài. Mã Thị nếu thiệt tình vì nàng, sẽ không nhiều năm như vậy tới đối nàng cơ hồ chẳng quan tâm. định là nghe thấy được cái gì tin tức chạy đến nơi này tới lại phát hiện nàng nơi này có thể có lợi lý mẫn không nói lời nào chờ nàng chính mình nói như thế nào mã thị cho rằng nàng không hiểu dễ dàng lừa gạt thực mau bộ ra bản thân tính toán tam thẩm là cảm thấy bánh nhi gả cho ly vương không nhất định so ngươi gả đi hộ quốc công phủ cường mặc dù ngươi đến hộ quốc công phủ là đương quả phụ nhưng hộ quốc công nhất đẳng tức vị ở ngươi gả qua đi lúc sau trong hoàng cung khẳng định là muốn ban ngươi cái nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tương lai là muốn kế thừa người bà bà hộ quốc công quốc phu nhân phong hảo. Nói không chừng hoàng thượng tâm tình hảo, người tương lai lão công lại là vì nước hy sinh thân mình, đương trưởng ban người quốc phu nhân cùng người bà bà tề danh đều có khả năng sự. Ly vương bất quá là cái hoàng tử, vánh nhi gả qua đi, bất quá là phong một cái hoàng gia con dâu phong hảo. Tương lai có thể thành như thế nào, còn muốn xem ly vương có thể hay không trong tương lai chạm được chân. Đại minh vương triều, trừ thái hậu, hoàng hậu, nước phụ thuộc phu nhân thân phận địa vị tối cao lực áp phía dưới sở hữu quan viên bá tánh trung nữ tính phi tần là hậu cung thuộc về nội mệnh phụ nói như vậy trừ hoàng hậu thái hậu đi không đến trước đài phu nhân bất đồng là ngoại mệnh phụ quốc phu nhân là có thể cùng thái hậu hoàng hậu tề danh cấp bậc khó trách thượng thư phủ rào tận tâm cơ không chỉ có tại hậu cung an bài quân cờ hơn nữa muốn cho một cái khác nữ nhi an bài gả cho hộ quốc công phủ chỉ tiếc hộ quốc công phủ lệ vương chết sớm triều đại trung Có thể chân chính được đến chuyên trúc quốc phu nhân xưng hô, cũng không có mấy cái. Cái gì kêu chuyên trúc quốc phu nhân, tỉ như hộ quốc công phủ phu nhân, là ở quốc phu nhân phía trước quan cái hộ quốc công, vì hoàng thất ban cho đại biểu cùng hoàng thất quan hệ thiên ti và lũ, đạt được hoàng thất nhất định tôn trọng. Như vậy quốc phu nhân, là muốn so giống nhau nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cấp bậc càng cao một ít. Lý mẫn nghe mã thị như vậy nói tới lúc sau, trong lòng tính toán một phen, giống như gả qua đi đương cái này quả phụ. còn có thể lừa cái cao cấp phu nhân danh Hào Đương Đương. Nàng này có tính không cưới chết đi tương lai lão công đi nhờ xe vượt cấp thăng trước. Đương nhiên, Mã Thị cùng nàng nói những lời này, chỉ là vì cho thấy, nàng nếu gả qua đi hộ quốc công phủ được đến chỗ tốt nói, phải nhớ đến Mã Thị là đứng ở nàng Lý mẫn bên này. Lý mẫn không biết Mã Thị tự tin từ chỗ nào tới, thật cho rằng nàng gả qua đi hộ quốc công phủ có thể được đến chỗ tốt, nếu có thể nói, vì cái gì Vương Thị không cho chính mình nữ nhi hoánh nhi gả qua đi. Chỉ có thể nói, mã thị đối nàng chiêu thức ấy có lẽ là cái hai tay chuẩn bị, hai đầu giao hảo, cũng có khả năng tam phòng sớm cùng đại phòng đối thượng, cho nên cần thiết áp nàng bên này có thể thắng. Mặc kệ như thế nào, Lý Mẫn hiện tại không có khả năng đáp ứng mã thị bất cứ thứ gì. Mã thị nói nửa ngày, không thấy nàng nửa điểm phản ứng, trong lòng nôn nóng, lại chỉ có thể than Lý Mẫn chưa từng khai hóa cái gì cũng đều không hiểu, giả mù xa mưa cười, nói, ngươi trung quy là chưa xuất các cô nương, gả cho người. khả năng mới có thể minh bạch những việc này nhi về sau nếu mâu thân ngươi không có phương tiện giáo ngươi có thể tới tìm ta lý mẫn thuận nàng ý tứ ra vẻ không hiểu gật đầu mã thị thong thả ung dung đi rồi xem mã thị đi xa lý mẫn xoay người nhấc chân rảo bước tiến lên nhà mình tiểu viện vào phòng phân phó bị giấy bút niệm hạ lập tức cho nàng mang tới văn phòng tứ bảo lý mẫn chấp bút trên giấy viết mấy hàng chữ nhỏ viết hảo lúc sau cất vào chuẩn bị tốt phong thư cũng không có giao cho niệm hạ mà là giao cho trong phòng một cái khác nhị đẳng nha hoàng têu xuân mai này phong thư ngươi cho ta đưa đi từ thị dược đường tìm được từ trưởng quầy tự mình thu xuân mai so niệm hạ nhỏ hơn 3 tuổi bình thường đều là ở ngoài phòng chờ chủ yếu làm sai thủy quét rác công tác không nghĩ tới chính mình đột nhiên có thể thu được lý mẫn trọng dụng kích động đến mặt đều đỏ đi lên tới đón quá phong thư thanh âm run rẩy mà nói tiểu thư yên tâm nô tì đánh bạc này mệnh đều sẽ vì tiểu thư làm sai sự chờ xuân mai cầm tin đi Niệm Hạ đi rồi đi lên, muốn nói lại thôi. Lý Mẫn đối nàng trấn An không có khả năng về sau muốn ngươi cố nội lại cố ngoại, ngươi một người hai cái đuổi như thế nào chạy trốn tới? Huống hồ, phu nhân kia đầu vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ngươi cùng Vương Đức Thắng. Đúng vậy. Niệm Hạ nghe nàng như vậy vừa nói, ngực đó là buông lỏng, hầu hạ nàng lên giường chuẩn bị ở cơm chiều trước nghỉ ngơi một lát, nhỏ giọng hỏi, nếu tiểu thư còn muốn người, nô tỳ đến bên ngoài hỏi một chút. Viện này người, phần lớn là Vương Thị phân phát lại đây. Niệm hạ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy dùng nguyên lai like những người này không quá kiên định. Lý Mẫn tưởng lại cùng nàng không giống nhau. Nơi này người, là có phần môn đường loại phân chia. Có chút, là bị bắt đưa đến nàng nơi này tới, giống xuân mai này đó, khả năng vốn là chỗ nào đắc tội những người khác, mới vừa rồi phát đến nàng nơi này tới cho chết. Đến nỗi vương thị phái tới gián điệp, cũng không cần sợ hãi, nàng Lý Mẫn không phải trước kia Lý Mẫn. Ở trên giường vừa muốn nằm xuống khi, nghe được ngoài phòng một trận tiếng bước chân. Niệm hạ ở cửa sổ thăm hạ, trong mắt đột nhiên có vài phần sắc mặt giận dữ, đi ra ngoài đối người tới phúc hạ thân, tam tiểu thư, nhị tiểu thư mới vừa ngủ hạ, không thể gặp khách. Một chín tiện nhân chính là ái trang. Tỷ tỷ thân thể là lại không hảo sao. Nếu không, ta làm cá nhân đến vĩnh chi đường thỉnh đại phu lại đây cấp tỷ tỷ nhìn xem. Nói, Lý Huánh xoay người đối bên người nha hòa nói, đi thỉnh dương đại phu lại đây. Cái kia hại chết người dương lạc ninh. Không cần. Niệm Hạ ngăn lại cái kia phải đi nha hoàn. Đôi Lý Hoành hành lễ nói, nhị tiểu thư không phải thân thể không tốt, chỉ là mới vừa nghỉ ngơi. Nhị tiểu thư phía trước có phân phó, hy vọng không bị quấy dày. Tỷ tỷ nếu ngủ hạ, ta vào xem tỷ tỷ, sẽ không quấy nhiêu đến tỷ tỷ, chỉ là tưởng cấp tỷ tỷ đưa điểm đồ vật. Lý Hoành nói, tam tiểu thư, nô tỷ có không hỏi tam tiểu thư muốn đưa nhị tiểu thư thứ gì? Niệm Hạ nhất nhất tương tới. Lý Hoành bên người nha hoàn vọt ra, ngươi là thứ gì? dám xem tiểu thư nhà ta đồ vật, liêu xanh, không được vô lễ, lý Oánh nhẹ mắng, liêu xanh sinh khí lui xuống, lý Oánh ôn nhu nói, biết tỷ tỷ sinh khí, định là không muốn thấy ta, không có quan hệ, ta chỉ là biết tỷ tỷ vòng ngọc tử nát, ta bên người nhưng thật ra có một con vòng ngọc, năm đó phụ thân nam hạ khi trở về mua cho mẫu thân, mẫu thân cho ta, nếu tỷ tỷ không chê, mong rằng tỷ tỷ có thể nhận lấy này chỉ vòng ngọc tử, bánh nhi bên người vật phẩm. Cũng liền này chỉ vòng ngọc tử đáng giá nhất, không có cái khác. Tuy rằng, khả năng nó vẫn như cũ so ra kém tỷ tỷ kia chỉ lăng sóng mây khói. Nhưng là, sinh thời, chỉ cần oánh nhi có khả năng, đều sẽ giúp tỷ tỷ tranh thủ lại bắt được một con lăng sóng mây khói tới bồi thường tỷ tỷ. Nghiễm hạ càng nghe càng tới khí. Này xem như nói cái gì? Luôn miệng nói bồi thường, phụ thân đưa cho vương thị, vương thị đưa cho nàng, hiện tại lại đến đưa cho lý mẫn. Không phải quải cong nhi tới ở không có mẹ ruột không ai đau lý mẫn miệng vết thương thượng giải mối sao. Nghiệm hạ. Trong phòng, đống nhiên truyền ra lý mẫn một tiếng. Nghiệm hạ xoay người vào nhà. Lý hoanh tiến lên một bước. Nghiệm hạ tay mắt lênh lẹ đóng cửa chắn nàng ở bên ngoài. Ai tới? Chỉ nghe lý mẫn ở trong phòng hỏi. Nhị tiểu thư, là tam tiểu thư tới. Nguyên lai là tam muội tới. Lý mẫn ở trong phòng khụ khụ, khụ khụ, vài thanh, như là thở dốc nhưng ta này phúc thân mình. không thích hợp gặp khách tam muội nếu nguyện ý chờ có không ở bên ngoài chờ tỷ tỷ hảo lại cùng mội mội nói chuyện tỷ tỷ sợ một không cẩn thận sẽ lây bệnh cấp tam muội nhị tỷ nghe xong lý mẫn lời này lý Hoánh đứng ở cửa tiến cũng không được thối cũng không xong như vậy hảo nghiệm hạ ngươi dọn trương ghế dựa đến bên ngoài cấp tam muội ngồi ta trước ngủ một lát chờ tinh thần dưỡng hảo tái kiến tam tiểu thư lý mẫn nói nghiệm hạ vui sướng mà ứng thanh ai lập tức dọn chương ghế dựa từ trong phòng ra tới lý oánh nhìn niệm hạ dọn ra tới kia chương ghế dựa mặt ghế cổ xưa không nói mấy cái ghế chân nhi đều là quẻ qua đi sửa chữa tốt sắc mặt đột nhiên đổi đổi niệm hạ nói tam tiểu thư ngài không phải không biết nhị tiểu thư trong phòng gia cụ cũng chỉ thừa mấy thứ này mong rằng tam tiểu thư không cần ghét bỏ đây là nhị tiểu thư thường xuyên ngồi ghế dựa trong phòng tốt nhất một phen ghế dựa nhị tiểu thư đem chính mình tốt nhất ghế dựa cho tam tiểu thư ngồi lý oánh hơi hơi mỉm cười phóng nơi này đi ta là tới xem tỷ tỷ vì hướng tỷ tỷ xin lỗi chạm vừa đứng là hẳn là niệm hạ nghe xong nàng lời này cũng không dao động ghế rửa bãi ở trước cửa trong viện muốn có ngồi hay không nhậm lý oánh tùy tiện vô vô hai tay xoay người vào phòng tiếp tục hầu hạ lý mẫn trong phòng lý mẫn đương nhiên là khí không xuyễn không có bệnh thần thanh khí sảng mà ngồi ở trên giường chuẩn bị đả tọa điều tức niệm hạ vào nhà sau cho nàng đệ cái ánh mắt lý oánh không ngồi lý mẫn mở mắt ra tựa hồ có thể xuyên thấu qua cửa sổ kia tầng màn trúc bố vọng đến trong viện đứng lý hoánh đôi mắt hơi hơi nhíu lại khoe môi nhàn nhạt mà một câu nàng muốn chạm khiến cho nàng đứng đi kỹ nữ chính là ái trang nàng đảo muốn nhìn một chút cái này lén cùng tỷ phu yêu đương vụng trộm nữ tử có thể trang đến tình trạng gì về sau cũng có thể có cái tham khảo giá trị trạng vạn thái dương không phơi khả năng lý hoánh cũng phỏng đoán đến điểm này mới kiên trì đứng thẳng nàng là không thể ngồi lý mẫn cho nàng kia đem ghế dựa nàng nếu ngồi tương đương là quất đánh chính mình mẫu thân mặt. bởi vì trong viện ai không biết lý mẫn chi phí bị cắt xén tất cả đều là vương thị an bài lệnh nàng giật mình ngắn ngủn mới mấy ngày bộ dáng lý mẫn trở nên khác nhau như hai người nếu là lấy trước lý mẫn sao có thể như vậy đối phó nàng bởi vì hiện tại lý mẫn là liền nghiệm hạ đều trở nên rất có sức sống biết như thế nào ngăn chặn các nàng lý oanh rốt cuộc bất đồng lý mẫn là cái chân chính mảnh mai thiên kim đứng đại khái mười phút Hai chân lòng bàn chân không cấm phủ mềm. Lúc này, cũng không biết có phải hay không thiên trợ lý mẫn, mặt trên quát tới một trận gió, thổi tới một mảnh mây đen, dối tinh dối mù dừng lại một hồi hạ mạt mưa thu. Hạt mưa đánh vào lý ánh thân thể thượng, nhẹ nhẹ bắt lạnh Liêu xanh tức giận đến mắng, tam tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nhị tiểu thư không phải người. Ngươi đối nàng như vậy hảo, nàng như vậy đối với ngươi. Đừng nói nữa. Đây là ta thiếu tỷ tỷ Ngoài phòng chủ tớ một đoạn lời nói truyền vào nhà. Niệm Hạ ghê tẩm đến màu hộp máu. Lý Mẫn chỉ là trầm tâm tĩnh khí mà ở trên giường bày cái cờ năm quân. Lúc này không nói lời nào tốt nhất. kỹ nữ lại ái trang trước sau vẫn là cái kia vì có thể có lợi kỹ nữ. Không có ích lợi sự Lý Vánh sẽ không làm. Ở chỗ này thật sự gặp mưa xối hỏng rồi thân mình, biến thành cùng nàng Lý Mẫn giống nhau bệnh lao quỷ, hậu quả sẽ thế nào Lý Vánh chính mình nhất rõ ràng. Quả nhiên, không bao lâu, chờ Niệm Hạ ra khỏi phòng điều tra khi, trước cửa tiểu viện tử đã trống không bóng người. kia đối chủ tớ trộm trốn đi. Muốn trang, không phải là không thể chứa đi. Chỉ là trận này Vũ trong bất ngờ, không ở các nàng chuẩn bị bên trong, các nàng không có khả năng chứa đi. Trở lại chính mình trong phòng, bị Vũ tới thành nửa người gà rớt vào nổi canh Lý Huánh, toàn thân phát run. Liêu Xanh chạy nhanh làm người phóng nước ấm, dùng sạch xe bô giúp nàng sát tóc cùng lau mình. Lý Huánh, đột nhiên nắm lên bên người Trung trà hướng trên mặt nàng tạp đi xuống. Liêu Xanh đầy đầu là huyết quý xuống, sát run mà nói. tam tiểu thư tham mạng, đồ vô dụng. Lý Mẫn buổi tối ở chính mình trong phòng dùng cơm, người nhà họ Lý là bất hòa nàng một khối dùng cơm, vẫn luôn sợ bị nàng cái này bệnh lao quỷ lây bệnh vi khuẩn. Uống lên khẩu đảng sâm hầm gà mái giả canh gà, Lý Mẫn tán, hảo ngọn. Nhưng là, thực mau, nàng nhất định phải vì chính mình cùng nha hoàn sinh kế cao mày. Từ thị kia hai nhà dược đường, phải có khởi sắc không phải một ngày hai ngày có thể làm đến. huống hồ, từ lâu dài tính toán tới xem, chỉ kinh doanh dược đường Nếu là không có đáng tin cậy dược liệu nơi phát ra, khả năng sớm hay muộn phải bị người tiếp tục chấn ép. Nghĩ tới nghĩ lui, cái này mà, là quan trọng nhất. Nếu có chính mình dược viên tử, lấy nàng bản lĩnh, hẳn là có thể giữ được bộ phận dược liệu nơi phát ra. ân, Lý mẫn cân nhắc, là nên ở chính mình gả đi hộ quốc công phủ của hồi môn, tăng thêm một bút, làm thượng thư phủ ít nhất cho nàng phun ra 10 mẫu đất tới. Không, 10 mẫu quá ít, nếu có trăm mẫu trở lên. xem ra chạy nhanh làm người đi điều tra lý đại đồng cùng vương thị trong tay có bao nhiêu mà quan trọng như vậy bóc lột lên mới có lợi thế nghĩ đến về sau có thể quá thượng cùng loại đào huyên minh làm ruộng nhật tử lý mẫn ở trên giường tiểu chân bắt chéo trọng sinh lần này không kém tương lai có thể có như vậy sung sướng độc thân nhật tử có lẽ nàng nên cảm kích cái kia đã chết lại vương đồng thời thượng thư phủ hồi bẩm hoàng cung muốn từ lý mẫn đại gà tin tức chuyển tới một người khác lỗ thai hai không nói là tuyệt phối tiểu sai hồ canh Ngươi nói thượng thư phủ nhị tiểu thư mới vừa cầm lấy chiếc đũa chú lệ lặng yên buông xuống chiếc đũa. Công tôn lương sinh nói, thuộc hạ là phụng vương ra mệnh lệnh trở lại hộ quốc công phủ một chuyến. Kết quả vừa vặn gặp gỡ từ trong cung tới người thấy chú lệ trầm mặc không nói, công tôn lương sinh cho rằng hắn không nghe rõ, lại nói thượng thư phủ có thể là suy xét đến cuối cùng không nghĩ đắc tội hộ quốc công phủ. Cái gì kêu không đắc tội hộ quốc công phủ? Phục yến một đôi đen đặc đại mi chọn đến cao cao, hắn vóc dáng vốn dĩ liền cao. lớn lên sinh long mánh hổ, tiếng hô giống như hổ gầm. công tôn lương sinh bị hắn phun vẻ mặt nước miếng. thư sinh vốn là văn nhã tú khí ái sạch sẽ, nhăn thanh tú ánh mắt lui nửa bước. phụ yến lại không thuận theo không cào, đối chu lệ nói, chủ tử, ngàn vạn đừng thượng thượng thư phủ đương. ai không biết thượng thư phủ ba vị tiểu thư có cách biệt một trời. cách biệt một trời, chu lệ là nhất thời nhớ không dậy nổi thượng thư phủ cư nhiên có cái nhị tiểu thư việc này. Chỉ sợ cái này tiểu thư là so lý hoa lý hoánh kém xa, cho nên không có tiếng tâm gì. Há biết phụ kiến lắc lắc đầu, tỏ vẻ, cái này thượng thư phủ nhị tiểu thư thanh danh, cũng không so lý hoa lý hoánh kém cỏi nửa phần, chỉ là cái này hai người thanh danh cũng có được cách biệt một trời. Chủ tử, ngài hay là đã quên. Trong truyền thuyết, trong thành có cái trên đời nổi tiếng, nghe nói ai chỉ cần dính lên lập tức sẽ đến một thân đen đủi, cách nhật khả năng một khối đã chết. Nga, Chu Lệ điểm hạ cái chán, tỉnh ngộ. Cái kia bệnh lao quỷ là chủ tử. Nếu nô tài không có nhớ lầm, kia bệnh lao quỷ đúng là thượng thư phủ nhị tiểu thư, nhũ danh mẫn nhi. Chu lệ như vậy nghĩ tới. Nói đến lý mẫn, người thành phố thật là không người không hiểu. Bởi vì, đen đuổi đồ vật, có đôi khi thanh danh còn lớn hơn mọi người ca ngợi đồ vật. Mọi người đều sợ sao. Trong truyền thuyết ly mẫn, nghe nói vốn nên bệnh chết người, nhưng là không biết sao lại thế này, vẫn luôn không có bệnh chết. Cho nên, đại gia như vậy đồn đãi. Nàng sở dĩ không có chết, là bởi vì có đặc thù năng lực, có thể đem chính mình đen đuổi dính vào những người khác trên người. Những người khác rời đi nàng đen đuổi đã chết, lý mẫn tắc tồn tại xuống dưới. Phục biến sinh khí bởi vậy đương nhiên. Cái này thượng thư phủ, không nghĩ vứt bỏ lý hoánh, đem một cái bệnh lao quỷ thay thế đưa tới hộ quốc công phủ. Dễ nghe điểm là không nghĩ đắc tội hộ quốc công phủ, không nghĩ ở công chung trước mặt bội ước mất đi hình tượng, tưởng lấy cái sống thắng. Trên thực tế... đem cái bệnh lao quỷ đưa đến hộ quốc công phủ đường tức phụ mới là đối hộ quốc công phủ lớn nhất vũ nhục bên ngoài ai không biết ai cười li mẫn ai xui xẻo. phục yến tức giận bất bình công tôn lương sinh nâng tay áo cẩn thận xoa mới vừa bị hắn phun đẩy mặt nước miếng chu lệ nghe xong quét mắt bọn họ hai người trong tay nhéo chi chiếc đua đánh vào chén khẩu thượng nhẹ giọng cười cười là cái bệnh lao quỷ giả cho buồn vương đảo cũng hảo các ngươi không cảm thấy cùng buồn vương là tuyệt phối sao công tôn lương sinh kinh ngạc phúc yến chịu khẩu khí lạnh kinh ngạc cảm thán chủ tử ngươi là ở khai vui đùa chê cười ngươi cảm thấy bổn vương là ở vui đùa sao chu lệ dứt lời lại khụ một tiếng công tôn lương sinh vội ở hắn sau lưng cho hắn mát xa thuật khí chu lệ nói bổn vương là đã chết người ngươi nói ai nguyện ý gả cho bổn vương vương ra Phú yến không đồng ý bọn họ chủ tử rõ ràng không có chết chu lệ nói cho dù bổn vương không chết được cái này thường chỉ phải nửa cái mạng không phải cùng bệnh lao quỷ vừa vặn thấu một đôi. Chủ tử thương chắc chắn tốt. Chu lệ lạnh lùng mà cười thành, đương nhiên, bọn họ muốn ta chết, không có dễ dàng như vậy. kia một khắc, chu lệ nói xong lời này lại trầm tĩnh. Công tôn lương sinh thế hắn mát xa tay âm thầm buông xuống xuống dưới, không dám quấy nhiều hắn ý nghĩ. Vị tiểu thư này, thật sự là chính mình nguyện ý gả cho bổn vương sao. Công tôn lương sinh cùng Phục kiến vừa nghe lời này, đều là cả kinh. Lời này... Hay là ý vị chu lệ nhận đồng chính mình tương lai thê tử là vị này bệnh lao quỷ thượng thư phủ nhị tiểu thư? Lý mẫn không biết chính mình tương lai vị hôn phu đã biết chính mình là tương lai tân nương tử. Ngay hôm sau, nàng dậy thật sớm, gọi tới niệm hạ, vội vàng muốn tới từ thị dược đường nhìn xem từ trưởng quầy thế nàng làm sự như thế nào. Lại có, muốn điều tra lý đại đồng đồng ruộng. Chờ vương đức thắng bị hảo cốt kiệu, nàng ngồi cốt kiệu đi vào từ thị dược đường. Chỉ thấy sáng tinh mơ, ngày mới tờ mờ sáng. Vĩnh chi đường chưa mở cửa, chính là, một ít khổ sở với sinh hoạt dân chúng, đã sáng sớm lên lao động kiếm tiền. Lý Mẫn ở khoảng cách từ thị dược đường trước cửa có một khoảng cách địa phương, làm kiệu phu rừng cố kiệu. Một mình mang theo niệm hạ đi qua đi. Trước cửa, có một ít người vây quanh. Đối với một nhà kinh doanh không tốt thậm chí sắp gặp phải đóng cửa tiệm thuốc tới nói, từ thị dược đường đột nhiên sáng sớm có thể có người như vậy khí, quả thực là kỳ tích. nghiệm hạ kinh ngạc mà điểm mũi chân đi theo lý mẫn phía sau nhìn đã xảy ra chuyện gì nguyên lai like, ở từ thị dược đường trước cửa là thả khẩu nồi to vây xem người kỳ thật xếp thành một cái đội ngũ mỗi người cầm cái chén đi đến nồi to trước mặt từ từ thị dược đường dược đồng cầm đại ngũng múc trong nồi thủy đảo tiến đối phương trong chén nồi to tản mát ra một cổ dược vị không nùng, không khổ nghe thậm chí thấm tì thanh tâm nghe nói là miễn phí vây tới ba tánh càng ngày càng nhiều bài đội ngũ càng ngày càng trường Có cái đại ca tiếp chén, uống một ngụm, nói, tối hôm qua đi lên uống qua một chén, cảm giác không xem đại phu không uống thuốc, mấy ngày trước đây mềm như bông khí không thuận thực cố hết sức thân thể lập tức đều hảo. Đây là thần dược. Cái gì thần ý ghê khai? Tư thị dược đường dược đồng đắp không được. Lý mẫn nghe xong mỉm cười. Niệm hạ nhìn mắt nàng, rốt cuộc minh bạch ngày hôm qua chạm vạng nàng cấp từ trưởng quay viết chính là thứ gì? từ trưởng quay ở dược đường mặt sau chỉ huy sát thuốc ngao dược. Bởi vì nhu cầu tràn đầy Hán tử tối hôm qua khởi, không ngừng tổ chức sức người sức của ngao chế Lý mẫn viết phương thuốc tử. Chỉ sợ mới vừa nấu kia một nồi to, không đến nửa canh giờ, lại đến bị người đoạt mua không còn. Lý mẫn đi đến trong tiểu viện sắt thuốc thất khi, tư trưởng quầy mới phát hiện nàng tới, vội vàng đi tới, tiểu thương. Vội ngươi! Lý mẫn nói, tư trưởng quầy không dám qua loa, một bên làm người thế thân một lát chính mình vị trí, một bên đem tình huống báo cáo cấp Lý mẫn. tối hôm qua thượng ngao một nồi, đặt ở cửa. Không có người dám lại đây. Nhưng là, từ có cái khất cái, bởi vì khát nước, đem chúng ta dược đường nước uống lúc sau, liền nói tốt uống. Còn lại người nghe nói dược còn có thể hạ uống, cảm thấy ngạc nhiên, vì thế, tới nếm thử người càng ngày càng nhiều. Tới rồi sáng nay thượng, tối hôm qua uống qua người, khả năng thay ta nhóm truyền ra đi. Sáng nay thượng, đây là đệ tăng nổi. Lý mẫn gật đầu, xem ra, muốn kiếm bạc, trước đánh miễn phí sách lược rất quan trọng. Tiểu thư, ngài khai chính là cái gì thần dược? Tư trưởng quầy nhỏ giọng hỏi. Cái gì phương thuốc như vậy thần, có thể trị bách bệnh? Lý mẫn cười mà không nói. Theo lý thuyết, đây là thương nghiệp bí mật, không thể lộ ra. Bất quá, từ trưởng quầy là người một nhà, nàng cũng liền không keo kiệt mà đem bí mật nói cho hắn, tiểu xài hồ canh. Tiểu xài hồ canh. Từ trưởng quầy tuy rằng sẽ không xem bệnh, nhưng là, những cái đó phương A, dược A, đều là nghe nói qua rất nhiều. Nghe xong lý mẫn nói cái này phương thuốc buồn bực cả buổi hiển nhiên chưa từng nghe qua. lý mất tưởng đây là nàng vật khí ở ngay lúc này còn không có xuất hiện tiểu xài hồ canh vì cái gì đột nhiên nghĩ đến lấy tiểu xài hồ canh miễn phí tặng cho dân trung uống muốn nguyên với lưu truyền rộng rãi trà lạnh văn hóa hai một quý nhân tiểu xài hồ canh khởi nguyên với bệnh thương hàn tạm bệnh luận bệnh thương hàn luận như vậy làm chỉ cần học quá trung y không có cái không biết đây là trung y hệ thống trung thực chứ danh một cái học phái nay thủy tổ vì trương trọng cảnh sư tổ ra Tự trương trọng cảnh viết buồn bệnh thương hàn luận về sau. Nay trương trọng cảnh là một lần là nổi tiếng. Nghiên cứu hắn chuyên tác học giả càng ngày càng nhiều, hình thành bệnh thương hàn phái. Làm bệnh thương hàn luận trong đó một cái chứ danh phương thuốc, tiểu sai hồ canh chủ trị giải hòa thiếu dương. Giải hòa thiếu dương là có ý tứ gì? Này muốn nói đến hai cái tử, một cái giải hòa, một cái thiếu dương. Trước nói thiếu dương bệnh, trung ý gì? Nói thiếu dương bệnh là chỉ bệnh ở nửa biểu nửa giảm chi gian bệnh. Ta khí ở nửa biểu nửa giảm chi gian. Thuyết minh người chính khí là kém một ít, nhưng không phải kém đến mức tận cùng dẫn tới tà khí nhập. Dưới tình huống như thế, dùng giải biểu tề đổ mồ hôi, tà khí không ở mặt ngoài phát không được, đồng dạng đạo lý, dùng đánh hạ tề ở trong cơ thể trừ tà cũng không đạt được mục đích. Làm sao bây giờ? Đem người kém một ít chính khí nâng dậy tới, làm tà khí ra một chút, lại trừ tà, một công đôi việc, cái gọi là giải hòa, chính là như vậy tới. Lý Mẫn ở cùng từ trưởng quay giảng giải này đó thời điểm. Tư trưởng quầy biên nghe biên há to miệng, hơn nửa ngày khép không được. Như thế nào? Ta nói có chỗ nào không đúng? Lý Mẫn không thích cao ngạo tự đại, cùng người khác tham thảo y y học là nàng nghiên cứu nghiền ngầm y y học một loại hình thức, mắt nhìn từ trưởng quầy biểu tình có chút không đúng, nàng như vậy hỏi câu. Tư trưởng quầy liên tục lắc đầu, lau lau cái chán hắn nói, bản nhân cho rằng, tiểu thư so với năm đó phu nhân y y thuật, là cho giỏi hơn thầy hơn xa với Lam. Tại hạ hổ thẹn, thật sự nghe không hiểu lắm. chỉ sợ thế giới này cái này triều đại thiếu dương giải hòa chờ bệnh thương hàn lý luận cũng không có xuất hiện cho nên từ trưởng quầy nghe nàng lời nói giống nghe thiên thư lý mẫn chỉ là cười cười cũng không bắt buộc với hắn có thể nghe hiểu từ trưởng quầy vốn là cái chuyên chú làm buôn bán nghe không hiểu y học lý luận thực bình thường một cái phương thuốc khai ra tới vô luận là căn cứ vào cái gì lý luận đều hảo thực tiễn quan trọng nhất giống vậy mèo trắng mèo đen chỉ cần chảo được lao thử là hảo miêu đại phu sao chỉ cần trị đến hảo người bệnh Là hảo đại phu. Lại nói tiếp, Lý mẫn tỉ mỉ chọn lựa tiểu xài hồ canh làm trà lệnh ở chỗ này bán là có nguyên nhân. Làm một cái đại phu, quan sát địa phương khí hậu tình huống là một loại bản năng cùng thói quen. Phải biết rằng, rất nhiều nhân sinh bệnh là bởi vì nhân tố bên ngoài thêm nguyên nhân bên trong. Đại đa số người bình thường, ở không có nguyên nhân bên trong dưới tình huống, nhiều là bởi vì nhân tố bên ngoài phát bệnh, tức trung ý cái gọi là tà khí. Nhân tố bên ngoài tạo thành, đơn giản tới nói chính là thiên thai nhân họa. hàng ngày có thể thấy được thiên thai bất chính là địa phương khí hậu biến hóa trước mắt chính trực mùa trao đổi mùa hạ cùng mùa thu phát sinh thay đổi nhân thể ở ngay lúc này hơi có không chú ý đó là sẽ như bệnh không được bệnh cũng sẽ trong cơ thể có cùng đột nhiên chuyển biến khí hậu không khỏe cảm giác dựa theo tình huống như vậy người chính khí kém một ít nhưng không phải giống mùa hạ khốc nhiệt dẫn tới bị cảm nắng hoặc là mùa đông khốc hàn dẫn tới phong hàn ở giữa thiếu dương bệnh trạng dùng bệnh thương hàn luận kinh điển danh phương tiểu xài hô canh đem phụ chính dược ngạch độ nhiều một ít trừ ta dược số lượng vừa phải mà dùng là có thể thỏa mãn đại đa số bình thường bá tánh yêu cầu một cái dược đồng vội vàng đi vào trong viện trong tay cầm cái chén hương phấn mà đối từ trưởng quay nói trưởng quay ngài xem nói là miễn phí nhưng là tối hôm qua thượng lý mẫn cùng từ trưởng quay nói ta không thể hoàn toàn làm thâm hụt tiền mua bán bởi vì từ thị dược đường kinh phí căn bản khiêng không được như thế tiêu hao cho nên làm sao bây giờ miễn phí trả lệnh có thể định kỳ mở ra Ở mời chào đến nhân khí đồng thời, có thể thích hợp mà phóng 2 3 cái chén nhỏ, đặt ở trà lạnh bên cạnh. Nếu có ba tá nguyện ý đưa tiền, tự nguyện cấp nhiều ít năng lượng, bọn họ đều thu. Nếu thật sự không cho được, coi như làm từ thiện, cớ sao mà không làm. Đại phu bản chức là cứu tử phụ thương, không thể quá so đo ích lợi được mất. Tư trường quay dựa theo nàng cái này lời nói làm, lúc này dược đồng lấy tới chén nhỏ, đúng là hắn dựa theo lý mẫn phân phó đặt ở trà lạnh bên một cái. Dược đồng nói, "Trừ bỏ tiền đồng bạc có người cầm bắp màn đầu, trưởng quay ngươi nói thu không thu không đợi từ trưởng quay đáp lý mẫn nói thu đương nhiên thu nhân ra một mảnh chân thành tâm ý thu xuống dưới chính mình không dùng được đều có thể tiếp tế cấp mặt khác có yêu cầu người từ trưởng quay gật gật đầu dựa theo lý mẫn nói nói cho thuộc hạ tiếp theo tiếp nhận dược đồng truyền đạt chén nhỏ cấp lý mẫn nhìn mặt mày chi gian tất cả đều là vui sướng thân xác tiểu thư bất quá nửa ngày có kim chủ quên giúp tiểu thư tiểu chen sứ Phóng chính là một thỏi bạc. Con số tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là, đối kinh doanh thảm đạm từ thị dược đường tới nói, tuyệt đối là sắp tới nhất khả quan một bút thu vào. Càng quan trọng là thuyết minh một chút, tới uống nàng trà lạnh, không ngừng nắm chắc hạ bình thường ba tánh, còn có giàu có đám người. Dược đường sao, chân chính muốn kiếm tiền, đương nhiên là muốn lấy người giàu có vì đối tượng. Bình thường dân chúng, là không thể quá cưỡng cầu. Từ trưởng quầy cao hứng chính nơi phát ra tại đây, ngón tay méo lên trong chén nén bạc. lý mẫn đặt ở trong lòng bàn tay vứt vứt một tia vui sướng đồng dạng bay lên đuôi lông mày đây chính là nàng đến thời đại này sau kiếm đệ nhất bút ngân lượng tư trưởng quầy đang muốn lại đưa tới dược đồng hỏi kỹ càng tỉ mỉ là người nào phóng nén bạc lý mẫn đối hắn xua tay người này sớm hay muộn sẽ xuất hiện tới gặp chúng ta ai tư trưởng quầy đối nàng lời này khó hiểu ngươi ngẫm lại phú quý nhân ra giống nhau sẽ nhìn chúng nhà của chúng ta miễn phí trả lạnh sao tư trưởng quầy tựa như thể hồ rót tỉnh người này khẳng định là bị bệnh một đoạn thời gian, hơn nữa có khả năng là nhìn vài gia đại phu đều xem không tốt. Ân, nghi nan tạp chứng, chỉ dựa một chén trà lạnh là vô pháp hoàn toàn khang phục. Chỉ có thể nói, đối phương cái này bệnh, có điểm đúng rồi ta cái này phương thuốc. ở Từ Thị Dược Đường tuần tra một vòng, thấy thời gian không sai biệt lắm, Lý Mẫn thấy mọi người đều ở vội, không cần phải ở chỗ này chỉ hoãn đại gia làm việc, khoanh tay đi ra dược đường. Nghiệm Hạ hỏi nàng có phải hay không phải về phủ. Lý Mẫn nói. trước tìm một chỗ ăn cơm sáng. Sơ sơ bụng, buổi sáng ra tới cấp không ăn cái gì, vừa lúc là đói bụng. tùy tiện ở trên phố tìm một chỗ điền no rồi bụng hảo làm việc. Niệm hạ nghe nàng nói như vậy, nhớ tới cái địa phương, tiểu thư, phía trước có ra trà lâu, sớm một chút cũng không tệ lắm, tiểu thư muốn hay không vào xem. Trà lâu, người nhiều như vậy, hơn nữa đều là chút giống Ly Vương cùng Lý hoánh Linh Tinh. Lý Mẫn hưng thú thiếu thiếu. Một bàn tay vạch trần màn xe. nhìn vừa vặn nghiêng đối diện giao lộ có người bảy cái bánh bao quán không ngừng bán bánh bao còn có sữa đậu nành bánh rán chờ ăn vặt hàng ngon ra rẻ chính hợp nàng lý mẫn tâm ý Tiêu ngừng cúc kiệu lúc sau lý mẫn đi qua nghiệm hạ chạy nhanh cho nàng tìm vị trí ngồi lý mẫn nghe thấy được mới ra lò bánh bao hư khí phân phó nói cho ta tới hai cái bánh bao lại đến ly sữa đậu nành nghiệm hạ nghe xong nàng mệnh lệnh tức xoay người rời đi lý mẫn dùng chân đá hạ ghế chân bãi chính ở đơn sơ bản gỗ bên cạnh sau Phất phất kéo có điểm vướng bận váy trang, mới vừa ngồi xuống. Bên người bỗng nhiên như là một trận gió thổi qua, nàng ngẩng đầu, chỉ thấy một người nam tử ngồi ở nàng bên tay trái băng ghế thượng. Hai, hai lần đầu tiên gặp mặt, dối bời đầu tóc, đầy miệng râu xuồng giống nông dân công giống nhau quần áo, không có mặc vớ chân xuyên song giá rẻ dày rơm. Tay phải nhéo cái bình rượu tử, một chân đạp lên băng ghế thượng, kia phúc như là say chuyênh choáng bán tiên tư thái. Thấy thế nào, người này là võ hiệp trong tiểu thuyết đại hiệp. cái bang bang chủ, hoặc thật sự chỉ là cái uống rượu hán tử say. Lý Mẫn thân thể đột nhiên đánh cái giật mình, chỉ nghe nhàn nhạt hoa lê rượu hương như là từ nam tử trên người từ từ bay tới, thích lý hương khí bay vào mũi gian, thuận kinh mạch du tẩu, đều có một cổ làm người cả người đều không câm có thể bay lên tiên khí. Hảo Mỹ rượu, người thường có thể mua nổi này rượu sao? Mày hơi ninh, Lý Mẫn trong lúc vô tình, như là cùng tóc dài hạ che giấu con ngươi đoàn bình tiếp xúc. Nháy mắt, không khí căng thẳng. thời gian giống như đình trệ kia lại trường lại khó coi đầu tóc che đậy nam tử mặt trên nửa khuôn mặt lộn xộn râu xổm lại đem nam tử hạ nửa bộ phận mặt che lại cái kín mít lôi thôi râu lông tóc là thực dễ dàng làm người xem nhẹ phía dưới chân dung kỳ thật này nam tử một chút đều không lôi thôi chỉ cần nghe nghe đều biết không có hán vị không có xú vị chỉ có thanh mỹ mùi rượu bao vây lấy nam tử toàn thân càng không cần phải nói nam tử tóc dài chi gian mơ hồ lộ ra cặp kia con ngươi hắc hắc sâu kín Như là hoàn mỹ một viên hắc kim cương. Nếu trên thế giới này có hắc kim cương nói, không thể nghi ngờ, đây là đẹp nhất một đôi, cử thế vô song một đôi. Lý mẫn tay, cầm lấy trên bàn tùy ý bày biện chiếc đũa ống, từ bên trong rút ra một chi chiếc đũa. Tiếp theo, nàng giống như mới nhớ tới chính mình không biết lấy chiếc đũa làm cái gì. Chính mình chẳng lẽ là đang khẩn trương. Quỷ dị nàng Lý mẫn từng có sợ hãi sự tình sao. Nói câu không dễ nghe, nàng người chết cũng không biết gặp qua nhiều ít. có thể sợ hãi cái khất cái, bất quá như vậy nam tử thật là khất cái. Mỹ lệ thần bí hắt đồng, làm chính mình tóc cố ý lộn xộn giống vậy mang mặt nạ không biết lư sơn bộ mặt mặt. Hơn nữa, nhéo bình rượu từ cái tay kia, ngón tay thon dài mà mỹ lệ một chút đều không giống như là sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót làm lụng vất vả nghèo khổ dân chúng. Lý Mẫn ánh mắt dừng ở đối phương cái tay kia thượng khi, tựa hồ trong lòng có thể lại lần nữa xác định vài phần, người này không đơn giản, không biết cái gì duyên cớ. sẽ đột nhiên tưởng cùng nàng đua bàn ăn cơm sáng nhìn thấy nàng cặp kia mỹ lệ thu thủy trong mắt chúng phóng tới một bó mũi nhỏ khi chu lệ giơ lên trong tay bình rượu liền môi uống một ngụm thơm ngọt mùi rượu lại nghiễm nhiên không có giờ phút này hắn mùi gian sở người được đến từ chính trên người nàng mùi hương tới thấm nhập tỳ tâm là cái gì hương không nùng không đạo nghe chi thân thể chỗ nào đều thoải mái lên chưa từng có người qua không có mùi hoa nồng đậm cũng không có mùi rượu mê người chỉ là nhàn nhạt nhạt. ở trong không khí thoải mái mà rào rạt một cổ khí vị. Cẩn thận khảo cứu, ở nhìn đến nàng nắm lấy chiếc đua ngón tay tiêm chung còn sót lại một chút dược liệu khi, tựa hồ có đáp án. Như Mực Ngọc Mi hướng lên trên dương lên, thấu vài phần hứng thú cùng nghi vấn, bệnh lao quỷ, thật là bệnh lao quỷ, cho nên trên người đều là dược vị nhi. Không, thật là làm hắn giật mình. ở công tôn lương sinh xác định lần trước ở Vĩnh Chi Đường trước cửa thi triển y dì thuật nữ thần y dì đúng là hắn tương lai tân nương từ khi. phúc kiến cầm suy sụp nửa thanh công tôn lương sinh xoa cái chán hạn đối hắn nhiều lần bảo đảm việc này đã điều tra mấy lần kết quả không có lầm là nàng quanh thân dược vị nhi lại không phải cái loại này bị bệnh hồi lâu bệnh ưởng ưởng dược vị nhi mà là thoải mái thanh tân di người phảng phất lộ ra tiên khí nhi thần ý, ý ở dược vị nhi thấy thế nào người này là bệnh lo quỷ không là quá khỏe mạnh bất quá khí xác hồng nhuận tiểu cam mặt như điệp nhi phi lóe chỉnh tề nồng đậm lông mi Khi thì có thể đột nhiên đối với đối phương bắn ra mũi nhọn giống như dao nhỏ ra khỏi vỏ một đôi thu thủy con người, điểm nào? Là sắp chết rồi thiếu nữ. Lời đồn đáng sợ. Đáng sợ. Chu Lệ khẽ nết càng khi, rượu theo hắn tròm dâu chạy xuống tới nửa thanh. Niệm Hạ bưng sữa đậu nành cùng bánh bao đi tới hầu hạ nhà mình tiểu thư khi, vừa vặn thấy một cái tiểu quỷ chính chảy nước miếng dạng nhìn Lý Mẫn bộ dáng, kinh ngạc khi trong tay mâm đều run lên lên, vội vàng đi tới, "Quắc, ngươi nhìn cái gì mà nhìn?" Chưa thấy qua người sao? Mau nhắm lại ngươi mắt chó. tiểu thư nhà ta không phải tùy tiện người có thể xem. Phi lễ chớ coi. Vì bảo hộ chủ tử, niệm hạ âm lượng rất lớn, là khiến cho đứng ở nghiêng đối diện dấu ở nơi nào đó hộ giá Phục kiến cùng công tôn lương sinh đều nghe thấy được. Ở niệm hạ tiếng mắng chung, chu lệ nghiễm nhiên trở thành phi lễ chớ coi sắc, quỷ. Phục Yến một bàn tay ấn ở trôi đao thượng, nói bậy. Nhà hắn chủ tử cái gì nữ tử sẽ không có. Cái gì ra khuê nữ đều thích gả cho chu lệ. Giống phía trước, nếu không phải nhân ra nghĩ lầm chu lệ đã chết, có thể nói kinh thành mỹ nữ lý hoánh còn không phải bám lấy hắn chủ tử. Công tôn lương sinh rôi tay, ngăn trở phục kiến, nói, lệ gia nói, tiêu chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nàng há mồm bôi nhỏ chúng ta chủ tử. Ai nha? Kia cũng là người ta hai vợ chồng sự, không phải chúng ta tương lai quốc phu nhân nhà hoàn sao.